Lý Thục Trang hỏi, nói đi mà. Ngươi bị cầm rồi sao? Đồ Phụng Tam hít sâu một hơi, cười khổ đáp, phu nhân chớ có cười ta. Ta đối với phu nhân chẳng những không có chút định ý, mà còn hy vọng phu nhân có thể kịp thời bỏ đi, vui vẻ sống một cuộc sống tiêu diêu khoái hoạt. Lý Thục Trang túi gặp mặt, thanh âm như tự nói với mình, ngươi không có yêu cầu nào khác đối với ta sao? Đồ Phụng Tam lão luyện giang hồ, tỉnh không vì những lời này mà nhận định Lý Thục Trang nảy sinh tình cảm đặc biệt với ý trầm trầm giọng nói. Ta chỉ hy vọng phu nhân có thể ở ngoài cuộc đấu tranh giữa hoàn huyền và lưu dụ, không có điều kiện gì khác. Bất quá 36 đạo đan phương này là ta cầu nhầm hậu mà có, nàng ta đương nhiên hy vọng phu nhân chỉ dùng cho riêng mình. Nhậm hậu có nói, trong cơ thể phu nhân tích tụ đan độc, lúc nào đó sẽ phản lại làm hại phu nhân, do đó cần hóa giải đan độc trong cơ thể phu nhân. Trong thiên hạ chỉ có một người có thể làm được, đó chính là Yến Phi. Lý Thục Trang giống như không nghe được những lời này của Y nhẹ nhàng hỏi. Đồ phụng tam ngươi vì sao lại tốt với thục trang như vậy? Ngươi không phải người lãnh khốc vô tình sao? Đồ phụng tam thong tay đáp, phu nhân muốn nghe sự thật không? Ta sẽ nói cho nàng nghe, đồ phụng tam ta thực sự đã động chân tình đối với nàng. Chỉ đơn giản là như vậy. Thân thể mềm mại của lý thục trang run lên bần bật tốt, không thể như vậy. Đồ phụng tam cười khổ, sự thật là ta cũng không nghĩ sẽ động tâm đối với phu nhân, vấn đề có thể do uống ly đan tán hòa trong rượu kia. Đó là lần đầu tiên ta dùng cái thư ấy. Lý Thục Trang ngẩng đầu nhìn Ilya, đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc phức tạp, buồn bã nói, chúng ta sẽ không có kết quả đâu. Đô Phụng Tam bình tĩnh nói, đó không phải là chuyện ta quan tâm. Cái ta quan tâm chính là tâm ý của phu nhân đối với ta. Phu nhân ngàn vạn lần đừng gạt ta, bất luận trong lòng phu nhân có nghĩ như thế nào, ta cũng khẳng khái tiếp nhận. Ngay cả tương lai chúng ta mỗi người một phương, không bao giờ gặp lại, ta cũng sẽ không oán phu nhân vô tình. Lý Thục Trang tỉnh táo trở lại, hai mắt không chấp nhìn Ilya, ôn nhu nói, Từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã hiểu được ngươi không phải là loại người như Quan Trường Xuân. Còn vì sao ta có cảm giác như thế, thật sự không có cách nào để giải thích cho ngươi hiểu. Ta đã từng có không ít nam nhân, nhưng cho tới bây giờ không động tâm với bất kỳ ai. Nhưng từ sau khi gặp ngươi, lại không ngừng nhớ nhung ngươi, trong lòng vừa hận vừa tức vì không có cách nào để gặp ngươi. Ta thật sự không biết có động chân tình với ngươi hay không, nhưng bây giờ ta rất muốn gục đầu vào lòng ngươi, khóc lớn một hồi. Đỗ Phụng Tam vui vẻ nói, Những lời này là đủ rồi, lúc này xin phu nhân hay kiên nhận chờ đợi, khi có thời gian hãy xem thử những điều viết về Đan Phương trong bao bì. Hai. Nói chưa hết lời, Lý Thục Trang đã lao vào, thân thể ngọc ngà run rẩy trong lòng y. Đồ Phụng Tam không thể nói tiếp, cảm giác như tuổi khô gặp lửa dữ, những chuyện như địch địch ta ta, phải để phòng đều được vứt bỏ ra khỏi đầu. Tất cả đều không thể kiềm chế được nữa rồi. Chú thích. Cù lao giữa hồ. Hết chương 541. chương năm trăm thiền sinh tình nhiệt yến phi vác tiểu nộn ngọc đang hôn mê đặt vào một góc trong phòng sau đó đến phía trước mộ thanh lưu ngồi xuống nói hoàn huyền thua rồi mộ thanh lưu nhìn tiểu nộn ngọc thở dài ta rất muốn nói yến huynh phát ngôn quá sớm nhưng khẳng định sẽ bị yến huynh xem thường ta ai làm người nhiều lúc thật sự rất khó yến phi nói lưu dụ không phí chút hơi sức mà lấy được quảng lăng trên tay hoàn huyền thắng một trận đẹp mắt lập tức làm rối loạn đại kế tấn công kinh khẩu của hoàn huyền phá hỏng cả hành động điều quân. Trận cước đã loạn, có thể không cần đợi ba lăng thất thủ, lưu dụ cũng có thể tấn công Kiến Khang. Nếu phải đến lúc đó Mộ huynh mới thừa nhận là thua đồ ước, không phải là quá muộn hay sao? Mộ Thanh Lưu cười khổ, ta chưa bao giờ gặp qua nhân vật lợi hại như yến huynh ngươi. Thật tha mà nói, ta bây giờ đã thực sự cảm thấy bất lực, chẳng biết phải trả lời huynh như thế nào. Tiểu tử Hoàn Huyền này thật vô dụng, sau khi đến Kiến Khang hành động vô cùng ngu xuẩn, lại khinh thị lưu dụ Vội vã mà chẳng biết tài năng quân sự và mưu lược của lưu dụ tuyệt không dưới tạo huyền trong trận chiến phì thủy năm đó. Ai, ta lại phải nói thật rồi đây. Ta đã nhìn lầm hoàn huyền, mù quáng tin rằng chỉ có bọn cao môn danh sĩ mới có khả năng để duy trì ngôi bảo tọa của cao môn kiến khang, lại quên mất lực lượng từ dân chúng. Sở dĩ lưu dụ có thể tạo ra kỳ tích ở Quảng Lăng, tất cả là vì gã có sự ủng hộ toàn lực của dân chúng địa phương. Yến Phi nói, điều này cũng khó trách mộ huynh. Chính trị của Lương tấn đúng là chính trị của cao môn đại tộc. Mộ huynh thử chọn trong các đương quyền đại tộc ở Nam Phương ra một người, xem ai là khả dĩ nhất. Mộ thanh lưu cười khổ, Tiễn huynh quả thật rất biết an ủi người khác, phương pháp nói chuyện hợp tình hợp lý nêu lên mặt khác của vấn đề là xuôi theo thời cuộc, không thể một lời sổ tuẹt vào những khuôn mẫu hủ bại, do đó nhiều năm tâm huyết sẽ mất sạch trong một ngày. Sáng nay khi ta nghe được tin tức về việc Quảng Lăng thất thủ, hiểu rõ đó là thủ đoạn của lưu dụ công hãng Quảng Lăng. Đã phát ra chỉ thị rút lui toàn diện với tệ môn. Còn về việc có nhiều hay ít kẻ nghe ta mà bỏ đi kịp thời thì không phải là chuyện ta có thể còn được. Tiễn Phi trong lòng bội phục Mộ thanh lưu không hổ là kẻ sĩ sáng suốt có thể nâng lên đặt xuống vấn đề một cách dễ dàng. Mộ thanh lưu lại nhìn Tiêu nội ngọc, nữ mày hỏi, à đã muốn tìm ta, điều này chứng tỏ bọn họ vẫn không chịu nhận thua mà dừng tay. Không biết Tiễn Huynh làm sao lại ra tay bắt ả? Tiễn Phi ngạc nhiên đáp, đây là một sự hiểu lầm. Bởi vì ta không biết mộ huynh đã phát ra chỉ thị yêu cầu đồng môn rút lui, lại tưởng rằng à đi gặp Lý Thục Trang, vì vậy đã ra tay ngăn trở. Mộ thanh lưu ngạc nhiên thốt, Thục Trang. Yến Phi nói tiếp, chúng ta vốn có một kế hoạch đối phó Lý Thục Trang, lại vì đồ phụng tam của bọn ta sinh ra tình ý với nàng, cho nên chẳng những đã thủ tiêu ý định ban đầu, mà còn muốn có thể giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Vừa rồi đồ phụng tam đi tìm Lý Thục Trang để thổ lộ, còn ta thì ở bên ngoài cành trừng cho ý, ý sự tình là như thế. mộ thanh lưu trầm ngâm hỏi tâm nguyện của nàng có quan hệ với ngũ thạch tán hay không yến phi gật đầu đáp dường như không có chuyện gì có thể qua mắt được mộ hình. mộ thanh lưu nói thục trang trầm mê ngũ thạch tán trong tệ môn đã là bí mật hai ai cũng biết ta từng ra sức khuyên nàng lại nghiêm khắc cảnh cáo nhưng nàng đều bỏ ngoài thai sự thật là ta sâu sắc hiểu được tình cảnh của nàng đừng có nghe những lời đàm tiếu về việc nàng thao túng và đùa bỡn với hoàng tộc và cao môn kiến khang sự thật là trong lòng nàng rất chống trải và tịch mịch Ngũ Thạch Tán có thể cho nàng vui sướng nhất thời mà quên đi tất cả, nhưng sau đó cũng sẽ khiến nàng càng cảm thấy cuộc sống như vậy là chưa đủ. Yến Phi nói, ta muốn cầu mộ huynh giúp một việc. Mộ Thanh Lưu nói, có phải muốn ta mở một lối thoát cho thục trang hồi phục tự do, tiếp tục theo đuổi mộng tưởng không bao giờ thành của nàng không? Yến Phi đáp, chẳng biết mộ huynh có quyền lực này hay không. Mộ Thanh Lưu ngạo nghễ cười nói đáp, trong tệ môn, luôn luôn có phép tắc chân lý thuộc về kẻ mạnh, không có chuyện giảng giải đạo lý. Chỉ cần ta gật đầu đồng ý, người của tệ môn lại hiểu được Yến Phi Huynh núng một tay vào việc này, ai dám nói nửa câu phản đối đây. Yến Phi vui vẻ hỏi, như thế có phải mộ huynh khẳng khái gật đầu rồi không? Hai mắt mộ thanh lưu loang loáng hỏi lại, nếu ta không đáp ứng, Yến Huynh sẽ xử trí việc này như thế nào? Yến Phi cười khổ đáp, ta có thể làm gì? Chẳng lẽ khăng khăng bức mộ huynh động thủ quyết chiến sinh tử à? Ta hy vọng tương lai khi cùng mộ huynh gặp lại thì vẫn là tri kỷ và bằng hưu. Mộ Thanh Lưu đột nhiên chuyển chủ đề hỏi, võ công của Yến Huynh khẳng định là đã vượt ra ngoài phạm trù võ học thế tục, đặt tới cảnh giới thiên nhân giao cảm. Yến Huynh làm thế nào mà được như vậy? Yến Phi thản nhiên đáp, đó là chân khí trí âm và trí dương giao kích mà sinh ra lực lượng thần kỳ, không có cách nào để tránh né, cũng không có cách nào để ngăn cản, chỉ có thể nhìn xem chịu được ít hay nhiều chiêu mà thôi. Nếu như có thể chống chọi đến khi chân khí của ta khô kiệt, thì có thể quay lại làm thì ta. Mộ Thanh Lưu nói. Yến huynh khẳng khái nói rõ ràng dễ hiểu, ta vô cùng cảm kích. Ai? Nguyên lai like như thế, thảo nào quỷ ảnh cũng không thể tránh được. Chỉ là người của tệ môn hiểu được quỷ ảnh thua trong tay Yến huynh, cam đoan không ai dám hỏi tội Yến huynh, càng không dám tìm Yến huynh để chịu rủi ro. Một lát y lại tiếp, chuyện của thục trang ta sẽ xử lý thỏa đáng, Yến huynh có thể yên tâm. Đương nhiên, ta vẫn phải xem ý nguyện của nàng đã. Nếu nàng muốn cùng ở một chỗ với đồ đương ra, nàng phải sắp xếp an bài mọi thứ. Khiến người của tệ môn không có dị nghị điều gì. Yến Phi mừng rỡ nói, "Đa tạ Mộ huynh." Mộ Thanh Lưu cười nói, "Thật ra người nói cảm ơn phải là ta. Nếu không phải Yến huynh hạ thủ lưu Tỉnh, Nộn Ngọc và Thục Trang khẳng định đã không giữ được tính mệnh, thánh môn bọn ta sẽ tổn thương nguyên khí cực nặng. Bây giờ mà vẫn không nhân cơ hội để hồi tỉnh lại, chỉ sợ trăm năm cũng không khôi phục nổi." Tiếp đó mở rộng hai tay vui vẻ nói, "Bất luận tương lai tình thế biến hóa như thế nào, chúng ta đều là chi kỷ bằng hữu, đúng không?" Yến Phi không chút do dự vươn hai tay, nắm chặt lấy tay đi đi cả hai đều im lặng không nói. 77. Xoái phủ. Trong sảnh nghị sự, lưu dụ cho gọi chúng tướng, ngoài bọn đại tướng tâm phúc như Hà Vô Kỵ, Ngụy Vịnh Chi còn có khổng Lão đại. Mọi người đều không coi khổng tĩnh là người ngoài. Ngụy Vịnh Chi nói, theo tin tức báo về, trận cước của địch nhân đại loạn, quân đội của Ngô Phủ Chi và Hoàng Phủ Phu lại không dám tiến lên. Giờ phút này đóng ở Giang Thừa đều là bại quân trốn tử còn Lăng. theo ước đoán quân kinh châu tại giang thừa chỉ tầm hai vạn ngống chiến thuyền có khoảng trăm chiếc lại nói tiếp hoàn huyền đã sợ hãi cho nên không dám dùng toàn lực đến đánh chúng ta vì sợ binh lực phân tán nên sẽ điều quân đội đến phúc chu sơn ở đông bắc thành kiến khang hy vọng chống cự quân ta kéo đến kiến khang từ phía đông hà vô kỵ nhữ mày hỏi hoàn huyền có phải người hiểu binh pháp hay không nếu ta là hắn sẽ lấy công làm thủ đem toàn lực tấn công quảng lăng khiến chúng ta khó mà tiến thêm được khổng lão đại cười nói Hoàn Huyền không phải không hiểu binh pháp, chỉ vì hắn quá yêu cái mạng nhỏ của mình, không có đại quân ở cạnh bảo vệ hắn thì hắn sẽ cảm thấy bất an. Tất cả mọi người đều cười rộ lên, thần thái rất thoải mái. Ngụy Vịnh Chi vui vẻ nói, "Còn có một tin tức nữa, đó là Hoàn Huyền đã lên đường đến Cựu Tỉnh Sơn, chuẩn bị đăng cơ xưng đế." Cao môn kiến khang đều biết Hoàn Huyền nóng lòng xưng đế như vậy là vì hắn mê tín, cho rằng chỉ cần lên ngôi hoàng đế, vận hội tốt sẽ tìm đến, tất cả các khó khăn có thể được giải quyết dễ dàng. mọi người lại cười sang sặc tiếp theo nhìn về phía lưu dụ xem gã quyết định như thế nào lưu dụ thong dong nói hoàn huyền thật ngu xuẩn đỡ cho chúng ta rất nhiều công phu chỉ cần thắng hai trận chiến khốc liệt nữa kiến khang sẽ như vật trong túi chúng ta ánh mắt mọi người đều bừng sáng hà vô kỵ nói sau khi hoàn huyền xưng đế khẳng định sẽ lập tức phát lệnh sai quân đội giang thừa dọc theo bờ sông tấn công chúng ta chúng ta có nên dĩ giật đái lao không nhỉ lưu dụ đáp trong khi chúng ta định hạ sách lược này đều không hiểu được hoàn huyền sẽ nóng lòng sưng đế như thế càng không có nghĩ tới hoàn huyền đem hết binh lực đóng ở phúc chu sơn mọi chiều hướng đều chứng tỏ hoàn huyền đã sợ hãi bất quá vô kỵ nói cũng có lý với sự tự cao tự đại của hoàn huyền khẳng định không có cách nào nuốt trôi việc quảng lang bị đoạn hắn cảm thấy sỉ nhục vì hoàn hoàng huyền bị giết cho nên sẽ hạ lệnh cho quân đội giang thừa đến đánh chúng ta như thế chúng ta sẽ có cơ hội để khai thác chúng tướng gật đầu đồng ý với những liệu định như thần của lưu dụ bọn họ đã sớm tâm phục khẩu phục vì thế sẽ tuyệt không hoài nghi lưu dụ cũng tự hiểu việc của mình biết được thứ mình cần phải tìm ra là cái cớ để có thể sớm tấn công kiến khang tướng lĩnh lưu đạo quy nói nô phủ chi và hoàng phủ phu là mãnh tướng trong tay hoàng huyền dày dặn kinh nghiệm chiến đấu nếu như chúng đến tấn công sẽ sử dụng kế nghi binh khiến chúng ta không hiểu rõ ràng là rốt cuộc bọn chúng tấn công quảng lăng hay là kinh khẩu điều đó sẽ khiến binh lực của chúng ta phân tán khó có thể chống cự minh hổ của lưu dụ chấn động mạnh thốt đúng tất cả mọi người ngạc nhiên trừng mắt nhìn gã không rõ vì sao gã lại có phản ứng dữ dội như vậy lưu dụ lại có cảm giác sương mù răng đầy trời bởi vì gã đã nghĩ đến phương pháp phá địch nắm giữ phương pháp duy nhất để thắng trận đó tuyệt không phải là dĩ giật đái lao bởi vì bằng vào binh lực trước mắt của gã thật sự khó có thể giữ vững hai tòa thành trì một khi nếu địch nhân thành công cắt đứt liên lạc giữa quảng lăng và kinh khẩu khiến hoàn huyền khôi phục tin tưởng kinh châu quân sẽ quần quận không ngừng tấn công lúc đó gã chỉ còn nước chuốc lấy thất bại Đột nhiên hiểu rõ điều này, khiến gã không lăn tăn chuyện vì lý do cá nhân mà không để ý đến đại cục nữa. Lưu dụ đón nhận ánh mắt nghi hoặc của mọi người, cõi lòng đã sáng sủa, nói, địch nhân có kế nghi binh của chúng, chúng ta cũng có thủ pháp mê hoặc địch của ta. Chỉ cần khiến địch nhân tin tưởng sâu sắc chủ lực của chúng ta tập trung tại Quảng Lăng, ta sẽ có phương pháp khiến quân địch thua trận này. Một tướng lĩnh khác là Mạnh sừng nói, việc này tỉnh không dễ dàng. Chỉ cần thám tử của quân địch thấy được nhiều hay ít thuyền mèo tại phụ cận Quảng lăng. sẽ hiểu được tình hình của chúng ta. Lưu Dụ mỉm cười nói, giả thiết binh lực của chúng ta thật sự tập trung tại Quảng Lăng thì như thế nào? Mọi người kinh ngạc. Lưu Dụ thong dong nói, đầu tiên, chúng ta cần thể hiện thái độ toàn diện tiến công tiến khang. Ở phương diện này, hoàn huyền cho bọn ta thời cơ tốt nhất. Ngày mai khi hắn đăng cơ xứng đế, chúng ta sẽ phát huyệt văn công bố với thiên hạ là muốn thảo phạt hoàn huyền, sau đó điều động quân đội, giả đò tùy thời có thể tiến công sang phía tây. kế này là nhằm vào hai gã từng trải trận mạc nô phủ chi và hoàng phủ phu mà phát huy nếu các ngươi là bọn chúng thì sẽ có phản ứng thế nào ngụy vịnh chi vô lùi nói đương nhiên là rình dập mà tiến lấy kỳ binh đột tập kinh khẩu từ xa chỉ cần chiếm được kinh khẩu chúng ta không những không dám tiến sang phía tây mà còn phải lo lắng có thủ được quảng lăng hay không lưu dụ hồi phục sinh cơ hai mắt loang loáng những tia nhìn trước đây chưa từng có trầm giọng các huynh đệ trước mắt đúng là cơ hội ngàn năm có một để kiến lập nên chiến công bất hủ chỉ cần có thể phá quân kinh châu ở giang thừa tình thế sẽ hoàn toàn lịch chuyển thế chủ động sẽ rơi vào tay chúng ta khi đó chỉ cần thừa thắng mà tiến tiếp tục phá quân địch tại phúc chu sơn kiến khang coi như đã thuộc về chúng ta rồi khổng lão đại hỏi làm thế nào để phá quân địch tại giang thừa lưu dụ đáp chúng ta an bài 2.000 tinh kỵ bí mật vượt sông sang bờ nam ngày nghỉ đêm đi tiến thẳng tới giang thừa khi địch quân tiến đánh kinh khẩu Lưu Dụ ta sẽ đích thân lĩnh suất 2.000 tinh kỵ này, đánh vào hồng chặn đứng địch nhân. Chỉ cần đánh bại tiên phong bộ đội của địch, chúng ta sẽ toàn diện phát động, lấy chiến thuyền chở binh sĩ, manh liệt công kích quân địch. Đến lúc đó xem Nô Phủ Chi và Hoàng Phủ Phu còn có thể chịu được bao lâu. Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên. Lúc này thủi hạ báo lại, Lưu Nghị và Lưu Mục Chi đã lên thuyền để đến Quảng Lăng. Mọi người đồng thanh kêu to, cùng hiểu được thiên sư quân đã thua, nếu không hai người đó đâu có thể bỏ đến Quảng Lăng được. Lưu Dụ cười to nói, cái này gọi là trời cũng giúp ta, cao thủ để khởi thảo hịch văn thảo phạt hoàn huyền rốt cuộc cũng tới. 77. Yến Phi trở lại hoa trạch của Lý Thục Trang, người ra gặp gỡ chàng chính là Đồ Phụng Tam. Đồ Phụng Tam giống như biến thành một người khác, sinh khí bừng bừng, thần thái bay bổng, vừa gặp đã nói, Lao Ca đã đi đâu, thế mà gọi là canh chừng sao. Yến Phi đương nhiên hiểu rằng không phải y trách mình, chỉ là trêu chọc mà thôi, chàng vui vẻ nói, ta vừa gặp mộ thanh lưu. Ngươi đã thành công cuốn được trái tim mỹ nhân nên tâm tình thăng hoa có phải không? Đồ Phụng Tam nghe vậy khá kinh ngạc, nói, thực sự ta không thể nghĩ được ngươi đi gặp mộ thanh lưu, đi vào rồi hay nói xem như thế nào. Tiếp theo hướng về phía hoa trạch của Lý Thục Trang tiến vào. một lát sau hai người đến thư trai tại Đông viên trong nhà nhưng không thấy Lý Thục Trang. Sau khi hai người ngồi xuống, Đồ Phụng Tam nói, ngươi nên biết rằng, Thục Trang nói cho ta biết mộ thanh lưu đã nhận thua rút lui. Người này thật là một nhân vật vĩ đại. có thể nâng lên đặt xuống tuyệt không phải là tồn vớ vẩn yến phi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu Trang ngạc nhiên hỏi phu nhân đã đi đâu rồi vẻ mặt đồ phụng tam lộ vẻ vui mừng đáp nàng quay lại hoài nguyệt lâu lấy giấy tờ đất đai nhà cửa sẽ trở về nhanh thôi yến phi cẩn thận dò xét easy cười nói chỉ nhìn bộ dạng đồ hình xuân sắc đầy mặt cũng hiểu rõ ràng kết quả đồ phụng tam tràn ngập cảm xúc nói nhân sinh thật sự kỳ quái đột nhiên một sự kiện xảy đến mà làm cả cuộc sống thay đổi Thục trang khẳng định thực lòng đối với ta, bởi vì nàng căn bản không cần phải gặp ta. Bất quá đúng như nhậm hậu nói, phải xem nàng có sẵn sàng thoát ly ma môn mà đến với ta không. Tiến phi quan tâm hỏi, các ngươi có bàn bạc qua về chuyện này không? Đồ phụng tam đáp, ta không nghĩ ép buộc nàng, tất cả do nàng quyết định. Nếu lòng nàng vẫn đặt ở ma môn, ta tuyệt sẽ không miễn cưỡng nàng. Tiến phi nói, nàng nói đi lấy giấy tờ nhà đất, có lẽ chỉ là cái cớ. Sự thật là cũng đi gặp mộ thanh lưu để đề xuất thỉnh cầu thoát ly ma môn. Đồ Phụng Tam cười khổ, hy vọng là như thế. Nhưng ta không dám tưởng tượng, sợ hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Lại sợ mộ thanh lưu ngăn trở. Yến Phi nói, đồ huynh không cần lo lắng, mộ thanh lưu đã một lời đáp ứng, chỉ cần là ý nguyện của phu nhân, ý tuyệt không gây cản trở. Đồ Phụng Tam chấn động hỏi, có dễ dàng như vậy không? Yến Phi đáp, mộ thanh lưu đã thực lòng nói cho ta biết. Bây giờ điều mộ thanh lưu sợ nhất chính là chúng ta thắng không nương tay, chứ tan diệt tận ma môn. Nhưng sự thật là tương lai trong một đoạn thời gian dài, có thể là trong phần đời còn lại của lưu dụ, ma môn cũng khó bùng nổ được. Nếu Lý Thục Trang một lòng muốn thoát ly ma môn, cương quyết giữ nàng lại cũng đâu có ý nghĩa gì. Chỉ cần nàng khẳng khái giao ra điển tịch mà nàng bảo quản, an bài ổn thỏa người kế thừa, mộ thanh lưu không có lý gì không thoải mái chấp nhận, giúp nàng thỏa ước nguyện. Đô Phụng Tam gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói hành sự của người trong ma môn thật khó mà phán xét theo lẽ thường nói không chừng mộ thanh lưu nhìn chúng ma môn bí điển trong tay thục trang để thân kiêm sở trường hai phái nhưng muốn vô công lại có đột phá Tiễn phi nói muốn kiêm sở trường hai phái dễ dàng như vậy sao trừ phi mộ thanh lưu hóa tán hết nội công không thương tiếc bắt đầu từ số 0. nếu không mỹ mộng này chỉ có truyền nhân của y ỉa hoặc đồ tôn đồ tiếp của y họa trang mới có hy vọng hiển nhiên đồ phụng tam tăng nhiều hy vọng tâm tình tốt hơn cười nói Điều này là cái mà chúng ta không thấy được. Yến Phi lộ ra thần sắc như nghe ngóng được cái gì, nói, trở lại rồi. Đồ Phụng Tam sau chàng một chút cũng nghe được tiếng gió của Y phục. Lý Thục Trang thanh thoát xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn thấy Yến Phi thần sắc vẫn bình tĩnh, bằng tư thế hiểu điệu, mềm mại và duyên dáng nhẹ nhàng bước tới, đến bên cạnh Đồ Phụng Tam ngồi xuống, thân mật nhìn Y rồi mới nói, Thục Trang đã gặp qua Yến Công Tử. Yến Phi vội vàng đáp lễ. Lý Thục Trang mỉm cười nhìn Yến Phi, tràn đầy vui vẻ nói. Đại ân không lời nào kể xiết, Thục Trang và Tam Lang có thể có được ngày hôm nay, tất cả là do Hiến Công Tử ban tạo. Đồ Phụng Tam mừng rỡ trên cả hy vọng. Hiến Phi cũng cảm thấy hứng khỏi tinh thần, nói, phu nhân chính là đi gặp bộ minh. Lý Thục Trang mừng rỡ cởi mở tấm lòng nói, ngay khi Thánh Quân một lời đáp ứng thỉnh cầu của Thục Trang, ta thật sự không dám tin vào thài của mình nữa. Nếu không phải do Hiến Công Tử Đích Thân nói với Thánh Quân, việc này căn bản không có khả năng. Lúc đó, ta cảm giác mình có được một cuộc sống hoàn toàn mới. Ôi, cái gì mà tranh hùng đấu thắng, ta đã sớm mệt mỏi đến chết với nó rồi. Tiếp theo nhìn Đồ Phụng Tam, Âu yếm nói, chẳng biết kiếp trước có món nợ tình gì với y không mà kiếp này phải dâng hiến hoàn toàn cho y. Đồ Phụng Tam nghiêm nét mặt nói, Đồ Phụng Tam ta tuyệt sẽ không để Thục Trang thất vọng. Lý Thục Trang vui vẻ nói, ta còn muốn đi làm một việc, xong xuôi tự nhiên sẽ tìm Tam lang. Đồ Phụng Tam đáp, hiểu rồi. Yến Phi cười nói, đây là lúc để hóa giải đàn độc trong nội thể của phu nhân. Theo phán đoán của ta, trước bình minh ngày mai sẽ đại công cáo thành. Lại do dự nói, bất quá đan tán tuy có thể khiến cho phu nhân nhất thời khoái lạc, nhưng Thủy Trung chỉ có hại. Nhâm Hậu đã nói qua, nàng chỉ có thể giảm tối thiểu tác hại của đan tán chứ không thể trừ hẳn do đó không nên lạm dụng. Lý Thục Trang bồi rồi nói, ta đã hạ quyết tâm không dùng đan dược, vì ta đã có ngũ thạch tán tốt nhất trên đời, đó chính là tam lang. Y cam đoan không có đan độc, ha cớ gì ta lại đi dùng cái khác. Đúng không? Tam Lang. Đồ Phụng Tam nghe được cười rộ lên. Tận ấy lòng yến phi vì lão bằng hữu mà thấy cao hứng. Những lời yêu đương như vậy, chỉ có Lý Thục Trang mới biết, cũng chỉ có nàng mới dám nói ra. Trang có thể cam đoan, Lý Thục Trang có bản lĩnh khiến Đồ Phụng Tam quên được tất cả đau xót, chỉ mê mẩn với cuộc sống nguyên yên ương ương ấy. Hết chương 542. Chương 543, Động đỉnh xuân sắc. Hoàn Huyền như dự định đăng cơ, đại xá thiên hạ, đổi niên hiệu là Vĩnh Thủy, lấy tên sở thay cho tấn. Phong tư mã Đức Tông làm cố Bình Vương, truy tôn cha là hoàn ôn làm thái tổ tuyên vũ hoàng đế, cúng tế ở Thái Miếu. Khi Hoàn Huyền quay lại kiến khang, tin tức hoài ân đại phá thiên sư quân truyền đến, đương trưởng chém chết từ đạo phúc. Lưu tuần bằng kỹ nghệ kinh nhân, một mình thoát khỏi trùng dây, chạy vào vùng hoang dã, chẳng biết tung tích. Tin tức này chấn động kiến khang, đối với Hoàn Huyền cũng vô cùng bất lợi, lại khiến cao môn kiến khang thay đổi cách nhìn đối với lưu Dụ. Nhận thấy gã mặc dù cùng Hoàn Huyền triển khai đấu tranh sinh tử nhưng vẫn cố gắng nghị cho đại cục toàn lực dẹp tiên loạn tặc Tin tức nối nhau chuyển đến, sau khi Hoàn Huyền xưng đế, lưu dụ phát ra hịch thư ở khắp trốn xa gần, thảo phạt Hoàn Huyền, tuyên cáo Mao Tu Chi đã bình định ba thủ, phát binh hướng tới Giang Lăng. Ra cắt trường dân sách động binh biến, cướp lấy lịch dương. Lưỡng hổ nghĩa quân đã cắt đứt giao thông hai lộ thủy bộ của ba lăng, toàn lực công kích, ba lăng sẽ sớm thất thủ Thích thư đương nhiên là do diệu bút của cao thủ văn trương lưu mục chi soạn ra mục đích là đả kích việc xưng đế của hoàn huyền khiến hắn không ngẩng được mặt mũi lên nữa hoàn huyền quả nhiên nổi cơn thịnh nộ trúng kế hạ lệnh ngô phủ chi và hoàng phủ phu toàn lực tấn công quảng lăng và Kinh khẩu cao môn kiến khang cũng chẳng khá hơn cùng ngày lý thục trang để lại thư bỏ đi ngữ điệu tuy ôn nhu huyền chuyển không mất đi phong phạm của thanh đàm nữ vương nhưng ngôn từ lại nhất nhất chứng tỏ sự bất mãn với hoàn huyền di thư chỉ ra khi hắn vừa đến kiến khang đã đặt ra quá nhiều thay đổi sớm lộ ra dạ tâm soán triều là vị lại hoang dâm xa xỉ quy định thất thường khiến nàng vô cùng thất vọng mà cảm thấy hổ thẹn với cao môn kiến khang sau này tất cả công việc trong tay sẽ giao cho người bạn khuê các là nhậm thanh thị quản lý ba người tiểu túng tiểu phụng tiên tiểu nội ngọc và đám thủ hạ dưới tay cũng cùng lúc cáo biệt chẳng biết tung tích khiến hoàn huyền càng sợ hãi nhưng chẳng biết làm sao trước khi hoàn huyền quay lại kiến khang Yến Phi và Đồ Phụng Tam đi báo cho vương hoàng Song liền rời khỏi Kiến Khang, đến Quảng Lăng tìm Lưu Dụ, mới biết Lưu Dụ đã dẫn quân tấn công Giang Thừa liền vội vã đi hội họp cùng gã. Khi đến bờ sông cách Giang Thừa 50 dặm về phía bắc đã đuổi kịp Lưu Dụ. Ba người gặp lại, đương nhiên vô cùng mừng rỡ. Lúc ấy đã là hoàng hôn, bốn người Lưu Dụ, Tống Bi Phòng, Đồ Phụng Tam và Yến Phi rời khỏi doanh trại mật tàng trong rừng, đến một gò nhỏ ở vùng phụ cận để nói chuyện. Lưu Dụ hỏi Yến Phi về tất cả tình hình thực sự của Tạ Trung Tú. Tuy nhiên Yến Phi không hề muốn đàm luận về chuyện này, khó mà nói thẳng, khiến tâm tình bọn họ bắt đầu trở nên trầm trọng. Đô Phụng Tam nói, sống chết có số, nếu ông trời tàn nhẫn như vậy, chẳng ai có cách gì được. Chúng ta đành phải hết sức mà làm, xem có biến chuyển gì hay không. Tống Bi Phong Tràn đầy hy vọng nói, ta vẫn cho rằng biện pháp dùng tâm dược để trị mà Tiểu Phi nghĩ đến là hữu hiệu nhất, hy vọng trước khi bệnh tình tồn Tiểu Thư xấu đi chúng ta có thể kịp thời về được kiến khang. Yến Phi nhìn Lưu Dụ nói, liệu có phải vì bệnh tình tôn tiểu thư hay không mà khiến lưu huynh ngươi phải thay đổi cả kế hoạch tác chiến lưu dụ gật đầu đáp có thể nói như vậy bất quá việc này vô cùng cổ quái trong khi ta và các phụ tá nghiên cứu thay đổi chiến lược não bộ của ta giống như đột nhiên sáng suốt khiến ta tỉnh ngộ hiểu được lấy thủ làm công tịnh không phải là biện pháp sách lược tốt nhất vẫn là tốc chiến tốc quyết thừa dịp lòng người kiến khang vẫn chưa ổn định phát động tấn công toàn diện đến kiến khang đô phụng tam nói mỗi khi gặp chiến dịch trọng đại Lưu Soái luôn có vô vàn nhiều chức kỳ lạ khiến kẻ khác không thể tưởng tượng được, rồi lại thường thu được hiệu quả kỳ diệu. Thực sự là muốn không tin Lưu Soái là chân mệnh thiên tử cũng không thể được. Lưu dụ cười khổ, ai? Chân mệnh thiên tử? Chân mệnh thiên tử là như thế nào đây? Hắc! Thiếu chút nữa quên hỏi các ngươi, đảo trang đại kế thành công hay không? Sắc mặt đồ phụng tam chưa bao giờ như vậy, bắt đầu đỏ hứng lên. Lưu dụ ngạc nhiên hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đồ phụng tam xấu hổ cười trừ. Không có chuyện gì, bất quá đã hủy bỏ hành động rồi. Ánh mắt Lưu Dụ và Tống Bi Phong nhìn sang Yến Phi như muốn dò hỏi. Yến Phi thong tay nói, tình huống hoàn toàn nằm ngoài sức khống chế, nhưng lại có thành quả kinh nhân. Chúng ta chẳng những đạt được tất cả mục tiêu, mà đồ đương ra còn lấy được trái tim của mỹ nhân. Lưu Dụ và Tống Bi Phong nghe được ngơ ngác nhìn nhau, tựa như đã hiểu lại dường như không hiểu. Đợi Yến Phi giải thích rõ ràng, Lưu Dụ mừng rỡ nói, chúc mừng Phụng Tam. Đây là tin tức tốt nhất mà ta nghe được. Đô Phụng Tam nói, ngàn vạn lần đừng có cười ta, sắp bất mê nhân nhân tự mê. Tiện đây nói cho lão ca ngươi, sau khi chiếm xong kiến khang, ta và tiểu phi sẽ cùng nhau ra đi, quay lại biên hoang thập, để chung vai trong hành động giải cứu thiên thiên và tiểu thi. Lưu Dụ Ngẩn ngơ hỏi, việc này, ai, chuyện này, ta nên nói thế nào nhỉ? Đô Phụng Tam cười khổ, ta là muốn tốt cho ngươi thôi, sợ khi nhìn thấy hoàng huyền, sẽ không đừng được giận dữ mà cùng ngươi tranh đoạt quyền lợi xử lý hán. Lưu xoáy thật chẳng phải bằng hữu, thường nói mọi người là huynh đệ, nhưng vẫn giấu ta quan hệ với đạm chân tiểu thư. Lưu dụ trong lòng đau xót, chán nản nói, phiền não của ngươi lại không đủ nhiều hay sao mà ta phải nói thêm chuyện đó. Được rồi. Hãy để hoàn huyền cho ta. Ta cam đoan sẽ không khiến ngươi thất vọng. Tống Bi Phong nói, bây giờ ma môn đã nhận bại chịu thua, khiến thực lực của hoàn huyền đột nhiên giảm, lại càng không thể áp chế cao môn kiến khang. Chúng ta nên lợi dụng tình thế này như thế nào? Đồ Phụng Tam hung hăng đáp, ta đã chuyển bá đi tin tức, chỉ ra hoàn huyền hạ độc hoàn sung. Chỉ cần cao môn kiến khang cao môn có nửa người tin vào hoặc sinh ra nghi hoặc cũng sẽ đủ để giao động sự ủng hộ của cao môn kiến khang đối với hoàn huyền. Húng chi lại không có người có sức ảnh hưởng lớn giống như thuộc Trang nói tốt cho hoàn huyền. Lưu Dụ Mừng rỡ nói, Phụng Tam thật khéo chọn thời điểm thích hợp, chẳng những có thể ảnh hưởng đến cao môn kiến khang, mà còn trực tiếp đả kích sĩ khí của Kinh Châu Quân. bởi vì hoàn xung đối với kinh châu quân giống như huyền soái đối với bắc phủ binh có địa vị đến thần thánh cũng không thể xâm phạm sức ảnh hưởng cũng không vì họ tạ thế mà suy kiệt hai mắt đồ phụng tam bắn ra lửa hận trầm giọng chuyện xung xoáy bị hoàn huyền hại chết rốt cuộc là do người trong ma môn chứng thực cho nên chúng ta chỉ phơi bảy chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ là không sĩ mưu cung cấp độc vật cho hoàn huyền lại bị hoàn huyền giết người diệt khẩu gần như thủ đoạn hạ độc của hoàn huyền đối với sung xoáy đã rõ ràng bại lộ chỉ cần là người có đầu góc Sẽ biết việc này không chỉ là lời đồn bậy, mà là sự thật có căn cứ. Yến Phi hỏi, hiện giờ tình hình của địch nhân như thế nào? Lưu Dụ trầm giọng đáp, tất cả tình hình địch nhân ở Giang Thừa đã được ta giám thị nghiêm mật, nhất cử nhất động đều không thể qua mắt ta. Sáng hôm qua, một toán tiên phong bộ đội 3.000 người của địch nhân đã rời Giang Thừa đi đến bờ sông, mục tiêu tất là kinh khẩu. Đồ Phụng Tam hỏi, Lưu Xoay có chuẩn bị phục kích toán tiên phong bộ đội này không? Lưu Dụ lộ ra một nụ cười đầy tự tin từ từ đáp. Ta hơi tham lam một chút, Phụng Tam cho rằng có làm được không? Đồ Phụng Tam cười đáp, như kế mà Lưu Xoáy của chúng ta nghĩ ra làm sao mà không thể thực hiện được. Nói như vậy, mục tiêu mà Lưu Xoáy muốn phục kích là bộ đội chủ lực của địch nhân rồi. Tống Bi Phong Nhữ Mày hỏi, binh lực của chúng ta liệu có chút bạc được không? Tiến Phi đáp, trong chiến tranh, các nhân tố ảnh hưởng thắng bại vô cùng phức tạp. Chỉ cần nắm được điểm yếu hại chí mệnh của địch nhân, dù ít cũng có thể thắng lớn, yếu có thể thắng mạnh. Vì vậy mới có việc bại trận của Phù Kiên ở Phi Thủy. Bây giờ đám bộ đội này của chúng ta đã thành kỳ binh, cũng khiến ta liên tưởng tới việc Tiểu Khuê phá tan mấy vạn đại quân mộ dung ở trận Tham Hợp Pha. Hai mắt lưu dụ loang loang nói, ta có 10 phần tin tưởng sắt son là thắng trận này. Tin ta đi, trong vòng 10 ngày, chúng ta sẽ có thể tiến vào kiến khang. Những ngày mặt vận của Hoàn Huyền cũng không còn xa nữa rồi. 77. Cao ngạn đẩy cửa tiến vào khoang thuyền của Doan Thanh Nhã trên kỳ binh hảo Nàng đang ngồi trên ghế gần cửa sổ, nhìn ngắm cảnh đêm trên động đỉnh hồ. Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng quay đầu lại, nở một nụ cười ngọt ngào với gã. Cao ngạn cảm thấy thư thái cả người, sau đó ngồi xuống bên kia bàn, thở dài, trình công trở về thật tốt, chuyện gì cũng đều có chủ ý của lão hồ ly này. Chưa nói cho nàng, Yến Phi từng đem tiền của ta ra đánh cược với lão, kết quả là thua. Hắc! Thế sự thật rất khó nói, lúc ấy làm sao mà nghĩ được mọi người sẽ trở thành huynh đệ. Bất quá có một số việc cũng có thể đoán trước. Lần đầu gặp Nhã Nhi, ta đã biết rằng Nhã Nhi và ta là một đôi trời sinh, trời sập cũng không thể thay đổi được. Doan Thanh Nhã coi thường khịt mũi một cái nói, đừng vội huynh hoang. Khi đó ta nhìn ngươi không vừa mắt chút nào. Một gã vô lại tự cho mình là phong lưu, nhìn người ta với ánh mắt như muốn ăn sống nuốt tươi. Hi hi. Vì sao ra mặt ngươi lại dày như vậy? Không biết ta chán ghét ngươi sao? Cao ngạn nhún vai đáp. Khi nào nàng mới yêu ta mù quáng mà khó có thể tự kiềm chế? Ta rất có hứng thú muốn biết. Doan thanh nhã chống tay vào eo thon nhỏ, sáng giọng ai mù quáng yêu ngươi mà khó có thể tự kiềm chế? Đi mà tìm lũ quỷ to đầu của ngươi ấy. Cao ngạn cười tuét tuét, quỷ to đầu à? Đến biên hoang tập có đầy. Hắc! Mù mù quáng quáng thật mà, đừng có lảng tránh sự thực. Khi ta hôn đôi môi xinh xắn của nhã nhi là có thể cảm nhận rõ ràng nhất. Doan thanh nhã vô cùng ngưỡng hiệu, mặt ngọc nóng bừng. lấy tay bịt lỗ thai yêu kiểu vùng vằng không nghe không nghe Thứ nay về sau không nghe người nói chuyện nữa cao ngạn bắt đầu tiến đến trước người nàng có ý đồ bất hảo nói không muốn nghe ta nói chuyện tất sẽ không thể bỏ tay ra thời cơ chín muồi lại đến đến rồi hết sức tận dụng thôi nói rồi tay nắm lấy vai thon của doan thanh nhã hướng về cái miệng nhỏ nhắn của nàng chuẩn bị túi người hôn doan thanh nhã không che thai nữa hai tay ngăn cản cao ngạn tiến lại nhưng dù võ công của nàng cao thâm như thế nào trong giờ phút này cũng mềm nhún vô lực chỉ phản kháng lấy lệ cao ngạn nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn của nàng miệng rộng tiếp tục tiến tới bông có tiếng đập cửa thình thịch đằng sau khiến gã không thể bắt đầu chuyện thú vị cao ngạn ngàn vạn lần không tình nguyện nhưng buộc phải lui lại doãn thanh nhã thì vội vàng sửa sang lại mái tóc rối mù để tránh bị người khác thấy được nhưng nàng không có cách nào để khiến đôi thai đỏ hồng trở lại màu trong suốt như tuyết trắng cao ngạn thở sâu mấy hơi mở cửa phòng chắc cùng sinh đứng ở ngoài cửa Hoán giận nói, làm gì mà mãi mới mở cửa, tưởng ngươi đã bị làm sao rồi. Tiếp theo nên cổ nhìn qua vai cao ngạn, Tùng tỉm cười nói, hiểu rồi. Thật là thiếu chút nữa đã có gì đó. Doan thanh nhã vô cùng bồi rồi nói, lao là một quán chủ chết tiệt, quán chủ trả ra gì. Cao ngạn hung hăng nói, nếu ngươi không có lý do hợp lý để gõ cửa, ta sẽ đánh cho ngươi một trận. Chắc cùng sinh dùng vai đẩy vai gã ra tiến vào trong phòng, thông dông nói, ta chưa bao giờ thừa hơi đi làm việc hàng hồ. đóng cửa lại cho lão tử. Cao Ngạn không làm gì được lão. Đành cung cút đóng cửa. Thấy chỗ ngồi của mình đã bị chắc cùng Sinh chiếm mất, Đành phải dựa vào cửa mà đứng. Chắc cùng Sinh nói, tin tức mới nhất, Ba Lăng đã xảy ra chuyện kỳ quái. Doãn Thanh Nhã và Cao Ngạn nhất thời quên việc truy cứu, Lao chưa mời đã vào, cả hai thất thanh, có chuyện gì kỳ quái vậy? Chắc cùng Sinh ngay ngắn ngồi lại rồi nói, có tin Chu Thiệu đột nhiên chẳng biết bỏ đi đâu khiến tướng sĩ Ba Lăng quân tâm đại loạn. Cao Ngạn ngạc nhiên hỏi, chúng ta không có giết Chu Thiệu. Làm thế nào mà hắn đột nhiên mất tích được? Chắc cùng xinh đáp, điều này e rằng chỉ có Chu Thiệu mới hiểu rõ. Bất quá địch nhân thực sự đã đảo tung toàn thành, vẫn tìm không thấy cái tên của đó. Doan Thanh Nhã không nói gì, đôi mắt to sáng rực lên. Cao ngạn hoài nghi hỏi, liệu có phải Chu Thiệu giả vờ để dẫn dụ chúng ta tấn công Ba Lăng không? Chắc cùng xinh đáp, nhưng khi hoàng hôn bắt đầu, Kinh Châu quân ở Ba Lăng đã sửa sang hành trang. Động thái như có vẻ sắp rời khỏi Ba Lăng, điều này không thể lừa gạt người ta được. Cao ngạn nói, có việc thực sự lạ lùng như vậy à? Khiến người ta quả tình nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được. Doan Thanh nhã hỏi, tình hình ở mặt Giang Lăng như thế nào? Chắc cùng sinh đáp, cho đến giờ khắc này, vẫn chưa nhận được tin tình báo bộ đội thủy lục Kinh Châu ở Giang Lăng tiến xuống phía nam, làm khổ chúng ta phải đợi bao nhiêu ngày. Cao ngạn hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Chắc cùng sinh đáp, phải xem Kinh Châu quân ở Ba Lăng có phải là thật sự triệt thoái hay không đã? Điều này thực sự không có cách nào gạt người người ta được. nếu quả thực như vậy chứng tỏ chu thiệu Chuẩn mất rồi gã này thấy tình thế không ổn quân giang lăng lại không chịu đến cứu càng hiểu được chúng ta tuyệt không chịu vương tha hắn cho nên chuẩn sớm một bước cao ngạn hỏi chúng ta nên làm gì bây giờ chắc cùng sinh tự nhiên đáp đương nhiên là bất động để xem kỳ biến toàn diện cẩn trọng để phòng địch trí trá nhưng cũng chuẩn bị công phu để tùy thời có thể tiếp nhận ba lăng doan thanh nhã thét to không hai người ngạc nhiên nhìn nàng hai mắt doan thanh nhã nhiệt lệ tôn chào, buồn bã nói Ta phải đích thân chém cái đầu chó của Chu thiệu. Cao ngạn và chắc cùng sinh nghe được chán nản nhìn nhau, biết là nói ra lời phản đối gì, nàng cũng để ngoài thai. Nhưng vào tình thế mù mờ trước mắt, nếu đi lùng sục Chu thiệu, hắn có thể đã cao chạy xa bay, tuyệt không phải hành vi khôn ngoan. Cao ngạn liếc chắc cùng sinh ý bảo lão đi đi. Chắc cùng sinh hiểu rõ liền nói, chỉ cần thanh nhã đề nghị, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ. Ta bây giờ phải đi chuẩn bị đây. Nói rồi bỏ đi. Cao ngạn tiến tới trước doan thanh nhã. Vì xuống nói, nhã nhi. Doan thanh nhã ngắt lời, ngươi không cần quên ta, nói cũng không có tác dụng gì đâu. Ta nhất định phải vì sư phụ và hác đại ca báo thủ. Thậm chí nếu ngươi không đi với ta, một mình ta cũng đi. Cao ngạn cảm thấy đau đầu nói, nhã nhi còn nhớ ta vì nàng đi cầu khẩn giang bang chủ, mong nàng ta buông tha chuyện thiên thúc không. Doan thanh nhã ngẩn ngơ hỏi, chuyện đó có quan hệ gì? Cao ngạn thở dài, đương nhiên rất có quan hệ. Hai bên giao chiến, đều là bất chấp thủ đoạn. Vào bất cứ lúc nào, cũng có thể nghĩ liệu có thực hiện kế nằm vùng được không? Chỉ cần có thể đả kích đối thủ một cách hữu hiệu sẽ được sử dụng. Nam vùng đương nhiên khiến bên bị lừa vô cùng thống hận, nhưng bọn họ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Xét ở góc độ là người nhận mệnh lệnh của hắn, chẳng những không phải phản tặc, mà lại là đại công thần. Doan Thanh Nhã không vui hỏi, người muốn nói chuyện gì vậy? Cao ngạn đáp, ta muốn nói Chu Thiệu chỉ là một con tép kẻ đáng chết nhất tịnh không phải hắn, mà là Hoàng huyền. Doan Thanh Nhã cả giận nói, nhưng nếu không phải Chu Thiệu bán đứng sư phụ, làm thế nào mà người ngộ hại được? Cao ngạn đáp, Thanh Nhã liệu có thể nhìn từ một góc độ khác được mà suy xét được không? Chu Thiệu chỉ là một tên hồ khiếu thiên khác, là một bộ phận trong sách lược của địch nhân. Chúng ta không đáng vì hắn rồi cương quyết xuất binh mà làm rối loạn toàn cục. Doan Thanh Nhã tức giận nói, nói đi nói lại cũng là ngươi không muốn cùng đi với ta. Được rồi, ta sẽ một mình tìm Chu Thiệu thanh toán. Cao ngạn đau lòng nói. Đương nhiên không phải là như thế. Nếu Nhã Nhi thật sự muốn đi, lẽ nào ta không đi cùng nàng? Doan Thanh Nhã nhìn gã hỏi, ngươi nhiều lời như vậy để làm gì? Cao ngạn cười khổ, bởi vì ta không nghĩ cửu hận lại khiến Nhã Nhi thay đổi hoàn toàn, ta cũng không muốn hai tay của nàng phải nhuôn máu. Doan Thanh Nhã ngây người ngẩn ngơ, lộ ra thần sắc suy tư. Cao ngạn lấy ống tay háo mà lau những giọt lệ đấm động trên khỏe mắt của nàng, mềm mỏng nói. Nếu sư phụ và hắc đại ca của nàng linh thiêng biết được nhất định là không muốn thấy trong lòng nhã nhi tràn ngập kiểu hận. Tiểu Bạch Nhạn là con chim nhí nhảnh nhất cơ mà. Trời cao biển rộng, bất kể nàng bay lượn thế nào, cũng nên tận hưởng cuộc sống. Có như vậy sư phụ và hắc đại ca của nàng mới có thể ngậm cười nơi chín suối. Chúng ta đương nhiên không thể buông tha hoàn huyền, với chu thiệu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nhưng việc nhỏ không nhịn được thì sẽ phá hỏng đại mưu. Chúng ta phải lấy đại cục làm trọng, không nên để các huynh đệ đi mạo hiểm. bây giờ kinh châu quân không chiến mà lui là tình huống lý tưởng nhất một ngày khi lưu dụ thống nhất phương nam huynh đê, hệ lưỡng hổ và dân chúng mỗi người sẽ có cuộc sống an lạc như thế sẽ không phụ kỳ vọng của sư phụ và hắc đại ca đối với nàng doan thanh nhã nghe vậy bắt đầu trầm mặc cao ngạn kiên quyết nói nếu nhã nhi vẫn muốn đi đuổi giết chu thiệu cao ngạn ta tuyệt sẽ không trốn bước doan thanh nhã đột nhiên thả lòng thân thể mềm mại hai tay ôm lấy cổ cao ngạn mặt dán chặt vào má gã run giọng cao ngạn Trái tim cao ngạn như tan ra thuốc, nhã nhi, Ta sẽ vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì. Doan Thanh Nhã nói, chuyện gì người ta cũng sẽ nghe chàng. Cao ngạn nói, vậy đi hay không đi. Doan Thanh Nhã cắn yêu vào vai của gã, nói, tiểu tử chết bẩm. Mọi người đều nói nghe ngươi ba hoa thì tốt hơn hết là bỏ đi. Cao ngạn mừng rỡ, bắt đầu thấy ngương ấy, chỉ hận rõ ràng chắc cuồng sinh thực sự đang chờ đợi kết quả gã khuyên bảo Doan Thanh Nhã. Nếu để sáng mai mới đến báo cáo cho lao chắc thì không hợp tình cũng chẳng hợp lý. Gã thầm than một hơi nói, đợi ta đi nói với lao chắc điên vài câu rồi sẽ quay lại buổi tiếp nàng. Doan thanh nhã thì thầm, nhã nhi buồn ngủ rồi. Chỉ muốn ngủ một giấc cho đã. Cao ngạn ôm chặt lấy cả người nàng, đi đến chiếc giường xinh xắn của nàng, nghe thấy hai con tim đều đang đập thình thịch. Nhất thời trời đất như nghiêng ngả, chẳng biết nhân gian thế nào nữa. Doan thanh nhã mặc gã đặt mình lên giường, hai con mắt nửa khép nửa mở. Ngọc Dung giống như bị lửa đốt vừa đỏ vừa nóng, thần thái mê người đến cực điểm. Cao ngạn hôn lên môi thơm của nàng một cái, gắp mền cho nàng rồi nói, ta sẽ quay lại rất nhanh thôi. Doan thanh nhã lăng lăng một tiếng. Cao ngạn miễn cưỡng bỏ đi ra đến cửa khoang thuyền, đến trước cửa cắn răng thật mạnh, không đẩy cửa đi ra, mà cái thêm lại. Chú thích. Dịch thoáng ý theo nội dung chương. Sắc dục không làm mê mỗi con người mà chính con người tự mê hoặc mình. Hết chương 543. Chương 544. Giang thừa chi chiến. Bờ nam đại giang, hoàng hôn. Cách giang thừa ba mươi dặm trên sườn một ngọn đồi nhỏ, Tiến Phi và Lưu Dụ ngồi trong bụi cỏ, cùng nhìn ánh tịch dương tắt dần sau ngọn núi phía tây. Lưu Dụ cười khổ, từ sau khi rời khỏi Hải Diêm, ta thật sự không biết làm thế nào để sống qua ngày, càng không rõ ràng là thống khổ hay sung sướng. Nhìn Thắng Lợi không ngừng tiếp cận, nhưng ta ngược lại có cảm giác mờ mịt mất mát, có khi lại không hiểu được mình đang làm gì. Tiến Phi nói, Sự thật là ngươi so với bất kỳ kẻ nào đều hiểu rõ ràng hơn mình đang làm gì, mỗi bước đều chứng tỏ sự suy tính sâu xa của ngươi, mỗi bước cũng đều không có sai sót. Có được thành tựu trước mắt là do ngươi cố gắng vì chính mình. Lưu dụ chán nản nói, nhưng ta luôn luôn có cảm giác thân bất do kỷ, giống như con rối bị vận mệnh giật dây điều khiển. Mỗi bước đều thấy nguy hiểm, mỗi bước đều có thể khiến ta từ thắng lợi hóa ra thua trận. Đó thực sự là gánh nặng rất lớn, mà ta hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Yến Phi nói. Ngày đó khi ngươi bắt đầu lọt vào mắt xanh của huyền Soái, ngươi đã mất đi tự do lựa chọn. Ta hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng chỉ cần ngươi nghĩ rằng họa phúc của dân chúng phương Nam tất cả đều dựa vào ngươi, như thế những đau khổ kia cũng là đáng giá. Lưu dụ thở dài, trước khi huyền Soái đề bắt ta, ta đã có cảm giác vận mệnh không do ta nắm giữ. Còn nhớ khi chúng ta gặp nhau tại thành Nhữ Âm không. Từ lúc đó trở đi, ta đã bị số phận an bài nhất định phải đi lên, không có đường mà quay đầu lại. Ông trời thật tàn nhẫn. Vì sao lại để ta gặp gỡ đạm chân? Yến Phi nói không nên lời. Lưu Dụ dâng trào cảm xúc nói, ta rất đau khổ, thật sự rất đau khổ. Nếu không phải không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung, sợ rằng ta thực sự đã nổi điên rồi. Yến Phi hiểu được tâm tình của gã. Trước mắt đám thủ hạ, Lưu Dụ phải giả ra bộ dạng anh minh thần vũ, che giấu những điểm yếu ớt ủy mị. Nhưng đối với Yến Phi, gã lại không cần phải giấu giếm, có thể chút hết bầu tâm sự trong lòng. Lưu Dụ hỏi, ngươi hiểu được tâm tình của ta không? Làm hoàng đế thì sao? Ta vĩnh viễn không thể có lại đạm chân. Ta luôn nghĩ đó là nỗi ân hận không bao giờ có thể bù lại. Nhưng khi ta ôm lấy Trung Tú, ta sinh ra tư vị như đang ôm đạm chân. Đó là một cảm giác không có cách nào hình dung được. Vì sao ta như vậy? Ta có phải là đua múc đòi tròi mâm son không? Tiến Phi chằm chằm nhìn một lát rồi nói, bởi vì đối với ngươi mà nói, Trung Tú như một đạm chân khác, ở một góc độ nào đó, cảm giác ăn trái cấm lại càng mãnh liệt. Bởi vì khi An Công và Huyền Soái còn sống, Trung Tú thực sự là một cô gái cao quý và kiêu căng bậc nhất kiến khang, thân phận và địa vị còn hiển hách hơn so với Đạm Trần, cho nên tư vị phá vỡ cấm kỵ càng không có gì so sánh nổi. Đúng không? Lưu dụ hồi tưởng, ngày ấy khi đến phó ước ở Vũ Bình Đài trên Tần Hoài Lâu, chúng ta nhìn thấy Đạm Trần và Trung Tú. Khi đó ta sinh ra cảm giác kỳ dị là các nàng cao cao tại thượng như những vị tinh tú trên trời, chỉ có thể ngẩng đầu ngắm nhìn, nhưng Vĩnh viễn không có cách gì với tới họ. Trung tú so với đạm chân càng tiêu hãnh, có điểm không để chúng ta trong mắt. Đương nhiên đây chỉ là những lời so sánh mà thôi. Vào lúc chia tay, nụ cười và ánh mắt đạm chân khiến ta lưu lại ấn tượng sâu sắc khó quên, nhưng chỉ dám thầm thường trộm nhớ nàng, không dám nói cho ai, sợ bị người ta cười nhạo ta si tầm vọng tưởng. Nhưng vì sao ông trời khăng khăng để ta gặp lại nàng? Đó có phải cái vận mệnh con mẹ gì đó không? Yến Phi thấy gã hai mắt ướt nước long lanh, biết gã đang chìm sâu trong ký ức đau xót. Bất quá chàng thật sự không biết an ủi làm sao, bởi vì chàng rất hiểu cái chết vương đạm chân là một đả kích trầm trọng đối với lưu dụ. Mà thần tình lưu dụ tối nay sầu thảm như thế, cũng không phải là không có liên quan đến tạ trung tú. Lưu dụ nhìn lên bầu trời đã chuyển đen, than một hơi dài, nói, ta là người rất biết kiềm chế. Chỉ có hai người có thể khiến ta hoàn toàn không thể điều khiển nổi mình, một là đạm chân, một là trung tú. Có lẽ như thế mới đích thực là tình ái. Cách nghĩ này khiến ta cảm thấy có lỗi và ăn năn đối với Văn Thanh, cũng làm ta càng thống khổ. Ta chẳng những muốn giấu Văn Thanh chuyện có quan hệ với nhậm thanh thị, mà còn không cho nàng hay cảm giác thực sự trong lòng. Ông trời vì sao lại đẩy ta vào tình cảnh như vậy chứ? tiến Phi trả lời một cách cảm tính, đó là bởi vì việc đạm chân gây ra một vết thương quá sâu trong lòng ngươi. Tin ta đi, sau khi giết hoàn huyền, cảm giác của ngươi sẽ tốt hơn nhiều lắm. Yên tâm mà đi thương yêu chăm sóc Văn Thanh, nàng sẽ là một người vợ tốt. Khi nàng sinh cho ngươi những đứa con mũ mĩm, tất cả sẽ thay đổi. Vì rằng không thể vĩnh viễn sống với ký ức bi thường, nó chẳng những sẽ phá hủy ngươi, mà còn có thể làm hại người ngươi yêu thương. Chuyện Nhậm thanh thị ngươi cũng không cần ăn năn, bởi vì ngươi không phải là người bình thường. Ngươi chính là người gánh vác vận mệnh tương lai của hãng tộc, dưới suy nghĩ ấy, hy sinh cá nhân một chút cũng không phải lăn tăn làm gì. Lưu dụ lộ vẻ sầu thảm nói, vấn đề là ta tịnh không thấy đó là hy sinh. Ta chẳng những mê luyến thân thể và phong tình của thanh thị, mà còn thấy bối rối vì tình yêu mà nàng dành cho ta. Điều này làm ta cảm thấy an năn. Tiến Phi nói, ta nhận thấy không cần thiết phải như vậy. Nhậm thanh thị là một mỹ nữ mà bất kỳ nam nhân nào cũng khó có thể kháng cự, cứ coi như ông trời đền bù cho ngươi một chút đi. Nhưng đương nhiên là có điều kiện, cho nên ngươi phải vượt qua được sự mặc cảm trong lòng. Lưu Dụ im lặng một lát, chấm giọng nói, vì sao ngươi không đả động đến trung tú. Ngươi đối với bệnh tình của trung tú không có chút là quan ả. Hiến Vi thở dài, ngươi nên hiểu được ngọn nguồn tâm bệnh của Tôn tiểu thư. Đó cũng giống như khi trái tim ngươi bị tổn thương thì không có cách nào chữa trị lành lại như mới được. Sinh lão bệnh tử, nhân sinh như vậy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi phải kiên cường mà đối mặt với bất kỳ tình huống nào, bởi vì ngươi đã trở thành hy vọng cuối cùng của dân chúng phương Nam. Hạnh phúc của ngàn ngàn vạn vạn người hoàn toàn nằm trong tay của ngươi. Lưu dụ nhìn ra ngoài quan đạo, Nghe tiếng ngựa hí thấp thoáng chuyển tới, nói, đó là gánh nặng lớn nhất, ta lại không được sống vì chính mình, nhất cử nhất động của ta, mỗi câu chuyện lời nói, đều phải suy nghĩ đến hậu quả ảnh hưởng mang lại. Ta hy vọng sau khi giết hoàn huyền, làm thế nào có thể theo ngươi đi quyết chiến sinh tử với mộ dung thủy, sau đó trở lại biên hoang tập, sống một cuộc sống tùy sinh mộng tử, chỉ biết hôm nay mà không cần để ý đến ngày mai. Tiến Phi lắc đầu nói, cuộc sống như vậy tuyệt không phải là chân tâm sở nguyện của ngươi, bởi vì ngươi tịnh không phải là người như thế. Hãy thương yêu quan tâm đến văn thanh cho tốt, hưởng thụ tình yêu với nhậm thanh thị, chỉ quốc cho ra hồn. Khi ngươi nhìn thấy tất cả phồn vinh hồi phục như khi an công tại thế, người người có cuộc sống an lạc, ngươi sẽ cảm thấy mọi chuyện đều đáng giá. Lưu dụ nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía sau ra tay đánh tín hiệu cho thủ hạ truyền tin bên dưới, lập tức mệnh lệnh của gã được truyền về phía sau. Tiến Phi cũng đứng bật dậy nói, huynh đệ, chúng ta mỗi người đều có con đường riêng phải đi. Con đường ngươi đi. Máy móc nói như lao chắc đúng là con đường của chân mệnh thiên tử. Ông trời lấy đi của ngươi rất nhiều thứ chân quý, nhưng cũng cho lại ngươi không ít điều tuyệt diệu. Trong cuộc sống có cái này thì mất cái kia, chuyện duy nhất chúng ta có thể làm là ở tình huống hiện thực, hay dốc hết sức mà làm bổn phận của mình. Lúc này một đám đông kỵ binh từ phía sau rừng rầm hiện ra, bay trận tại hai bên đồi nhỏ. Hai mắt với thần sắc thương tâm vô lực của lưu dụ đã được tẩy sạch, thay vào đó chính là ánh mắt sắc bén lợi hại, gã nói. Đại quân chủ lực của địch nhân đã khởi hành, giới tâm lại không lớn, cho nên chỉ phân thành hai lộ hành quân. Có lẽ vì quân tiên phong không gặp gỡ trở ngại gì, cho nên hiểu lầm con đường phía trước thông suốt. Yến Phi cũng chú ý phía trước, nói, bộ đội của đồ đương gia đã tiến vào vị trí công kích. Hai thân binh dẫn ngựa đi tới phía sau, cung kính đợi họ lên ngựa. Lưu dụ lấy từ trong ngực ra pháo hoa, do Yến Phi chân ngòi, tiếp theo đưa tay ném lên trời, pháo lao vọt lên, trên không trung cao hơn 10 trượng. Nổ tung phát ra ánh sáng màu vàng. Lưu Dụ mỉm cười nói, địch nhân thấy tín hiệu pháo hoa của chúng ta sẽ có phản ứng gì nhỉ? Tiễn Phi liếc nhìn Lưu Dụ, thầm nghĩ Lưu Dụ trời sinh là một người thuộc về chiến tranh. Lúc này cạnh chàng như một người khác, khó mà khiến chàng liên tưởng đến bộ dạng bi bi thương thương của Lưu Dụ lúc vừa rồi. Chàng đáp, khi bọn chúng nhận ra là chúng ta từ hướng này công kích tới, hối hận cũng đã muộn. Lưu Dụ quát, đến lúc rồi. Thân binh dẫn ngựa đi tới để bọn họ phi thân lên ngựa. lưu dụ quát lên một tiếng lớn dùng ngựa lao xuống đồi nhỏ yến phi theo sát phía sau hai quân tả hữu lập tức theo lưu dụ và yến phi lướt tới hướng về phía quan đạo chuẩn bị đánh giết. lúc này trên quan đạo tiếng hô giết văng trời chứng tỏ đồ phụng tam và tống bi phong đã lấy 1.500 quân tinh nhuệ phát động thế công cường mánh đến địch nhân lần phục kích này đã được bọn họ suy đi tính lại đối với hoàn cảnh địa thế xung quanh đều đã nghiên cứu công phu một phen việc chọn thời điểm cũng rất tinh diệu và chuẩn xác trước ngọ địch nhân khởi hành Xuất phát từ giang thừa, đến nơi này cũng đã qua gần 30 dặm đường, chính là đang chuẩn bị dựng trại nghỉ ngơi, nên vô lực đối phó với bộ đội đột tập đã được dưỡng sức. Một vạn 3000 chủ lực của quân địch hình thành nên một đội ngũ dài vài dặm. Bọn họ mặc dù ít người, nhưng toàn lực đánh vào một điểm. Chỉ cần đối phương đầu đuôi bị cắt đứt, như thế dù chúng có người đông thế mạnh như thế nào, cũng khó mà phát huy chiến lực vốn có. Dưới sự dẫn đầu của Lưu Dụ và Yến Phi, 500 tinh kỷ vượt qua đường nhỏ ở bìa rừng, phía trước lửa cháy khắp nơi. Cây cối hai bên quan đạo nhiều phần đã bị cháy rụi. Dưới ánh lửa nhảy múa điên cuồng, bộ đội quân địch đã không chi trì nổi, đội không thành đội, trận chẳng ra trận, mà bộ đội của Đỗ Phụng Tam thì xung sát khắp nơi, đánh cho địch nhân tan tác, không còn lực mà phản kích. Lưu dụ quá to, lưu dụ đến đây, rồi dẫn theo 500 thủ hạ tiến vào chiến trường chém giết. 77. Khi tia nắng đầu tiên xuất hiện ở chân trời ngoài thành Ba Lăng thì cả tòa thành trì đã rơi vào tay Lương Hồ Bang. Cái một, quân sở phân ra 6 đường bỏ chạy. còn lưu lại 7, tám chiếc chiến thuyền và một số lượng lớn binh khí vật tư. khi tiểu bạch nhạn doan thanh nhã dẫn quân vào thành, dân chúng ra sát đường chào đón, họ hét huyên náo vì nàng. lưỡng hồ quân chẳng những dơ cao cờ xí của bang mà còn có cả cờ của bắc phủ binh vừa mới thâu đêm làm ra. điều đó chứng tỏ bọn họ không chỉ là thế lực địa phương mà còn là bộ đội phục vụ cho lưu dụ. đối với việc ổn định lòng người ngay lập tức phát sinh công hiệu. bọn người cao ngạo, chắc cùng sinh và diêu mãnh dục ngựa theo sau doan thanh nhã vào thành. rất có cảm giác như theo công chúa đi tuần, xem ra doan Thanh Nhã trong lòng dân chúng lưỡng hồ, khẳng định hưởng thụ địa vị của một công chúa kim chi ngọc diệp. Diêu Mánh ngây ngốc nhìn đám người đang cao hứng đùa vây bên đường, hai mắt đột nhiên bừng sáng. Chắc cùng sinh hướng về phía khác vây tay với dân chúng nên không lưu ý, nhưng bị Cao Ngạn đang nhìn ngang liếc dọc phát hiện, theo ánh mắt Diêu Mánh mà nhìn, lập tức cũng sáng cả mắt. Khiến Diêu Mánh ngây như phóng chính là một nữ tử tuổi còn trẻ, toàn thân mặc trang phục màu vàng bắt mắt, thái độ bình thản dáng vẻ đáng yêu, xem ra rất lịch sự tao nhã, thanh âm lại dễ nghe hơn so với bất kỳ ai khác. Nàng tuy đứng ở phía sau hàng người, nhưng vì đứng ở trên một cái hòm nên khiến hình tượng của nàng càng nổi trội. Cao ngạn vỗ chắc cùng sinh một cái nói, trông ngựa cho ta và tiểu manh nhé. Khi chắc cùng sinh chưa hiểu rõ mô tê gì, Cao ngạn đã nhảy xuống ngựa, lại hùng hổ lôi diêu manh xuống, rồi cứ như thế kéo diêu manh rẽ đôi dòng người mà đi, lập tức gây một trận hỗn loạn. May là quần chúng hoàn toàn tập trung chú ý vào Doan Thanh Nhã nên không để tâm. Doan Thanh Nhã phát hiện thấy Khác Thường liền quay đầu thầm mắng tiểu tử chết bẩm rồi lại không hề để ý, tiếp tục hành trình. 77. Trong một đêm, Lưu Dụ đã xoay chuyển cả tình thế. Nô Phủ Chi xuất lĩnh bộ đội rời Giang Thừa về phía nam liền bị Lưu Dụ lấy kỳ binh phục kích, đại bại triệt thoái trở lại. Ai ngờ cùng lúc đó chiến thuyền của Thủy Sư Bắc Phủ binh toàn diện xâm phạm, đến mặt Bắc Giang Thừa lên bộ, chia ra nhiều hướng tiến công. Khiến bại quân không có cách nào để trở về trong thành, biến thành cục diện khổ chiến ở ngoài thành. Lưu Dụ lấy sự lợi hại của khoái mã, vượt qua Ngô Phủ Chi, đích thân chém chết Ngô Phủ Chi tại cầu La Lạc phía tây thành Giang Thừa. Hoàng Phủ Phu ở trong thành dẫn 3.000 quân tiến ra trợ rút, cùng Lưu Dụ giao phong kịch liệt. Tướng lĩnh Bắc Phủ binh chiến đấu quả cảm, Hoàng Phủ Phu bị loạn tên bắn trúng, ngã từ trên lưng ngựa xuống chết tốt. Đến giờ thì sở quân không còn gì để phản kích, quân Giang Thừa bỏ thành mà chạy. con đường lưu dụ tiến quân vào kiến khang rốt cuộc cũng được khai thông bọn hà vô kỵ thu thập tàn cục xử lý chiến trường trong khi bảy người lưu dụ tiến phi đồ phung tam tống bi phong khổng lão đại ngụy vịnh chi và lưu nghị giục ngựa đến một gò nhỏ ở phía tây cầu la lạc nhìn về hướng kiến khang ở phía xa xa đô thành kiến khang vĩ đại đã ở trong phạm vi một ngày đi ngựa một trận quyết chiến đã sẵn sàng khổng tinh nói tâm tình của ta hoàn toàn thay đổi không có cảm giác bất an lan tăn được mất nữa Bây giờ chỉ nhìn tiểu lưu ra ngươi làm thế nào chỉ huy chúng ta thắng trận chiến này, xem thắng lợi nhanh chóng và hoành tráng thế nào thôi. Ngụy Vịnh Chi vui vẻ nói, theo như tin tức ở kiến khang truyền đến, Hoàn Huyền đã phái Hoàn Khiêm cùng du kích tướng quân Hà Đạm Chi, tiến đến và chú ngụ ở thành đông lang phía bắc Phúc Chu Sơn. Hậu tướng quân Tạm Phạm Chi sẽ phụ trách chỉ huy thủ quân ở Phúc Chu Sơn. Tổng binh lực hai chỗ ước chừng hai vạn ngống, vẫn còn lực để liều mạng với chúng ta. Lưu dụ lắc đầu, không. sở binh rốt cuộc không có tư cách làm đối thủ cho chúng ta đô phụng tam nhữ mày nói đây sẽ lại trận quyết chiến cuối cùng của chúng ta và hoàn huyền lưu soái ngàn vạn lần chớ có hạ thấp cảnh giác tống bi phong cũng nói chỉ cần đánh bại sở quân ở phúc chu sơn chúng ta sẽ có thể thẳng tới kiến khang lấy mạng hoàn huyền lưu dụ trầm tính hỏi tình hình kiến khang như thế nào ngụy vịnh chi đáp rất kỳ quái hoàn huyền đem binh lực và thuyền đội tập trung thạch đầu thành nhưng nếu chúng ta từ phúc chu sơn tiến vào kiến khang thạch đầu thành sẽ khó mà có tác dụng gì được. Đồ Phụng Tam thở dài, Hoàn Huyền muốn bỏ chạy. Lưu Nghị nói, chúng ta có thể lấy thủy sư thuyền đội công nhập kiến khang theo đường thủy, lại phong tỏa thạch đầu thành khiến cho Hoàn Huyền muốn trốn cũng chẳng có đường nào. Lưu Dụ nhàn nhạt nói, Hoàn Huyền muốn trốn, cứ để hắn trốn. Hắn có thể trốn đến nơi nào đây? Lấy ngược dòng đánh thuận dòng, việc nguy hiểm này không đáng cho chúng ta thử, cũng không phải là việc tất yếu phải làm. Tiếp theo Hung hăng nói, ta muốn Hoàn Huyền trước khi chết phải chịu khổ một chút. Nếm trải tư vị lưu vong, sống những chuỗi ngày bấp bênh vô định. Mọi người yên lòng, hiểu được lưu dụ tịnh không vì thắng mà kiêu, sinh ra ý khinh địch. Tiến phi hỏi, tình hình cao môn kiến khang thì như thế nào? Ngụy vịnh chi đáp, ngoại trừ những người có quan hệ mật thiết với hắn trong cao môn kiến khang, những người khác đều có thái độ bảng quan đứng nhìn. Đối với Hịch văn thảo phạt hoàn huyền chúng ta phát ra, đại đa số đều cho rằng hợp tình hợp lý, lại tràn ngập thành ý, khiến sự nghi kỵ của bọn họ đối với chúng ta đã giảm đi. Tống Bi Phong đề xuất vấn đề mà lão quan tâm nhất, khi nào chúng ta tiến quân tới Phúc Chu Sơn. Lưu Dụ thoải mái trả lời, đêm nay thế nào? Mọi người đều kinh ngạc. Ai cũng đều hiểu được không nên trì hoãn, phải thừa dịp khi sĩ khí dâng cao, thừa thắng tiến quân, bằng thế lôi đỉnh và quân, một nhát phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của hoàn huyền tại Phúc Chu Sơn. Nhưng không ai nghĩ tới việc đêm nay đã khởi hành. Tiến Phi hỏi, liệu có nhanh quá không? Lưu Dụ tự tin đáp. Các người cảm giác nếu đêm nay tiến quân sẽ là quá ư dồn dập, như vậy chứng tỏ địch nhân cũng sẽ có suy đoán này. Sáng ra khi địch nhân ở Phúc Chu Sơn nhìn thấy đại quân chúng ta đến đánh giết, cờ sĩ dập trời, quân dung cường thịnh, chúng sẽ có phản ứng như thế nào? Khổng lão đại nói, sợ nhất là đối phương thừa dịp chúng ta đi đường mệt mỏi một đêm, nhân lúc người mệt ngựa mỏi, đột nhiên phản kích, chúng ta có thể sẽ ăn phải trái đắng. Lưu dụ mỉm cười hỏi, bọn chúng dám không? Trong lòng Yến Phi vô cùng cảm khái. Lưu Dụ lúc này so với Lưu Dụ tối hôm qua dốc bầu tâm sự với chẳng như hai người khác nhau. Nhưng đó chính là đặc điểm của Lưu Dụ. Khi đối mặt với địch nhân, gã sẽ biến thành thống xoáy tinh minh lợi hại, tỉnh táo và trầm tĩnh. Phiền não cá nhân lại không thể sinh ra ảnh hưởng đối với gã. Đồ Phụng Tam nói, tuyệt đối không dám. Người chủ sự của quân địch quân đương nhiên là Hoàng Khiêm. Ta hiểu rõ Hoàng Khiêm là người như thế nào, hắn tuyệt không dám chủ động đến tấn công. Lưu Dụ nói, Hoàng Kiêm căn bản không thể hiểu rõ thực lực của chúng ta, đặc biệt là thiên sư Quân đã Tan, chúng ta có thể chuyển từ mặt Nam một lượng lớn quân đội đầu nhập đến chiến trường này. Lần này chúng ta theo chiến thuật cũ của Huyền Soái trong trận Phi Thủy, khéo léo bày bố nghi trận, khiến địch nhân không dám cường công. Phương pháp rất đơn giản, chúng ta phái suốt hơn 10 đội kỵ binh, đem tinh kỳ đi cắm khắp các đỉnh núi ở mặt Đông của Phúc Chu Sơn, còn bộ đội chủ lực của chúng ta sẽ do chiến thuyền đưa đến phía Tây Phúc Chu Sơn, chặt đứt liên lạc giữa Phúc Chu Sơn và Kiến Khang. Với cước lực của chúng ta, hướng đông chúng ta sẽ bắt đầu tiến công, không để cho quân sở bình cơ hội để thở nữa. Đồ phụng tam tán dương, kế hay. Lưu dụ đạo, quân tâm bên địch đã loạn, tốc chiến tốc thắng là sách lược tốt nhất của chúng ta. Nếu như để hoàn huyền hồi phục chiến ý, quân địch ở Phúc Chu Sơn lại hoàn thành bài bố, kiến lập bảo trại kiên cố, chúng ta muốn công phá đạo phòng tuyến này cũng bở hơi thai. Chính như trận phi thủy, chỉ nên nhanh chóng chứ không nên chỉ hoãn. Nói tóm lại, hiện thời chúng ta có thể huy động binh lực. nhưng vẫn không thể nhiều hơn hoàn huyền lưu nghị khó hiểu hỏi hoàn huyền không phải thường tự khoa trương là anh dũng vô địch sao vì sao vẫn chưa mặc giáp ra trận đến phúc chu sơn cùng chúng ta trực diện mọi người đều nhìn đồ phụng tam ở đây không ai hiểu rõ hoàn huyền hơn y nghĩa. đồ phụng tam nhìn về hướng phúc chu sơn chào dâng cảm xúc nói bởi vì hắn đã ngửi được mùi thất bại chẳng những mất đi tin tưởng mà so với bất kỳ kẻ nào đều càng quý cái mạng nhỏ của mình hoàn huyền ơi ngươi không thể tưởng được sẽ có hôm nay Chú thích. Du kích, một chức trong quân đội thời cổ. Hết chương 544. Chương 545. Dĩ vũ hội hữu. Bình thành. Thác bạt khuê một mình ngồi ở nội đường dùng điểm tâm, nghĩ đến tin mật mà Yến Phi truyền lại cho hắn. Lương thảo vật tư mà hoang nhân đường xa đưa tới đối với hắn vô cùng trọng yếu, khiến hắn tự tin cùng mộ dung thủy giao tranh, nhưng hắn vẫn không muốn phá thủ đoạn của mộ dung thủy. Trong mật hàm Yến Phi có đề cập Kỷ thiên thiên không có cách nào cùng chàng thực hiện tâm linh truyền tin. Bởi vậy có thể thực sự kỳ Thiên Thiên đang ở trong tình huống bất thường, cho nên không có cách gì tập trung tinh thần. Cũng có thể là tình huống không cho phép nàng tiến hành chuyện này. Hắn hiểu được hành quân trong báo tuyết thì khổ cực thế nào. Trong cảnh cả trời đất như đều đóng thành băng thì con người trở nên yếu đuối và trì trệ, năng lực của cơ thể giảm mạnh. Sự khổ cực của thân thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của Kỷ Thiên Thiên, khiến nàng khó có thể phát ra tin tức tới Yến Phi. Mộ Dung thủy sao dám mạo hiểm thế này? Lúc này thôi hoành tiến đến báo Hướng vũ điển đến rồi. Thác bạc khuê tinh thần chấn động, hỏi, ý đi ở đâu rồi? Thôi hoành đáp, ở ngoài cửa. Thác bạn khuê mừng dỡ nói, mời ý vào đi. 77. Hai gã cao ngạn và Diêu manh túi đầu ủ rũ đi đến ngoài cửa chính phủ thái thú. Diêu manh thở dài, ai? Con bà nó? Thế nào mà lại như vậy? Rõ ràng thấy nàng ở đó, khi chen qua đám đông nàng lại giống như đột nhiên biến mất tiêu, làm thế nào cũng tìm không thấy. Sao ta thiếu may mắn thế? Huynh đệ đứng ở cửa thấy hai gã đi vào, không ngừng kêu gọi cao ra, diêu ra, thái độ vừa thân thiết lại vừa tôn kính. Cao ngạn một mặt vội vàng chào hỏi bọn họ, một mặt thì lấy tay đẩy vai diêu mánh vẫn đang không cam lòng tiến nhập thái thú phủ, an ủi, yên tâm đi. Chỉ cần kiều thê tương lai của ngươi vẫn ở trong thành, ta sẽ có biện pháp tìm được nàng. Bây giờ trước hết chúng ta đi gặp nhã nhi, nhờ nàng phát ra mệnh lệnh cho huynh đệ toàn bang xối tung cả thành lên. Trang phục của nàng ta dễ dàng gây sự chú ý. Loại mỹ nữ giống như vậy vạn người không có nổi một. Như thế nàng ta có thể trốn được ở đâu? diệu mánh lăn tan hỏi, tìm thấy rồi như thế nào? Nàng vị tất thích ta. Cao ngạn nhữ mày đáp, sao ngươi chẳng có chút tự tin gì thế? Hắc, có ta chỉ điểm, cam đoan ngươi có thể chiếm được trái tim của nàng. Chẳng biết nàng ta là khuê nữ nhà nào, nhưng mỹ nhân như thế tại ba lăng khẳng định là khắp hang cùng ngõ hẻm đều biết, nên rất dễ dàng tìm được. Xem hình dáng của nàng cũng có vẻ có chút công phu. nếu không đã không có bộ dạng nữ hiệp như vậy hắc đẹp như hoa võ công cao cường tiểu tử ngươi thật là may mắn diệu manh chán là nói tìm được nàng rồi hay nói ta thật sự không có chút tự tin nào cao ngạn không vui hỏi có lao tử ủng hộ ngươi hoàn toàn như vậy mà không tin tưởng à diệu manh không tức giận đáp ta đúng là không tin ngươi lắm hai gã tiến vào đại đường trình thương cổ chắc cùng sinh lao thủ cùng bảy tám đầu lĩnh lương hồ băng ngồi quanh một bàn đang uống rượu trúc tụng cao giọng đàm tiếu Không khí náo nhiệt tràn ngập niềm vui thắng lợi. Chắc cùng sinh thấy hai gã đi vào liền mắng, hai tiểu tử bọn ngươi đã đi đâu vậy, sao không đến đây mà uống rượu? Cao ngạn làm ra vẻ nghiêm trọng đáp, chúng ta có việc khẩn yếu quan trọng phải làm, không thể chén thủ chén tạc với ngươi. Tiểu bạch nhạn của ta bay đi đâu rồi? Có người đáp, doan bang chủ ở nội viện đường. Cao ngạn không đợi người nọ nói xong đã kéo rượu mánh đi ra cửa sau của đại đường. Chắc cùng sinh lớn tiếng hỏi, ngươi có biết nội viện đường ở đâu không? Thái thu phủ lớn như vậy, cao ngạn không nhịn được ngắt lời lão, ngươi có phải ngày đầu tiên ra giang hồ không vậy, không biết chiêu đầu thạch vấn lộ sao. Dưới tình thế hiện tại, đương nhiên không cần ném đá, chỉ cần hỏi thôi, đường ở một mà. Xem ta đây. Vừa vặn hai huynh đệ lưỡng hồ bang đi tới trước mặt, cao ngạn vội vàng chặn họ lại hỏi, xin hỏi hai vị đại ca, nội viện đường ở nơi nào vậy? Một người cung kính đáp, nội viện đường có ba chỗ là Trung nội viện đường và hai nội viện đường đông, tây. không biết cao gia muốn tìm viện đường nào. Diêu manh trơ mắt nhìn cao ngạn nói, chúng ta muốn tìm doãn bang chủ. Người nọ cũng nhanh trí trước hết để đồng bọn tiếp tục đi làm nhiệm vụ, sau đó dẫn đường bọn họ, đi vào vườn sau, nói, bang chủ ở tụ hương, cư trong vườn, nàng. Cao ngạn không đợi hắn nói xong, ngắt lời, đa tạ, đa tạ. Không cần làm phiền ngươi thêm nữa rồi. Người nọ muốn nói lại thôi, thấy thần sắc vội vàng của gã, đành phải bỏ đi. Cao ngạn tâm tình chào dâng, Vượt qua diêu manh tiến vào tiểu viên, một tòa kiến trúc giống như thư trai đập vào mắt, đã nghe giọng nói ngọt ngào của tiểu bạch nhạn nhẹ nhẹ truyền đến. Cao ngạn cao giọng la, nhã nhi của ta, cao ngạn đến đây. Thanh âm doan thanh nhã từ trong tòa nhà truyền tới, tiểu tử ngươi đã đi đâu, giữa đường đột nhiên biến mất, có biết tội hay không? Cao ngạn bắt đầu cảm thấy xấu hổ thì diêu manh nhập môn đi đến bên cạnh. Cao ngạn nói, nhã nhi không biết rằng cao ngạn ta quả thật là người nghĩa bạc vân thiên sao, vì bằng hữu có thể liều chết trợ rút không ngại lao vào hiểm nguy. Hắc. Vừa rồi gã tiểu tử Diêu mánh trên đường nhìn thấy một hoàng y nữ tử, chắc tuổi nhã nhi, lập tức ngạc nhiên như nhìn thấy tiên nữ, điên đảo thần hồn, cả đêm không sao ngủ nổi, ăn uống cũng chẳng đói hoài. Chỉ hận nàng ta đột nhiên vô ảnh vô tung, nên mới tới đây cầu nhã nhi hạ lệnh cho các huynh đệ tìm khắp toàn thành, cần phải tìm được mỹ nhân nhỏ bé trong lòng tiểu mánh. Doãn Thanh Nhã yêu kiều cười rộ lên khẽ khách, sau đó nhị cười, lớn tiếng nói, "Tiểu tử ngươi đúng là nói phét." Diệu Mánh chưa có cơ hội uống trà ăn cơm và ngủ, làm sao ngươi biết hắn tương tư nghiêm trọng đến mức mất ăn mất ngủ. Ngươi đúng là trứng ốc, lan vào đây mà xem. Cao Ngạn và Diêu Mánh nghe được ngơ ngác nhìn nhau, doan thanh nhã muốn bọn họ vào nhìn chuyện gì. Nhất thời cả hai đều cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc này hai người vừa mới bước lên thêm đá, đi vào cửa thư chai, nhìn vào bên trong, lập tức cùng hồn phi phách tán. Cao Ngạn dù mặt dày cũng như ăn không tiêu. Diêu Mánh càng không cần phải nói. bối rối đến mức chỉ muốn kiếm lô nào mà trôi xuống. Phía trong cửa là một tiểu sảnh, có một cái bàn tròn, doan thanh nhã tịnh không phải ở một mình. Người ngồi ở bên cạnh nàng, đúng là hoàng y mỹ nữ mà bọn họ mà bọn họ tìm mãi không ra. Lúc này hoàng y mỹ nữ má hồng đường đỏ, trừng mắt nhìn hai người lộ vẻ vừa xấu hộ vừa tức cười. Doan thanh nhã cười đến gặp cả người, chỉ hoàng y nữ hỏi, có phải là nàng không? Hoàng y nữ rất tức giận nói, ngay cả thanh nhã ngươi cũng cười người ta à? Cao ngạn phục hồi tinh thần, vội vàng chữa cháy, cái này gọi là mòn dày mòn dép đi khắp trốn, mới hay mị nựa ở ngay bên. Đa tạ ông trời giúp đỡ. Hắc! Diêu manh ngươi sao còn chưa ra mắt vị? Hắc! Vị cô nương này, mau xin lỗi vì sự vô lễ của chúng ta. Diêu manh thầm nghĩ ngươi bảy bừa ra lại bắt ta dọn, đó là thứ đạo lý chó gì chứ? Bất quá hắn cũng không có lựa chọn nào khác bèn tiến lên một bước không người nói, mong cô nương tha thứ cho tội bất kính của bọn ta. Doan Thanh Nhã vẫn không nhịn được cười, hồn hển nói, tất cả những lời các ngươi nói đều là ca ngợi nàng ta, có tội gì chứ? Còn không đến mà ngồi xuống. Vị này là tỷ muội Kim Lan từ thuở nhỏ của ta, tả Thiến Nhi, là độc sinh ái nữ của người giàu nhất bà Dương Hồ tả Công Đình. Nàng biết bản bang có chuyện này sinh nên đã đến tìm ta, muốn xem xem có thể chia sẻ công việc vừa bột không, vừa vặn gặp lễ nhập thành lòng trọng của chúng ta. Hai người lúc này mới giật mình. Hiểu được vì sao Tả Thiến Nhi ở trên phố lại nhiệt tình hết mình hơn so với bất kỳ kẻ nào. Nguyên lai là hoan hô Tăng bước hảo tỉ muội của nàng. Sau khi ngồi ổn định, Doan Thanh Nhã hướng về phía Tả Thiến Nhi nói, Ngươi nghĩ thế nào về tiểu tử Diêu Manh này? Trông cũng không tệ làm à. Hắn là lãnh tụ của biên hoang tập dạ hoa tộc, ăn uống vui chơi không thứ gì không thành thạo, cam đoan sẽ không phải chịu buồn chán. Cao ngạn và Diêu Manh nghe được ngây ngây ngốc ngốc, lời giới thiệu như vậy thật là lạ lẫm chưa từng thấy. Tả Thiến Nhi rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt rừng trên người Diêu Mãnh, sau khi dò xét hắn một lát, nhàn nhạt hỏi, nhưng võ công thì như thế nào? Doan Thanh Nhã vui vẻ đáp, ngươi nói biên hoang tập là nơi nào chứ? Không có khả năng, làm thế nào mà nổi trội ở cái nơi chỉ tuân theo luật rừng như vậy? Đôi mắt to của Tả Thiến Nhi lập tức sáng bừng, đầy hứng thú hỏi, trước hãy thử đôi bà chiêu xem ngươi có đủ tư cách không? Cao ngạn và Diêu mãnh liếc mắt nhìn nhau, đồng thời rú lên những tiếng kỳ quái. 77 tháp bạn khuê và hướng vũ điền ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn do xét hồi lâu tháp bạn khuê mỉm cười nói may là hướng huynh không phải địch nhân của ta nếu không sẽ khiến ta càng thêm khó ngủ hướng vũ điền ngạc nhiên hỏi tháp bạn tộc chủ bị chứng khó ngủ sao tháp bạn khuê làng tránh đáp hướng huynh tới thật nhanh đêm qua ta sai người ở bình thành treo lên tường thành ở góc tây bắc ba ngọn đèn xanh lục hôm nay hướng huynh đã đến đây hướng huynh quả nhiên là người thủ tín hướng vũ điền nói ta vẫn ở quanh đây ngày ẩn đêm suất Lưu Ý tình hình một giải bình thành. Thác Bạt Khuê vui vẻ hỏi, "Bao tuyết đối với hướng huynh không có ảnh hưởng sao?" Hướng Vũ điền đáp, "Đương nhiên có ảnh hưởng, nhưng lại là ảnh hưởng tốt. Tập quán của ta là tu luyện trong hoàn cảnh thời tiết khắc liệt, do vậy có thể thu được hiệu quả gấp đôi khi tiết trời như thế." Thác Bạt Khuê động dung tốt, "Hướng huynh thật sự là kỳ nhân, thảo nào tiểu phi hết lòng ca ngợi ngươi." Hướng Vũ điền thản nhiên nói, "Ta không có thói quen nghe tân bút, xin Thác bạn tộc chủ đừng dùng những lời khách khí như vậy." lần này ngài triệu ta đến là có chuyện gì muốn nói thác bạt khuê đột nhiên chuyển chủ đề mặc sĩ minh giao thật sự trở lại sa mạc mênh ngông rồi à hướng vũ điển gật đầu đáp đúng là như vậy thác bạn tộc chủ có thể yên tâm hai mắt thác bạn khuê lộ ra thần sắc vô lực chán nản nói nếu ta không phải gánh trách nhiệm về sự hưng vong của bộ tộc ta sẽ cố gắng đuổi theo nàng bây giờ là ngàn trùng xa cách không bao giờ gặp lại tiểu phi trong chuyện này tịnh không có tận hết tình huynh đệ đối với ta ánh mắt hướng vũ điện loan chăm chú nhìn hắn nhàn nhạt nói gặp mà như không gặp có thứ để nhớ lại mới là đẹp nhất yến huynh chỉ là nghĩ cho ngươi thôi thác Bạt khuê vô cùng ngạc nhiên nói ngươi và yến phi hiển nhiên không có thành ý hợp tác vì sao ngự khí lại như đồng lòng nhất trí rốt cuộc là chuyện như thế nào chẳng lẽ mặc sĩ minh giao xấu xí đi ạ hướng vũ điển cười khổ nàng chẳng những không xấu đi mà sự xinh đẹp của nàng vẫn có thể khiến bất kỳ nam nhân nào điên đảo thần hồn bất quá yến huynh thực sự muốn tốt cho ngươi tình yêu của minh giao đã được chôn theo người mà nàng yêu sâu sắc rồi cách làm sáng suốt nhất của chúng ta là để nàng sống yên tĩnh và an lành tại biển cắt mê ngông ngàn vạn lần đừng quấy nhiễu nàng hai mắt thác bạc khuê lộ ra thần sắc đố kỵ lanh đạm hỏi nam nhân của nàng là ai hướng vũ điền ngây người ngẩn ngơ rồi nói thác bạc tộc chủ tốt nhất vĩnh viễn không cần biết mà chết là hết rồi việc này chấm hết thôi thác bạc khuê cười khổ ta thô lỗ rồi hướng huynh đừng cười hướng vũ điền nói không có chi Ta sẽ không cười ngươi." Thác bạn Khuê trầm ngâm một lát nói, "Lần này mời hướng huynh đến, là muốn hướng huynh giúp một chuyện lớn." Hướng Vũ điền đột nhiên hỏi, "Các bạn tộc chủ hoàn toàn tín nhiệm ta sao?" Thác bạn Khuê mỉm cười đáp, "Ta tuyệt đối tín nhiệm hướng huynh. Bởi vì Yến phi cũng tuyệt đối tín nhiệm ngươi, mặc dù ta không hiểu được giữa các ngươi có quan hệ gì." Lại những mày hỏi, "Vì sao lại hỏi câu này?" Hướng Vũ điền đáp, "Bởi vì ta toàn tâm toàn ý hy vọng các ngươi có thể đánh bại Mộ Dung Thủy, cứu Kỷ Thiên Thiên trở về." Vì vậy ta muốn biết rõ thác bạt tộc chủ tín nhiệm ta như thế nào, để tránh tương lai hỏng việc. Xem ánh mắt thác bạt tộc chủ cũng biết, thác bạt tộc chủ sẽ không dễ dàng tín nhiệm người khác. Thác bạt khuê vui vẻ nói, ta đây thật thà nói thẳng. Hơn 10 ngày trước, mộ dung thủy đột nhiên mạo hiểm báo tuyết rời khỏi Huỳnh Dương, chẳng biết đi về đâu. Ta phải biết rõ ràng hành tung của hắn, nếu không trường chiến tranh này chúng ta sẽ thất bại thảm khốc. Hướng vũ liền nói, mặt trung sơn có thể có biến động khác thường gì không thác Bạt khuê lộ ra thần sắc hơn thường đáp tiên quân tại trung sơn chính là đang điều động trên quy mô lớn do mộ dung long chỉ huy long thành binh đoàn đang tập kết ở trung sơn hướng vũ điền gật đầu nói mộ dung Thủy lại dở ra thủ đoạn dùng kỳ binh đánh bất ngờ của hắn rồi thác Bạt khuê thở dài ta thật sự không rõ vào lúc bao tuyết mịt mùng như thế này mộ dung Thủy dám mạo hiểm hành quân sao hướng vũ điền đáp chỉ cần chọn trước địa điểm nghĩ ra biện pháp phòng ngừa bao tuyết tốt sẽ có thể phân đoạn hành quân giảm thiểu tổn thất nhân mã Thác Bạt Khuê vui vẻ nói, "Cùng hướng huynh nói chuyện thật là sảng khoái, ta cũng nghĩ như vậy. Bây giờ vấn đề của chúng ta là không có cách nào nắm giữ lộ tuyến hành quân của quân mộ Dung Thủy, nếu như chờ đợi, bao tuyết đột nhiên dừng lại, đại quân mộ Dung Thủy bất ngờ xuất hiện dưới thành, trận chiến này chúng ta tất bại không còn nghi ngờ." Ta mời hướng huynh lại, đúng là muốn nhờ hướng huynh tìm được chỗ của đại quân chủ lực mộ Dung Thủy trước một bước, để chúng ta có thể có thủ đoạn ứng phó mộ Dung Thủy. Hướng Vũ Điển gật đầu nói, "Ta hiểu rồi. Khi nào Yến Phi trở về, thác bạn khuê đáp chỉ cần hắn có thể bỏ đi từ trong cuộc chiến tranh đoạt đế quyền ở phương nam sẽ lập tức quay về bây giờ hoang quân cũng chuẩn bị sẵn sàng tuy thời có thể theo thủy lộ bắc thượng hướng vũ điền nói việc này cứ để ta lo ta đối với việc mộ dung thủy sẽ từ phương hướng nào lại trong lòng đã có suy đoán đại khái chỉ đợi kiểm chứng lại khi ta hoàn toàn nắm giữ tình huống địch nhân sẽ lập tức báo cho thác bạn tộc chủ thác bạn khuê hỏi người đoán mộ dung Thủy sẽ từ phương hướng nào lại hướng vũ điền cười đáp Đương nhiên là từ phương hướng chúng ta không thể tưởng đến đến rồi, càng không có thể thì càng có thể, như thế mới có thể khiến trận cước chúng ta đại loạn. Thác bạt tộc chủ không có tự tin bảo vệ được Bình Thành sao? Thác bạt khuê cười khổ, binh lực của chúng ta tịnh không đủ để đồng thời đảm bảo cho hai thành nhạn môn và Bình Thành, cho nên đành phải từ bỏ nhạn môn vậy. Nếu khi sang xuân ấm áp, đại quân mộ dung thủy đột nhiên đến, mà chúng ta lại bế thành tử thủ, thì thành sẽ bị trùng trùng vây khốn, quân yên tiếp ứng lại không ngừng quần quận tiến từ trung sân tới. chúng ta tất bại không còn nghi ngờ. Hướng Vũ Điền nói, ta hiểu rồi. Thác Bạt khuê nhữ mày nói, Hướng Huynh vẫn chưa nói cho ta biết phán đoán trong lòng ngươi. Hướng Vũ Điền đáp, chỉ là đoán thôi mà, cho nên ta không muốn nói ra. Mấy ngày nay ta cũng không nhàn nhã, ta đã đi khắp nơi quanh Bình Thành trong phạm vi mấy trăm dặm, đoán được Yên Quân tất sẽ từ nơi nào công tới. Bây giờ nói lại suy đoán, khi đó quan sát thực tế cho rằng nơi không có khả năng nhất mà Yên Quân công tới, đó là chỗ mà ta hoài nghi nhất. Thác Bạt Khê hỏi. tại sao không nói ra để chúng ta cùng xem xét hướng vũ điển cười đáp ta sao dám giấu thác bạn tộc chủ huynh đệ của hiến phi sẽ là huynh đệ của hướng vũ điển ta ta cho rằng lộ tuyến tiến quân của mộ dung thùy ngoài khả năng phán đoán của chúng ta nhất đó là việt thanh lĩnh qua thiên môn sau đó thẳng đến vân trung như thế khi mộ dung thùy vây thành chúng ta mới có thể như ở trong mộng sự tỉnh thác bạn khuê thất thành, điều đó là không thể hướng vũ điển cười nói mộ dung thùy là thống soái vô địch danh trấn phương bắc Không ai hiểu hơn hắn điểm mấu chốt thành bại của trường chiến tranh này. Đó là lấy kỳ binh đánh bất ngờ Bình Thành và nhạn môn sẽ đẩy thác bạn tộc chủ vào cảnh trùng trùng vây khốn, như thế mới có thể giết chết thác bạn tộc chủ được. Nếu không thác bạn tộc chủ thấy tình thế không ổn, triệt thoái về thịnh nhạc, sẽ khiến hắn phí công phi thường. Bình Thành không phải là thành trì kiên cố khó đánh, kém xa so với những thành lớn như là Dương, Trường An. Mộ Dung Thủy thật sự hiểu được bao tuyết không những ảnh hưởng tới việc hành quân. mà còn khiến thác bạn tộc chủ chôn chân ở chỗ này, trừ phi thác bạn tộc chủ sẵn sàng để lại quân dân trong thành, một mình bỏ chạy. Nếu không, N, thực bằng kế sách mộ dung thủy thành công, đúng như thác bạn tộc chủ đã nói, trận này chỉ có bại mà thôi. Thác bạn khuyên nói, nhưng việc thanh lĩnh của ngũ hồi sơn thiên môn có vạn đỉnh trọc trời, nơi nơi là vách núi dựng đứng, đường đi cũng treo leo dốc ngược, khi có bao tuyết lớn, càng khó đi lại. Quân đội khổng lồ làm thế nào để có thể xuyên qua? hướng vũ liền đáp, nhìn tựa như không thể, cho nên lúc ban đầu ta cũng cho rằng không có khả năng, nhưng lộ tuyến này có một ưu điểm khác, đó là sau khi xuyên qua thiên môn, đoạn đường còn lại đều có sơn ra hiểm hộ, có thể thân bất chi quỷ bất giác tới việt thanh lĩnh bí mật tàng quân mà không sợ bị chúng ta phát hiện. như thế khi mộ dung thủy đột nhiên phát động, sẽ có thể đánh cho chúng ta ứng phó không kịp, nói không chừng bình thành sẽ bị mộ dung thủy một trận phá được. hai mắt thác bạc khuê loang loang nói, chuyện này chỉ có thể trông chờ vào hướng minh. cũng chỉ có ngươi là có năng lực tìm được. Ta chẳng những muốn biết động hướng của Mộ Dung Thủy, mà còn muốn nắm giữ sự điều động của Long Thành quân đoàn. Hướng huynh giúp ta chuyện này, thắc bạn khuê ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên." Hướng Vũ Điển mỉm cười, "Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Mọi người là huynh đệ, những lời khách khí không cần phải nói." Lại nói, "Thắc bạn tộc chủ đêm nay có thể ngủ ngon một giấc. Nếu như ta để khi đại quân của Mộ Dung Thủy đến sát dưới thành, thắc bạn tộc chủ mới biết, ba chữ Hướng Vũ Điển từ nay về sau sẽ đọc ngược lại." Ta đi đây. Chú thích. Ném đá vào nhà xem chủ nhà còn thức hay không. Hết chương 545. Chương 546, thiên mệnh nan vi. Hàng trăm chiến thuyền, ngấp trong bóng đêm, theo đại gia ngược dòng mà lên, thế quân cường thịnh, khiến người ta phát sợ, tựa như chứng tỏ bắc phủ binh đoàn dưới sự chỉ huy của Lưu Dụ có thế không thể ngăn cản. Có tiếng đập cửa. Đồ Phụng Tam nói, vào đi. Lưu Dụ đẩy cửa vào rồi đóng lại, đến bên cạnh Đồ Phụng Tam ngồi xuống hỏi, nghĩ về ai thế? Đô Phụng Tam thở dài, Lưu Xóa đoán đúng rồi. Ta đang suy nghĩ về nàng. Nhiều năm qua ta chưa bao giờ lo lắng nghĩ về một người nhiều như vậy. Thục Trang là ngoại lệ duy nhất. Lưu Dụ rất khó tưởng tượng khi Lý Thục Trang biến thành một con chim trẻ chung nhí nhảnh, thì sẽ có bộ dạng động lòng người như thế nào. Bởi vì trong ấn tượng của gã về Lý Thục Trang, nàng ta độc ác lợi hại, vĩnh viễn không chịu nhận thua. Gã nói, không phải gọi Lưu Xóa Lưu xin gì, chối thay lắm. Chúng ta chẳng những là chiến hữu, mà còn là huynh đệ. Đúng không? Đỗ Phụng Tam cười đáp, đây là ngươi thăng trận trở về nên ta nói cho ngươi biết. Ta hiếm khi tin chắc vào nhân tâm, ngươi là một ngoại lệ, ngoại lệ khác là Yến Phi. Yến Phi thực là bằng hữu chân chính. Ngày đó hắn theo cao tiểu tử đến lưỡng hồ đi tìm tiểu bạch Nhạn, ta tưởng rằng hắn nổi điên. Hôm nay mới chính thức rõ ràng hắn là một người như thế nào. Không có hắn, ta và Thục Trang không thể có kết quả. Lại nói, ngươi nên hiểu rằng ta tịnh không có nói cho tư mã nguyên hiển, nếu ngươi muốn trách ta. thì cứ trách thôi lưu dụ cười khổ cái này gọi là âm xoa dương thác ta đích xác có lúc giận dữ với ngươi nhưng sau khi hiểu được là ngươi muốn tốt cho ta nên đã sớm tiêu tán hết rồi đô phụng tam nói ta luôn luôn tự cho rằng mình là người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích nhưng biên hoang tập đã khiến ta thay đổi cho nên ta mới có thể nhịn không được việc này mà nói ra nếu không trong lòng sẽ không thoải mái kỳ thật lúc ấy ta lại thỉnh vương hoàng lấp liếm cho ta lưu dụ lắc đầu thở dài chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa Đô Phụng Tam nói, ta đối với nhậm hậu cảm kích vô cùng. Nếu không phải nàng khẳng khái cho ta đan vương, Thục Trang đã không vì ta hiển lộ thành ý mà bị lay động. Lưu Dụ vui vẻ nói, đa tạ ngươi nói tốt cho thanh thị. Chỉ cần nàng thật lòng với ta, ta cũng sẽ đối đãi nàng thật tốt. Đô Phụng Tam nói, thời gian sẽ trả lời ngươi tất cả. Ta tin tưởng rằng nàng có thành ý nàng là một người đàn bà thông minh, tất hiểu được làm thế nào để mình có thể được vui sướng và hạnh phúc. Lưu Dụ cảm khái. Thế sự thật khiến cho người ta khó có thể đoán trước. Làm sao có thể nghĩ được kế hoạch mà Thanh thị đề xuất lại có thể đạt hiệu quả tuyệt vời như vậy? Vừa đả kích được Hoàng Huyền, cũng hoàn thành tâm nguyện của Thanh thị, lại khiến ngươi và Lý Thục Trang hai người trở thành tình nhân quyến thuộc. Đồ Phụng Tam nói, đổi lại là bất kỳ tình huống nào, ta và Thục Trang cũng không có khả năng phát triển như thế. Nàng chính là ở vào trạng huống dị thường nhất, bởi vì đã lầm lẫn đặt cửa Hoàng Huyền, nên bao nhiêu ưu thế kinh doanh phải qua trăm tay nghìn đắng mới có được đã một phút mất sạch. cuộc sống của nàng thực sự đã xuống mức đi đẹp nhất do đó nàng thầm nghĩ nếu lấy được bí phương tìm một nơi yên tĩnh để lấy đan dược du ngủ mình sống nốt phân đời còn lại lúc đó ta xuất hiện rồi cố gắng thành toàn cho nàng lưu dụ nói ta thấy khi nàng chính thức động tâm là khi ngươi biểu lộ thân phận chính thức với nàng bởi vì nàng hiểu rõ đồ phụng tâm là người như thế nào mà ngươi lại khẳng khái vì nàng thay đổi tác phong tâm ngoan thủ lạc quen thuộc từ đó có thể thấy được ngươi thật tình chân ý đối với nàng tuyệt đối không thể hoài nghi Bất luận kẻ nào cũng có lúc yếu đuối, mà lúc lão ca ngươi yếu đuối nhất lại là trước nàng. Vô tư bày tỏ tình cảm với nàng, nàng không động tâm mới là lạ. Đô Phụng Tam cười nói, không thể tưởng được ngươi lại có kiến giải về nàng như vậy. Cảm giác cùng nàng đích sắc là tuyệt vời và động lòng người. Không giấu ngươi làm gì, khi bắt đầu nhìn thấy nàng, ta vẫn khổ khổ sở sở khắc chế mình, sợ bị mị thuật của nàng dụ hoặc. Bây giờ mị thuật của nàng ngược lại lại là lạc thú lớn nhất của đời ta. Lưu Dụ lại thở dài một hơi. Đô Phụng Tam quan tâm nói, không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Ngày mai sẽ là bước ngoặt trong việc đấu tranh với Hoàn Huyền, khi chúng ta phá được phòng tuyến phúc Chu Sơn thì đại thế của Hoàn Huyền sẽ qua đi. Từ nay về sau trong cục diện giao tranh, hắn vĩnh viễn không có cơ hội xoay chuyển thất bại nữa. Lưu Dụ vẫn chán nản không nói gì. Đô Phụng Tam nói, khi ngươi đích thân làm thịt Hoàn Huyền, ngươi sẽ phát giác thật sự mọi thứ đã qua đi. Mọi thứ mới mẻ sẽ bắt đầu từ giây phút đó. Ngươi nhất định phải cố gắng hết mình tiến vào cuộc sống mới. Yêu thương quan tâm chăm sóc đại tiểu thư, một mặt hưởng thụ tình yêu vụng trộm với nhầm hậu. Ông trời đã phụ ngươi nhiều rồi, ngươi ngàn vạn lần không cần tự trách mình, chỉ cần nhận thức rõ ràng sự việc là sẽ thành công. Lưu dụ đạo, hy vọng là ta làm được. Đô Phụng Tam Trầm rãi nói, ngươi nhất định làm được, không có chuyện gì có thể khiến ngươi không làm được. Ta bây giờ tâm tình rất tốt, vô cùng hưng phấn. Đây là tình tự mà ta nhiều năm qua chưa từng có. Ta chờ mong thời khắc tiến vào kiến khang. nếu hoàn huyền tử thủ kiến khang chính hợp là hợp ý ta. bất quá có thể nhìn hắn cụt đuôi chạy trốn về giang lăng, ta cũng cảm thấy không có gì phải hối tiếc. lại chuyển hướng chằm chằm nhìn lưu dụ nói, niềm vui thắng lợi sẽ che đi tất cả. khi ngươi thấy được dân chúng nam vương có cuộc sống phồn vinh yên ổn, những mất mát của ngươi sẽ không còn đặt ở trong lòng nữa. như vậy mới có thể làm một hoàng đế tốt. lưu dụ hỏi, ngươi sẽ trở về tìm ta uống rượu chứ? đồ phụng tam thản nhiên đáp, ta thật sự không biết. Cho nên không có cách nào trả lời ngươi được. Lưu Dụ nói, bất luận như thế nào, Đồ Phụng Tam vĩnh viễn là huynh đệ và tri kỷ của Lưu Dụ ta. Ai? Ta thực sự không muốn rời xa ngươi. Ngươi sẽ đến biên hoang tập định cư à? Đồ Phụng Tam đáp, cơ hội rất nhỏ. Cái tiểu sống ở biên hoang tập đối với ta mà nói, đã là quá đủ rồi. Ta đại khái sẽ thay đổi hoàn cảnh sống, muốn một cuộc sống bình yên và tĩnh lặng. Lưu Dụ không nói gì. 77. Diêu manh tiến vào nội đường. túi đầu đủ rũ ngồi xuống cạnh chắc cuồng sinh và cao ngạn than thở hết rồi chắc cuồng sinh ngạc nhiên thốt hết rồi không phải ngươi nói đùa chứ cô nương người ta nói rõ ràng là đến luận võ chiêu thân mà ngươi biểu hiện vượt trội, bất kể đại cô nương nàng xử hết 18 ban võ nghệ ngươi vẫn bắt diện uy phong nhất nhất khóa chặt nàng khiến nàng ngoan ngoãn thuần phục như con cừu non theo ngươi du sơn ngoạn thủy bây giờ lại nói hết rồi chẳng lẽ với đạo hạnh tán gái của ngươi cũng không hiểu cách nói ngon nói ngọt khiến cho cô nương người ta vui sướng sao Vẻ mặt diêu manh cổ quái nói, vấn đề không phải là ta, mà là cha của nàng. Thiến Nhi nói cha của nàng tuyệt không để cho nàng lấy hồ nhân, mà lao tử ta đúng là hồ nhân không thể chối cãi. Cha nàng chỉ muốn gả nàng cho giới quyền quý kiến khang, mà không may ta chẳng phải cái giống kiến khang quyền quý, chỉ là hoang nhân vô pháp vô thiên. Cao ngạn vỗ tay nói, lao chắc trách người sai rồi. Nguyên lai tiểu tử ngươi có bản sự như thế, chỉ một ngày công phu đã có thể cùng Thiến Nhi nói về chuyện cưới cưới xin xin. Việc này dễ dàng giải quyết mà. Hãy dùng chiêu của ta là sẽ thành công. Một khi làm cho nàng có thai, gạo đã nấu thành cơm, xem cha của nàng ta có thể không đáp ứng không. Chắc cùng sinh nổ phì, tiểu tử người thật chẳng có chút tiến bộ nào, ngươi chỉ có thể nghĩ ra biện pháp ngu xuẩn mà thôi. Ngươi nghĩ cha Thiến Nhi cũng như hoang nhân à? Ngươi nghĩ Thiến Nhi là đứa con gái tùy tiện của nhà vô giáo dục sao? Biện pháp này vạn vạn lần không được. Nói rồi quay sang hỏi Diêu Mãnh, Thiến Nhi hiện ở đâu? Diêu Mánh đáp. nàng đi tìm thanh nhã nói sẽ cùng với nàng ta ngủ chung trò chuyện đêm nay cao ngạn thất thanh cái gì ta đây chắc cùng sinh ngắt lời gã tách nhau ra một ngày nửa bữa thì có chuyện gì to tát đâu hạnh phúc cả đời của huynh đệ mới là đại sự cao ngạn túi đầu tỏ vẻ thấu hiểu nói đúng đúng là ta sai Diêu manh nói chẳng ai sai cả ai vấn đề của lão tử hoàn toàn là một điểm thắt không thể tháo gỡ căn bản không có biện pháp giải quyết chắc cùng sinh nói Đầu tiên cần biết rõ ràng một chuyện. Diêu Mánh hỏi, chuyện gì? Chắc cùng Sinh hỏi lại, ngươi liệu có động chân tình với nàng không? Diêu Mánh khẽ kinh ngạc, sau đó có điểm xấu hổ đáp, ải. Nên nói như thế nào nhỉ? Nàng không phải không tốt, nhưng ta và nàng cũng là hai loại người hoàn toàn khác nhau, cuộc sống thói quen hoàn toàn bất đồng. Cái nàng hiểu ta không hiểu, cái ta biết nàng có nằm mộng cũng không nghĩ tới. Cao ngạn ngẩn ngơ hỏi, ngươi và nàng không phải là tình yêu xét đánh à? Diêu Mánh cười khổ. Khi ở cùng một chỗ với nàng, thời gian trôi qua thật nhanh, ta thực sự rất vui vẻ, bất quá. Chắc cùng sinh nếu mày hỏi, bất quá chuyện gì? Diêu manh cười khổ, bất quá nếu nghĩ vì hạnh phúc tương lai của nàng, ta nghĩ chuyện ta và nàng nên chấm dứt ở điểm này. Ngay cả cha nàng không phản đối chuyện của chúng ta, nhưng ta là một hồ nhân như vậy, sống ở địa phương của hán nhân, cũng phải tuân thủ lễ tiết và quy củ của bọn họ, so với việc chịu cực hình căn bản không có gì phân biệt. Ta cũng tình nguyện trở lại nơi thuộc về ta là biên hoang tập, sống cuộc sống của dạ hoa tộc. Hiện tại dù nàng đối với ta không tồi, cũng chỉ là vì sinh lòng hiếu kỳ, muốn biết nhiều chuyện về hoang nhân mà thôi. Việc này ta đã quyết định rồi, ta không có cách nào rời khỏi biên hoang tập. Lao chát so với bất kỳ ai khác càng hiểu rõ ta. Nhưng ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ nàng, trong lòng ta, nàng sẽ mãi mãi là niềm hạnh phúc nhất. Chắc cùng sinh và cao ngạn cảm khái nhìn nhau, nhất thời đều nói không nên lời. Chú thích. Sai lầm do nhân tố ngẫu nhiên tạo thành. Hết chương 546. Chương 547, Phúc Chu chi chiến. Trong bóng tối trước khi bình minh, dưới cơn gió đông bắc thổi mánh liệt, lưu dụ, tiến phi, đồ phụng tam và tống bi phong đến địa khu rừng ở mặt đông của Phúc Chu Sơn, quan sát tình huống trận địa đối phương. Phúc Chu Sơn phía bắc đối diện huyền Vũ Hồ, đông tiếp giáp Phú Quý Sơn, cùng Trung Sơn cắt đứt mạch giao thông, hình dáng núi như chiếc thuyền đảo ngược, chính là bình phong che chắn quan trọng nhất của phía bắc thành Kiến Khang. Sơn phía đông và một giải mặt đông của Phúc Chu Sơn, đen đuốc khắp nơi, chứng tỏ chủ lực của địch nhân giàn trận ở mặt đông Phúc Chu Sơn, để ứng phó với kẻ địch từ hướng Giang Thừa tới. Chỉ từ trận thế của chúng, cũng biết được Hoàn Khiêm đã trung kế rồi. Lưu Dụ cười nhẹ nói, ta dám cam đoan sở quân sau khi nửa đêm bị kinh động tỉnh giấc, sẽ không thể nhắm mắt lại được nữa. Đô Phụng Tam cười lạnh nói, phu điệu hình giả, binh chi trợ giã. Liệu địch chế thắng, kế hiểm ách viễn cận, thượng tương chi đạo giã. Chi thử nhi dụng chiến giả tất thắng, bất chi nhi dụng chiến giả tất bại. Bây giờ Hoàn Khiêm bày bố binh sĩ ở mặt Đông Phúc Chu Sơn, rõ ràng là dự liệu địch sai lầm, cuộc chiến này tất sẽ bại không nghi ngờ gì nữa. Tống Bi Phong nói, điều này cũng khó trách được Hoàn Khiêm. Trước hết hắn không nghĩ chúng ta sau khi kịch chiến lại dám suốt đêm tiến lên. Hắn cho rằng chúng ta phạm vào việc tối kỵ của binh gia là nóng nảy tấn công, nóng lòng cầu thắng, nào hay cái mà gọi là đại quân của chúng ta từ phía đông tới, chỉ là hư trường thanh thế. kế đến là lực lượng thủy lục của ngô phủ chi và hoàng phủ phu đều đã bị chúng ta tiêu diệt thủy sư quân sở ở kiến khang lại tập trung tới thạch đầu thành chắp tay dâng quyền khống chế mặt sông của hạ du kiến khang làm chúng ta có thể bí mật tới phía tây phúc chu sơn mà thần bất chi quỷ bất giác có thể đánh bất ngờ từ sau lưng hoàng khiêm tiến phi khó hiểu nói hoàn huyền sao lại không tập trung binh lực tại kiến khang dựa vào thành mà đánh như vậy thì hiệu chết về tay ai vẫn chưa thể biết được lưu dụ ung dung nói vấn đề là ở phía Cao môn Kiến Khang. Lời đồn đại hoàn huyền giết anh đột nhiên truyền đi khắp thôn cùng ngõ hẻm. Việc xưng đế của Hoàn Huyền đã làm dao động sự ủng hộ của Cao môn đại tộc đối với hắn. Hoàn Huyền không phải không nghĩ tới dựa vào sức phòng thủ của thành, nhưng lại sợ Cao môn Kiến Khang lâm trận trở giáo, làm hắn rơi vào tình huống lúc hắn công đánh Kiến Khang, do đó hy vọng mượn vào địa thế của Phúc Chu Sơn, chống trả chúng ta ở ngoài thành. Hắn lại hy vọng chúng ta do trở ngại đường bộ, sẽ mạo hiểm theo đường sông công đánh Kiến Khang. Như vậy thuyền đội phải đóng quân ở thạch đầu thành, hắn có thể phát huy chiến thuật thuận dòng thắng ngực dòng, đánh chúng ta tơi tả như nước chảy hoa trôi. Hoan huyền. Ngươi làm rồi. Lúc này ngụy Vịnh Chi đi tới bên cạnh mọi người, báo cáo, địch nhân ở Đông Lăng, đang ở trong thành đã chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. Theo phỏng trừng của ta, bọn chúng sẽ xuất thành sau khi trời sáng, tới Phúc Chu Sơn hội họp cùng quân chủ lực của địch nhân. Lưu dụ bình tĩnh hỏi, từ thuốc lăng tới đó cần bao lâu? ngụy Vịnh Chi đáp cho dù là đội kỵ binh tiên phong, cũng phải cần tới nửa canh giờ. Đồ Phụng Tam vui mừng nói, khi đó Hoàng Khiêm đã sớm xong đời rồi. Lưu Dụ lại hỏi, tình hình quân chủ lực của địch thế nào? Ngụy Vịnh Chi nói, quân chủ lực của địch nhân ước chừng một vạn tám ngàn người, kết lại thành bối sân trận, lấy bộ binh làm chủ lực, tổ chức thành 5 đội cách nhau nhưng lại có khả năng hỗ trợ cho nhau, dựa vào nơi địa thế hiểm ác. Nếu chúng ta tấn công từ mặt đông, nhất định là sẽ bị thua mất mặt. May mắn là 5.000 quân của chúng ta ở mặt đông bây giờ chỉ có tác dụng hãm chân địch nhân thôi. Lại nói, thủ hạ của chúng ta, đã y theo lệnh của thống lĩnh, đem cờ quạt cắm khắp các đỉnh núi chung quanh Phúc Chu Sơn. Hiện giờ địch nhân nhìn không rõ ràng, nhưng lúc trời sáng, cam đoan địch nhân sẽ chấn động thất kinh, mất đi ý chí. Lưu Dụ nhìn lên bầu trời, nói, đến lúc rồi. Ngụy Vịnh Chi lĩnh mệnh rời đi. Lưu Dụ ngoài mặt tỉnh táo ung dung, nhưng sự thật trong lòng gã đang nổi sóng cuồn cuộn. Thời khắc chờ đợi nhiều năm này cuối cùng đã tới, cuộc chiến phúc Chu Sơn sẽ đem tình thế giữa Gã và Hoàn Huyền đảo ngược hoàn toàn, từ nay về sau Hoàn Huyền sẽ bị bức vào thế hạ phong tuyệt đối, cho đến lúc binh bại nhân vong. Đối với trận chiến trước mắt, Gã có 10 phần năm chắc và tin tưởng, chẳng những vì chiến lược hợp lý của Gã, làm Hoàn Huyền trong ngoài khó khăn rộn rộn mà còn vì lực lượng Bắc Phủ Bình dũng manh tinh nhuệ nhất thiên hạ. Dưới ưu thế cứ đánh là thắng của Bắc Phủ binh sĩ khí cao vút tới đỉnh điểm thiên hạ căn bản không có một lực lượng nào có thể chạm trán với sự sắc bén của họ lưu dụ biết rõ bản thân gã ở trong lòng bắc phủ binh chính là hóa thân của một tạ huyền khác không có kẻ nào không tin tưởng rằng lưu dụ gã đang lãnh đạo bọn họ bước chân lên con đường thắng lợi nếu như mọi việc thuận lợi sau giờ ngọ thì gã sẽ có thể đặt chân tới kiến khang một địa phương mà gã muốn tới nhất không phải là Đại thành đại biểu cho hoàng quyền phương nam mà là cầu chu tức bên cạnh tòa nhà tạ gia trong hẻm ô ý hãy nghĩ tới đây trong lòng lưu dụ càng thêm kích động Tùng. tùng tùng tùng tiếng trống trận vang lên ở trận địa mặt tây phúc chu sơn chuyến đến từng thanh âm chống trận làm sao động lòng người đây là tín hiệu lưu nghị báo rằng hắn bắt đầu hành động khi tiếng trống trận chuyển sang nhanh chóng dồn dập tám đội kỵ binh của bọn họ sẽ phân binh ba lộ một lộ lao thẳng tới phía sau địch nhân hai lộ khác làm nhiễu loạn hai bên địch nhân tiếng trống sẽ xóa nhòa tiếng vó ngựa hoan huyền phái binh thủ ở phúc chu sơn đúng là hành động bất trí từ khi nhà tấn rời xuống phương nam Phúc Chu Sơn biến thành vườn thuốc hoàng gia, cũng là địa phương du ngoạn của tân đế, đã xây dựng nhiều sơn đạo có thể để nhiều người ngựa rong rồi. Cũng vì thế đội ngũ toàn kỵ binh của bọn họ có để phát huy ưu điểm của kỵ binh đến cực hạn. Lúc này thân binh dắt chiến mã lại, trong lòng Lưu Dụ hiện lên hoa dung buồn bã của Vương Đặng Trân, chính là thần thái bộ dáng với trang phục lộng lẫy lúc nàng bị đưa tới Giang Lăng. Lưu Dụ sinh ra cảm giác kỳ dị, phía sau mặc dù có thiên quân văn mã, trời đất lại chỉ còn có hai người, một là gã, người kia là Hoàng Huyền. lưu dụ hít sâu một hơi đè nén cơn sóng lòng xuống đạp bàn đạp lên ngựa 77. mươi ba lăng phủ thái thú cao ngạn đi vào ngồi xuống một bên chắc cùng sinh đang viết lách trên bàn ở đại đường ngạc nhiên hỏi ngươi đêm qua không ngủ sao chắc cùng sinh dừng bút đáp đúng như gã tiểu tử riêu Mạnh đo nói thói quen hình thành đã lâu rất khó thay đổi ra hoa tộc chúng ta đã quen sinh hoạt ngày đêm đảo lộn rồi ở thời điểm không bình thường đành phải miễn cưỡng thay đổi bây giờ tình thế đã lơi lỏng đi rất nhiều rồi Mọi thứ sẽ hồi phục bình thường. Đương nhiên là ta nói đến cuộc sống bình thường của dạ hoa tộc chúng ta. Cao Ngạn nói như còn chưa hết giận dữ, nhắc tới tên tiểu tử Diêu mánh đó làm lão tử ta tức chết đi được, nữ tử tốt như thế lại để vượt mất. Chắc Cùng Sinh vừa chùi bút lông vừa nói, ta lại cho rằng tiểu Mãnh lần này đã làm đúng. Khi tiểu dụ bình định được phương Nam, chúng ta cứu chủ Tỷ Thiên thiên về, biên hoang tập sẽ bước vào thời kỳ hoàng kim, chí ít có tới từ 10 đến 20 năm thịnh vượng. Trong một thời gian dài, hai phương Nam Bác đều sẽ không rảnh rỗi quản đến biên hoang tập. Bởi vì hoang nhân với hai thế lực lớn Nam Bắc, ta muốn nói tới Tiểu Dụ và Thác Bạc Khuê, có quan hệ sâu sắc cực kỳ phức tạp, cho nên bọn họ bất luận thế nào, đều sẽ đôi chút nghề mặt hoang nhân chúng ta. Ngẫm lại, chỉ nhìn vào Yến Phi, ai dám đụng đến hoang nhân chúng ta chứ? Cao ngạn nhữ mày hỏi, chuyện đó và chuyện Tiểu Manh có quan hệ gì chứ? Chắc cùng sinh gác bút vào giá, thản nhiên ôm ngực nói, đương nhiên có nhiều quan hệ, nếu Tiểu Manh ở rể tả ra, ở lại phương Nam. hắn sẽ bỏ mất những năm tháng đỉnh cao nhất của biên hoang thập lại phải thích ứng đối với cuộc sống mới có rất nhiều thay đổi thử hỏi hắn có vui vẻ nổi không tục ngữ có nói kẻ quen làm ăn mày lười nhác sẽ không muốn làm quan tiểu manh đúng là một người như thế nói cho ta biết sau này ngươi có dự tính gì cao ngạn đáp bây giờ không phải quá sớm để nói sao một ngày chưa giết hoàn huyền báo thủ cho láo nhiếp và lao hát chúng ta có lẽ vẫn khó mà dứt ra được chắc cuồng sinh mỉm cười nói khi chúng ta tiên chiếm ba lăng thì đã định ra vận mệnh bại vong của Hoàn Huyền rồi. Nói cho ta biết, Hoàn Huyền có là đối thủ của tiểu dụ chúng ta không? Hoàn Huyền có thể thủ được kiến khang hay không? Chỉ nhìn Lao Thủ và Lao Trình có thể chuyển kỳ binh hào đến thẳng Lưỡng Hồ, thì cũng biết là ngày tháng của Hoàn Huyền không còn nhiều nữa. Ngay cả khi Hoàn Huyền có thể chạy về quê nhà Giang Lăng, cũng không thể ứng phó nổi một trường chiến tranh ở hai chiến tuyến. Cao ngạn nghe vậy không nói được gì. Chắc cùng sinh đắc ý nói tiếp, cho nên ta mới hỏi ngươi, chẳng những không phải là quá sớm. mà là chuyện cấp bách sắp xảy ra một khi kiến khang rơi vào tay tiểu dụ chúng ta sẽ phải quyết định đi hay ở cao ngạn cười khổ nói ta đương nhiên hy vọng có thể lập tức cùng các ngươi trở về biên hoang tập tham dự hành động cứu thiên thiên và tiểu thi nói cho cùng các nàng sở dĩ tới biên hoang tập ta cũng có phần trách nhiệm nhưng chắc cùng sinh thông cảm đều là anh em trong nhà ta sao lại không hiểu rõ ngươi ngươi và lao trình đều phải lưu lại bởi vì đó là yêu cầu của tình thế vì tiểu bạch nhạn không thể rời đi Ngươi đương nhiên muốn lưu lại với nàng ta, đúng không? Cam Đoan sẽ không có ai dám nói với ngươi nửa câu phàn nàn. Cao ngạn hỏi, mà ngươi chuẩn bị khi nào thì rời đi? Chắc cùng sinh đáp, ta và tiểu manh đã thương lượng qua, đêm nay sẽ đi. Cao ngạn ngạc nhiên hỏi, ngươi không đợi tin tức kiến khang bị tiểu dụ công hạ chuyển đến đã đi rồi sao? Chắc cùng sinh đáp, như thế sẽ quá muộn. Ngay tiểu phi trở lại biên hoang tập, đó là lúc biên hoang tập đại quân khởi hành. Dù sao nơi này cũng không cần chúng ta nữa. Mà hướng chi còn có tiểu tử cao ngạn ngươi ở đây, còn cần chúng ta ở lại làm gì? Cao ngạn bất đắc dĩ nói, sau khi giết Hoàn Huyền, ta và tiểu bạch nhạn sẽ lập tức trở về biên hoang tập, xem có thể giúp chút gì không? Chắc cùng sinh chậm rãi đứng lên, vớt dâu mỉm cười nói, Hoàn Huyền vẫn có đường lui, muốn chém cái đầu chó của hắn xuống sẽ không dễ dàng như vậy. Lúc ngươi trở về, nói không chừng có thể còn kịp cuộc biểu diễn công khai của thiên thiên tại Trung Lâu, sau đó tổ chức đại đội đến đệ nhất lâu sau khi được xây lại uống rượu mừng chiến thắng. Tiếp đến hai mắt lộ ra thần sắc thèm muốn, mơ màng nói, đó cũng là một trường tiết cuối cùng của cuốn thiên thư này của ta, hy vọng sẽ có một kết cục viên mãn. 77. Hoàn Huyền đi đầu phi ngựa phóng ra Đài Thành, theo sau là vài trăm thân binh. Trước đó không lâu, hắn còn uy phong bắt diện, đắc ý phóng vào Hoàng Thành. Thế mới hay đế vị ngồi chưa nóng chỗ, đã phải hốt hoảng vội vàng chạy nạn Cho tới thời khắc này, hắn vẫn không tin loại chuyện này sẽ xảy đến với hắn, hắn càng không hiểu được, bản thân đã sai lầm ở chỗ nào. tin giữ từ phúc chu sơn truyền về vào sáng sớm hôm nay bắc phủ binh cường công trận địa quân của hắn ở phúc chu sơn không đến nửa canh giờ quân phòng thủ đã tan vỡ hoàn khiêm chết ngay tại trận tướng sĩ đào vong tứ tán đại quân lưu dụ bất cứ lúc nào cũng có thể tiến thẳng tới kiến khang Hoàn huyên phóng ngựa trên ngự đạo chỉ thấy hai bên nhà nhà cửa sổ đóng chặt đường cái ngõ hẻm không có bóng người cảnh tượng trước mắt làm lòng hắn phát lệnh nếu đây là quê hương giang lăng cam đoan mọi người sẽ chạy ra giúp thủ thành tuyệt không có ai trốn tránh suy nghĩ này làm hắn cảm thấy càng muốn rời đi càng nhanh càng tốt chỉ có tại giang lăng hắn mới cảm thấy an toàn hắn đang muốn chuyển tới phương hướng thạch đầu thành bỗng nhiên phía trước có một nữ tử chặn ở giữa đường giang hai tay ra hoan huyền vừa thấy liền giật nảy một cái vội vàng dừng ngựa hại đội thân vệ theo sát phía sau vội vàng cuống quýt kìm cương hoan huyền tiến thẳng tới trước nữ tử mới bước rồi dừng lại cả kỵ đội dừng lại phía trước nữ tử tình cảnh quỷ dị phi thường hoan huyền từ trên lưng ngựa nhìn xuống nữ tử kinh ngạc hỏi người đang làm gì vậy nữ nhân này chính là nhậm thanh thị nàng chậm rãi hạ tay xuống cười trong trẻo nói thánh thượng muốn đi đâu vậy nếu đổi lại là người khác càn đường hoàn huyền khẳng định đã vung roi đánh lại đổi là bất luận kẻ nào khác hỏi câu này với tràn đầy ý châm trọc hoàn huyền tất tới bạch đao chém xuống hồng đao rút về nhưng đây là nhậm thanh thị tươi cười đứng giữa đường mắt đẹp bi thương dáng người đẹp đẽ ngọc dung lại phát ra diễm quan quỷ dị trước đó chưa từng có hoàn huyền cũng không thể tức giận được với nàng Thân vệ đi tới hai bên hắn, binh khí nắm chặt trên tay, để phòng nhậm thanh thị đột nhiên làm khó dễ. Hoàn huyền say xưa nhìn nhậm thanh thị, trong lòng kỳ quái vì sao vào thời khắc này, bản thân lại chú ý tới sự xinh đẹp của nàng. Với nữ nhân này, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ phát hiện khí chất nào như vậy, nhưng là khí chất gì, hắn lại khó có thể miêu tả cụ thể ra, chỉ biết là cực kỳ hấp dẫn động lòng người. Thị càng đường, phải chăng là muốn theo mình? Nếu có nữ nhân này hầu ngủ, nhất định có thể bù đắp một chút cho mất mát phải rời bỏ Kiến Khang. Nghĩ đến đây, làm Hoàn Huyền cũng cảm thấy chính mình ở thời điểm này động sắt tâm, là có điểm không đúng, nhưng lại không có cách gì áp chế khát vọng trong lòng. Hoàn Huyền chỉ roi ngựa lên bầu trời một cách vô ý thức, thầm than một hơi, nói, bác phủ binh bất cứ lúc nào cũng có thể tới giết, chấm phải đi thôi. Nhậm thanh thị ung dung nói, Thánh Thượng ở Kiến Khang có 5.000 chiến sĩ, đều là thuộc hạ cũ ở Kinh Châu, người người sẵn sàng vì Thánh Thượng liều mạng. Lại có hơn 70 chiếc chiến thuyền, có thể dựa vào thành trì chắc chắn nhất thiên hạ, nếu có thể liều chết cố thủ, không phải là không có hy vọng thắng. Chỉ cần có thể thủ chắc vài ngày, đợi viện quân phía Tây kéo tới, nhiều khả năng có thể xoay chuyển được bại cục. Hôm nay Thánh Thượng nói chạy là chạy, không đánh mà lui, đem kinh sư chắp tay dâng bỏ, có phải là một hành động sáng suốt không? Hoàn huyền không nhịn được nói, quân quốc đại sự, há nữ nhân ngươi có thể biết được sao? Chỉ cần ta có thể trở lại giang lăng, chỉnh đốn trận cước. thì có thể chuyển mình trở lại, mượn vào lợi thế thượng du, đứng ở thế bất bại. Tình huống trước kia tịnh sẽ không có biến đổi trở lại. Không cần nói lời thừa, nàng có sẵn lòng theo ta hay không? Nhậm Thanh thị hiện ra một nụ cười quỷ dị cao thâm khó lường, chậm rãi nói: một lần sai lầm há để cho sai lầm nữa. Thánh thượng tưởng rằng mọi thứ có thể hồi phục lại hình dáng như trước sao? Lại đã quên rằng trong lòng mọi người, thánh thượng đã bị lưu dụ đánh bại rồi, còn muốn chạy trốn như chó nhà có tang rời bỏ kinh sư, trở về quê hương Giang Lăng. suy nghĩ này là lối nghĩ của loại quân vương nào hoàn huyền hầm hầm giận dữ dơ roi ngựa lên đánh xuống đầu nhậm thanh thị thân vệ hai bên cùng đều rút binh khí ra nhậm thanh thị cười khinh khách dùng một tư thái mềm mại xuất ra ngọc chỉ bước măng điểm lên đầu roi thế roi đánh tới hung mánh có hình dáng như sóng cuộn lập tức hoàn toàn tiêu tán khi thân thể to lớn của hoàn huyền trên ngựa chấn động kịch liệt nhậm thanh thị y phục tung bay mượn lực đánh bắn lui về sau còn truyền lại lời nói quyền lợi được giết ngươi cần phải dành cho một người khác ta tới tiễn thánh thượng một đoạn là muốn nói cho Thánh Thượng rằng ta xem thường ngươi biết bao. Chúc Thánh Thượng đi đường thuận lợi. Hoan Huyên nhìn theo hình bóng tuyệt đẹp của nhậm thanh thị nơi xa, tức giận đến mức thiếu chút nữa bỏ qua tất thể đuổi theo giết chết nàng, nhưng đương nhiên chỉ là suy nghĩ trong đầu, giữ mạng quan trọng hơn. Hoàn Huyên hét lớn một tiếng, như muốn phát tiết hết bi phẫn trong lòng, sau đó dẫn tùy tùng chuyển sang con đường ngang, hướng về phía thạch đầu thành phóng ngựa phi tới. 77. Bình Thành Sở Vô Hạ đi tới phía sau Thác Bạt Khuê đang đứng dựa vào cửa sổ, từ sau ôm lấy hương hắn, thân thể mềm mại dán vào lưng, Ôn Nhu hỏi, "Tộc chủ đang suy nghĩ gì? Vì sao gần đây tộc chủ lại có bộ dạng đầy tâm sự vậy?" Thác Bạt Khuê than một hơi, không trả lời nàng. Sở Vô Hạ nói, "Gánh nặng trên vai tộc chủ quá nặng rồi." Thác Bạt Khuê lãnh đạm nói, "Trên vai ai mà không có gánh nặng. Mọi việc đều phải có người đi làm, khi lão thiên gia đã chọn chúng nàng, nàng muốn chối từ cũng không chối từ được." nếu như quả ta không thể chịu được nổi áp lực, buông tay mặc kệ, trước mắt đó là vận hạn vòng quốc diệt tộc, muốn thác bạt khuê ta làm nô tải không lương khủy gối cho người khác, là chuyện mà ta tuyệt sẽ không làm. Sở vô hạ nói, thiếp chưa bao giờ gặp qua bộ dạng thực sự vui vẻ của tộc chủ, tộc chủ đã từng trải qua tư vị vô ưu vô lự chưa? Hai mắt thác bạt khuê lộ ra thần sắc nhớ lại, say mê nói, ta đương nhiên đã từng có cuộc sống vui vẻ, đó là lúc sống cùng Yến Phi, chúng ta cùng đi đánh nhau, cùng đi trộm ngựa của nhu nhân tộc. cùng mạo hiểm những ngày tháng đó thật sảng khoái vừa kinh hiểm lại vừa vui thú tràn ngập tiếng cười và niềm vui trời không sợ đất không sợ không chút nghĩ về ngày mai sở vô hạ nhẹ nhàng nói cho nên yến phi vẫn là huynh đệ tốt nhất của tộc chủ Thác bạc khuê sinh ra nhiều cảm xúc nói từ sau khi mẹ yến phi thương nặng mất đi hắn liền thay đổi trở nên trầm mặc hẳn buồn bực không vui ta bắt đầu không hiểu nổi hắn cái nhìn về nhiều việc cũng xuất hiện bất đồng sau khi ta và hắn gặp lại ở biên hoang tập đã hiểu hắn rõ hơn, nhưng khoảng cách giữa ta và hắn lại càng xa hơn. Nhưng bất luận thay đổi thế nào, hắn thủy chung vẫn là huynh đệ và tri kỷ tốt nhất của ta. Nếu mất đi hắn, ta sẽ cảm thấy cô độc. Sở Vô Hạ trầm mặt xuống. Thác Bạt Khuê đột nhiên hỏi, "Phải chăng vẫn còn lại một viên linh tâm đan?" Sở Vô Hạ kháng nghị nói, "Tộc chủ." Thác Bạt Khuê ngắt lời thị, chớ có nói thừa, ta biết rõ nàng muốn nói gì. Mau đưa linh tâm đan ra đây. Sở Vô Hạ ôm hắn càng chặt hơn, dùng hết khí lực Vốn bã nói, có vô hạ cùng người lại chưa đủ sao. Thác bạt khuê lạnh nhạt nói, đây là lúc không bình thường, ta phải bảo trì trạng thái cao nhất, không được để cho có sơ sót gì. Tiếp theo hai mắt tinh quang lóe lên, chấm giọng nói, vì để hoàn toàn đánh bại mộ dung thủy, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chú thích. Hình dáng tự nhiên của tự nhiên là đồng minh tốt nhất của binh gia. Liệu địch để tạo ra thắng lợi, dùng hiểm địa để chấn giữ xa gần, là cái đạo của người tướng giỏi. Kẻ biết dùng những điều này thì tất thắng. Kẻ không biết thì thất bại. Trận dựa lưng vào núi. Hết chương 547. Chương 548, tiến chiếm kiến khang. Trên đại giang nơi nơi đều là chiến thuyền của Bắc Phủ Binh, hoặc đang tuần dọc lưu vực sông, hoặc đang neo phía thạch đầu thành, khắp nơi đều thấy cờ xí của lưu dụ và Bắc Phủ Binh tung bay. Quân lính Bắc Phủ Binh theo hai đường thủy bộ tiến nhập kiến khang, chiếm lĩnh các yếu điểm chiến lược và thành trì lớn nhỏ, canh giữ ngự đạo. Không tới nửa canh giờ. tướng thủ các thành ở nam phương đã hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của bắc phù binh lúc này tin tức lưu dụ sẽ cơi thuyền từ đại mã đầu đến kiến khang đã lan truyền ra dưới sự tự phát của dân chúng cộng thêm đám lãnh tụ của bang hội vương nguyên Đức, tân hô hưng và đồng hậu thêm dầu vào lửa hàng ngàn người dân đù ùn đùn kéo đến khu bến tàu hoan nghênh chân mệnh thiên tử trong lòng họ đã đến nhưng cao môn đại tộc đến nên đón lưu dụ chỉ có loe hoe vài ngống dưới sự kêu gọi nỗ lực của bọn vương hoàng si tăng thi và chu thạch Chịu lại nên đón lưu dụ vẫn không tới trăm người, có thể thấy cao môn đại tộc đối với lưu dụ vẫn nghi ngờ trầm trọng, thành kiến thâm sâu. Nghi thức nhập thành do một tay lưu mục chi soạn ra, suy nghĩ chu mật, đã sớm tính đến phản ứng của kiến khang cao môn. Đối với lưu dụ mà nói, sự ủng hộ của dân chúng là quan trọng nhất, còn cao môn đại tộc thì có thể dùng thủ đoạn chính trị để giải quyết. Lưu dụ hy vọng nhất là khi tới kiến khang lập tức lên ngựa chạy thẳng đến hẻm Ôi -E. nhưng dưới sự khuyên giải của lưu Mục Chi. gã không thể không đối diện với tình thế hiện tại cần lấy đại cuộc làm trọng lưu dụ được kiến phi đồ phụng tam tống bi phong khổng tĩnh và đám tướng lĩnh bắc phủ binh hà vô kỵ ngụy vịnh chi đi theo họ lên bờ ở khu bến tàu trong tiếng hoan hô vang dội như sống động gã một mình bước lên đài cao vốn mới được tạm thời dựng lên để nói chuyện với quân chúng bài nói chuyện do một tay lưu mục chi soạn thảo trước tiên kể lại tội trạng của hoàng huyền nêu rõ quyết tâm ủng hộ tư mã đức tông khôi phục đế vị Đồng thời biểu lộ sẽ tiếp tục chính sách gan dân của tạ an, cải cách chiều chính hèn kém của Hoàng huyền. Cuộc nói chuyện trực tiếp lần này giữa người cầm quyền với dân chúng là lần đầu tiên từ khi tấn thất lập quốc đã lập tức nhận được sự hoan hô nhiệt liệt làm chấn động cả kiến khang, lại càng lấy được lòng dân. Sau đó trong lúc quần chúng đứng dọc theo đường chào đón, lưu dụ cử hành nghi thức tiến nhập đại thành. bắc phủ binh với quân lực đầy đủ đã biểu lộ kỷ luật nghiêm khắc, huấn luyện xuất sắc của mình đối với những người đứng đầu kiến khang. cũng để chấn áp đám cao môn quyền quý không cùng quan điểm đối với lưu dụ vừa vào đại thành lưu dụ lập tức đổi qua đồ thường dân tiến phi đồ phụng tam và tống bi phong theo gã từ cửa hông đi ra dùng thuyền theo thủy lộ tới tạ gia tạ gia đã sớm biết nên tạ đạo ẩn đã dẫn toàn bộ người trên dưới trong nhà ra bến thuyền cung nen lại không thấy tạ hôn đâu cả có thể thấy ý vẫn còn địch ý với lưu dụ tạ đạo ẩn xem ra tinh thần khá tốt sau khi thi lệ vân an bình tĩnh nói tiểu dụ ngươi làm rất tốt không phụ kỳ vọng của an công và huyền soái Tiễn phi và đồ phụng tam đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy không hay thần thái bình tĩnh của tạ đạo huẩn trong tình huống vui mừng trong thành rõ ràng hết sức dị thường hiển thị tạ đạo huẩn đang áp chế tình cảm hoặc là bà đã sớm gặp chuyện cực kỳ thống khổ chỉ là cố gắng giữ bình tĩnh mà thôi trái tim lưu dụ đã sớm bay đến bên tạ trung tú nên tuyệt không phát giác tình huống khác lạ của tạ đạo huẩn nói tiểu dụ có được ngày hôm nay toàn là nhờ sự dẫn dắt của an công và huyền soái Tôn tiểu thư nàng, người trong tạ ra theo tạ đạo hẩn lại nên đón, bao gồm đám hộ vệ lương định đô, người người đều lộ thần sắc cảm đạo, đến bây giờ tống bi phong cũng phát giác có chỗ không hay. Lưu dụ biến sắc hỏi, tôn tiểu thư nàng muốn? Tạ đạo hẩn cúi đầu đáp, trung tú nó nghe được tin tiểu dụ sẽ lại, cứ khóc mãi không ngừng. Sau đó đưa mắt qua tống bi phong, nói, nhờ tống thúc thay ta tiếp đón yến công tử và đồ đừng ra, đến vòng quan hiên uống chén trà nóng. Sau đó quay sang lưu dụ nói. Tiểu dụ xin đi theo ta. Lưu dụ theo sát sau lưng tạ đạo vườn, tiến vào Nam Viên, tâm thần gã toàn bộ đặt hết lên người tại Trung Tú, đối với mị cảnh mùa đông động lòng người ở trong vườn, lại tựa như không thấy. Đây là lần thứ nhì gã đặt chân đến vườn này, tâm tình so với lần trước lại khác nhau một trời một vực, không chỉ là không giống lần trước lén lén lút lút, lần này là quang minh chính đại, gã lại đã trở thành người có quyền thế nhất kiến khang, chỉ đạp chân cũng có thể chấn động cả Nam Vương. Mà còn vì việc gã đang phải đối diện có thể quyết định hạnh phúc không thể biết trước của tương lai gã. Cho dù hiện tại gã đã trở thành người gì, không cần biết quyền lực trong tay gã lớn đến mức nào, đối với gã mà nói, gã vẫn là lưu dụ của lúc trước, vẫn yếu đuối trong tình cảm, dễ dàng bị tổn thương. Tình cảm từ trong thâm tâm quần quận dâng lên, chỉ cần tại trung tú khỏe mạnh trở lại, trong nửa đời còn lại của mình gã sẽ tận tâm tận lực yêu quý nàng, làm cho nàng vui vẻ. Bước chân tại đạo hẩn chậm lại, nhẹ giọng nói, tiểu dụ hãy đến cạnh ta Lưu dụ trong lòng tựa như bị dáng một cú nặng nghề, sinh ra cảm giác bất tường. Vội đến bên cạnh tạ đạo hưởng, sánh vai với bà bước trên con đường trải sỏi sát bên rừng cây. Tạ đạo không nhìn gã, nhẹ nhàng hỏi, tiểu dụ có rõ vị trí chỗ đứng của mình không? Cảm giác bất tường của lưu dụ lại càng trở nên mãnh liệt, hỏi, tôn tiểu thư nàng muốn? Tạ đạo ngắt lời gã nói, ta chính là sợ ngươi có bộ dạng đó. Có sinh tất có tử, sinh tử là lẽ thường của con người, chẳng có gì quan trọng. Ai biết được thế giới sau khi chết có phải là nơi trở về mà chúng ta hàng mong muốn và khát vọng hay không? Tiểu dụ ngươi đã trở thành hy vọng duy nhất của người Hán ở Nam Vương, ngươi phải gánh trách nhiệm nặng nề không nhường cho ai khác được này, như vậy mới không phụ kỳ vọng đối với ngươi của An Công và Huyền Soái cũng không làm cho ta và Trung Tú thất vọng. Lưu Dụ biến sắp dừng chân, Tạ Đạo gần bước thêm hai bước, rồi quay đầu nhìn gã, trên mặt hiện ra thứ ánh sáng thần thánh, nhẹ nhàng nói: Trung Tú cự tuyệt ngươi, chính vì nó coi hạnh phúc bản thân là thứ yếu. Từ trước tới nay, nó sùng bái nhất là cha nó, mà ngươi chính là người tiếp tục mộng tưởng của cha nó, bởi vậy nó làm lộ chuyện bỏ trốn của ngươi và đạm chân, lại càng bỏ đi hạnh phúc trung thân của bản thân, chính là hy vọng lý tưởng thống nhất thiên hạ của cha nó một ngày nào đó có thể trở thành hiện thực. người của cao môn đại tộc đều hiểu rõ tình cảnh của mình, nữ nhân của tạ gia lại càng hiểu rõ vị trí của mình. Nếu chuyện tình ái của ngươi và nó truyền ra ngoài, sẽ phá hủy triệt để sự tín nhiệm của kiến khang thế tộc đối với ngươi. Chuyện trung tú làm tuyệt không phải về. Y bản thân, mà vì đại cuộc, vì vậy nó đã phải trả một giá hết sức thê thảm và thống khổ. Lưu Dụ nghe thấy nhiệt lệ dâng lên vành mắt, nói, ta muốn gặp tôn tiểu thư, nàng. Ta đạo vừa nói, nó khóc đến mức không chịu nổi, đã ngủ rồi. Ai? Để nó ngủ cho lại tinh thần, sau đó ngươi hãy đem lại tin vui, hy vọng lao thiên gia thương tình. Lưu Dụ không chút dầu giếm, lấy tay háo lao dòng lệ nóng hổi trên mặt, có chút thiên tâm, nói. tôn tiểu thư nhất định sẽ hồi phục không cần thuốc. Tạ đạo ẩn song mục hiện ra thần sắc cảm động không giấu được, đây là tâm nguyện của mỗi cá nhân chúng ta. Từ sau khi an công qua đời, từ đệ tạ ra chúng ta liên tục đối diện với khổ nạn và chết chóc, cảm giác đã bắt đầu chai đi rồi. Chúng ta phải tính tới trường hợp xấu nhất, tiểu dụ ngươi cần phải kiên cường lên, trung tú nếu có ra đi, cũng phải để nó ra đi trong an bình, tràn đầy hy vọng. Lưu dụ chấn động không nói được. Tạ đạo ẩn tràn đầy cảm xúc nói, Trung tú đối với cái chết của Đạm Chân Thủy Trung vẫn không thể quên được, cho rằng mình phải chịu trách nhiệm lớn nhất, đây là nút thắt chết người mà không ai có thể mở ra, bao gồm cả Lưu dụ ngươi trong đó. Có lúc ta lại nghĩ, thay vì để Trung tú suốt đời mang nỗi hối hận thống khổ, chi bằng để nó sớm ngày giải thoát, khỏi phải đau khổ. Nếu như tiểu dụ ngươi thật sự yêu thương Trung tú, nên minh bạch hàm ý lời ta nói. Giông lệ nóng lại không cầm được trào lên mắt Lưu dụ. Ta đạo ổn quay người lại, quay lưng lại gã nhẹ nhàng nói, lau nước mắt ngươi đi. Tiểu huyền trước đây vẫn cười nói như không, bởi vì đệ ấy đã sớm nhìn ra được sinh tử là chuyện thường tình, căn bản không đáng để sợ hãi hay bi thương. Tiểu dụ hay đi theo ta. 77. Yến Phi, Đồ Phụng Tam và Tống Bi Phong ngồi tại Vong Con Hiên, để một tiểu tỷ lo chăm sóc bọn họ. Đồ Phụng Tam nhìn thấy tỷ nữ này nhan sắc đẹp đẽ, lại không biết nàng có phải là tiểu kỳ mà Tống Bi Phong nhắc đến không. Đến khi Yến Phi mở miệng kêu tên nàng, cảm ơn nàng đã dâng lên chén trà thơm, mới chứng thực được thân phận của nàng. Tống Bi Phong lại nhìn nàng lui bức như không có chuyện gì, mà Tiểu Kỳ lại không muốn rời đi. Dưới cặp mắt của người tinh minh như Đồ Phụng Tam, lập tức biết Tiểu Kỳ hết sức quyến luyến Tống Bi Phong. Tâm tình ba người đều hết sức trầm trọng, bởi vì trung tú các hung chưa biết, mà bọn họ lại không làm được gì, chỉ còn mong Lão thiên gia đặc biệt ban ơn, vì sự xuất hiện của lưu dụ khiến nàng có thể hồi sinh trở lại. Tống Bi Phong trầm giọng hỏi, chừng nào bọn ta đi. Yến Phi và Đồ Phụng Tam đều cảm thấy ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau. Đồ Phụng Tam hỏi, đi đâu? Tống Bi Phong đáp, tiểu dụ nói với ta, sau khi thu phục kiến khang, bọn ngươi sẽ lập tức đi đến biên hoàng, cùng với hoang nhân xuất phát tiến hành việc giải cứu thiên thiên tiểu thư, đương nhiên ta không thể mất phận. Đồ Phụng Tam nhữ mày nói, ta muốn ly khai, tiểu dụ đã hết sức bất mãn, Tống Đại ca sao lại có thể bỏ hắn mà đi? Hung chi tạ ra so với bất cứ lúc nào khác lại càng cần Đại ca. Tống Bi Phong không vui đáp, tình thế trước mắt đã hết sức rõ ràng. Hoàn huyền căn bản không phải là đối thủ của tiểu dụ, chỉ còn xem lúc nào tiểu dụ sẽ đánh tới ổ của hắn. Ta sao lại không thể ra đi? Nếu như ta không tận hết sức lực trong hành động giải cứu thiên thiên tiểu thư, an công sẽ không lượng thứ cho ta. Đồ Phụng Tam đưa mắt cầu cứu Yến Phi, Yến Phi nghiêm nét mặt nói, Tống Đại ca có thể nghe vài lời tâm can của Yến Phi ta không? Tống Bi Phong ngây người hỏi, tiểu phi có lời gì muốn nói? Yến Phi đáp, tiểu dụ có thể không có Đồ Phụng Tam, nhưng lại không thể không có Tống Bi Phong Hình. Chỉ cần có huynh ở bên cạnh hắn, mọi người đều hiểu rằng tiểu dụ không có quên an công và huyền soái nếu không huynh cũng không cần lưu lại bên tiểu dụ. Ta đương nhiên sẽ không phản đối huynh theo bọn ta lên đường, bất quá so nặng nhẹ, nơi này thật sự rất cần tống đại ca. Tống Bi Phong lộ xuất thần sắc nghĩ ngợi, hiển thị đã bị những lời nói chân thành thân thiết của Yến Phi đả động. Đô Phụng Tam nói, đại ca ở lại đi. Chuyện bác Phương giao cho bọn ta, chắc chắn sẽ không làm đại ca thất vọng. Tống Bi Phong trầm ngâm hồi lâu, thở dài. bọn ngươi chừng nào đi đô phụng Tam trong lòng mừng rỡ lại không dám để lộ tí nào ra ngoài bởi vì hắn thật sự không muốn tống bi phong theo bọn hắn đi mạo hiểm để tống bi phong thôi lơ là với một tiểu kỳ đặt bao nhiêu kỳ vọng lên ông vội đáp đợi tiểu dụ gặp qua tôn tiểu thư bất luận tình huống ra sao bọn ta cũng sẽ từ ra hắn tống bi phong lặng im không nói lúc này lương định đô vội vã chạy lại nói có vị công tử tên là mộ thanh lưu cầu kiến tiến ra cả ba người đều hết sức ngạc nhiên hiến phi ngạc nhiên hỏi "Y Lệ đang ở đâu?" Lương Định Đô cung kính đáp, "Ý Lệ đang ở Tùng bách đường đợi yến gia." 77. Khuôn mặt Tạ Trung Tú đã ốm đi nhiều, nhưng vẫn đẹp đến động lòng người, trên má còn vương giọt lệ, khỏe miệng tựa như còn chút tiêu ý. Lưu dụ run rẩy trong lòng mở tấm màn trướng, ngồi xuống bên mép giường, mùi thơm được giữ lại trong trướng sộc thẳng vào mũi, nước mắt không còn khống chế được nữa dàn dụa chảy. Tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh, nhưng tại sao mấy loại thảm sự trong nhân gian lại cứ nhất định phải xảy ra trên người nàng? Lao thiên gia tại sao đối với nàng lại tàn nhẫn như vậy? Từ trong ngữ điệu của Yến Phi, gã đã biết Yến Phi không nghĩ là bệnh tình của mỹ nữ này sẽ khá lên, chỉ là gã vẫn cô giữ lấy một tia hy vọng, nhưng giờ phút này được nhìn thấy dung nhan của tạ Trung Tú, gã mới thật sự hiểu được lời của Yến Phi. Vẻ đẹp của tạ Trung Tú hiện tại rất bất bình thường, hiển thi chân khí của Yến Phi thật sự đã kéo dài sinh mệnh của nàng, nhưng cũng như ánh tà dương đang hạ ở phía tây, dáng chiều tuy thu hút, nhưng sinh mệnh của nàng cũng đã đến những giây phút cuối cùng của một ngày nàng có thể chống đỡ đến giờ phút này phải chăng là vì muốn thấy mặt gã lần cuối tầng trên tiểu lâu yên tĩnh bình hòa các tỷ nữ săn sóc cho tạ trung tú đều đã xuống dưới lâu chờ đợi cùng tạ đạo ẩn. tạ trung tú tựa như biết được lông mi nhẹ nhẹ rung động lưu dụ cố gắng để nén nỗi bi thống trong lòng lau nước mắt túi người nhẹ nhàng gọi tú tú tú tú Lưu dụ đến rồi vượt ra ngoài dự liệu của lưu dụ tạ trung tú đột nhiên mở mắt hiện ra thần sắc si mê nóng bỏng sau đó bất kể tất cả cố gắng gượng dậy lao vào lòng lưu dụ dùng hết sức lực ôm chặt lấy gã lưu dụ cảm thấy trời đất xoay chuyển vũ trụ mở ra vô hạn đến cùng trời cuối đất gã đã quên đi kiến khang quên đi chiến tranh quên đi những khổ nạn trong quá khứ quên cả tương lai đáng sợ và không thể đoán biết lưu dụ đưa tay ôm chặt lấy tạ trung tú tình cảm từ sâu thẳm trong lòng dâng trào lên nhẹ nhàng nói tất cả đều đã qua đi Chúng ta có thể làm lại từ đầu. Vào giờ phút động lòng người không gì so sánh được, gã không cảm thấy tí gì hoán hận, còn lại chỉ là tình yêu thâm sâu mãnh liệt. Tại trung tú trong lòng gã thổn thức, lưu dụ. Lưu dụ. muội luôn luôn tin tưởng chàng sẽ thành công. Lưu dụ trở về hiện thực, cảm thụ được tại trung tú đang run rẩy trong lòng mình, toàn thân sinh ra cảm giác tê dại, nói không ra lời. Tại trung tú trong lòng gã ngửa khuôn mặt yêu kiều lên, ngây thơ hỏi, đã giết được gian tạc chưa? lưu dụ túi đầu âu yếm nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp như hoa của nàng nỗi đau đớn và bi thương đã hoàn toàn chiếm lấy gã nữ tử trước mắt vẫn tràn đầy nét thanh xuân như vậy tràn đầy vẻ đẹp làm người đau lòng ai có thể chấp nhận được việc nàng sẽ rời xa nhân thế trong lúc tuổi còn xuân đây là chuyện không thể tiếp nhận được nhân lực nhỏ bé làm sao ngay cả gã trở thành người đứng đầu nam vương, đối với tình huống trước mắt lại hoàn toàn bỏ tay chỉ có thể mở to mắt mà nhìn chuyện không hy vọng xảy ra lại cứ xảy ra tạ trung tú ngạc nhiên hỏi Sao hắn lại trốn thoát được? Lưu Dụ có chút không biết mình đang nói gì. Đắp, gian đổ đại thế đã mất. Cho dù hắn trốn đến đâu ta cũng không tha đâu. Cho dù hắn có trốn đến mòn gót dày, ta cũng sẽ tìm cho ra hắn. Tạ Trung Tú tận dụng hết khí lực nhìn gã, như muốn truyền hết những lời tình tự mãnh liệt trong lòng. Ngọc Dung sáng lên, vẻ đẹp như không phải của Phạm trần. Hưng Phấn nói, mội đã sớm biết hắn đấu không lại chàng. Mội rất vui, từ sau khi cha mất đi, mội chưa từng được vui như thế này. Lưu Dụ à? Chàng có còn trách Tú Tú không? Lưu Dụ đau xót trong lòng nói, ta sao lại trách Tú Tú? Ta chưa từng trách Tú Tú, nàng chỉ là nghi cho ta thôi. Vào giờ phút này, gã sinh ra cảm giác cường mãnh muốn bất chấp tất cả phá vỡ bức tường vô hình cách trở cao môn và hàn môn. Nếu như Tạ Trung Tú không cần phải kiềm chế tình yêu đối với gã, ngày hôm nay sẽ không như thế này. Tạ Trung Tú vui vẻ nói, Tú Tú yên lòng rồi. Lưu Dụ nói, Tú Tú phải nghỉ ngơi cho khỏe, tỉnh dậy sẽ tốt hơn nhiều. thân hình yêu kiểu của tạ trung tú rung nhẹ lắc đầu nói mội sẽ không khỏe lại đâu tú tú biết rõ mà sẵn lúc tú tú còn chút khí lực mội muốn cho chẳng biết tú tú hiện tại trong lòng rất bình tĩnh rất khoái lạc lưu dụ nghe nàng nói như vậy lại nén không được nước mắt không thể kềm chế lại tuân lạ chã tạ trung tú lấy tay háo lau nước mắt cho gã ôn nu nói không cần phải khóc vì sao phải khóc mới đây mội nằm mộng thấy đạm chân mội ấy vẫn hoạt bát khả ái như xưa Muội có nói với đạm chân Muội rất nhanh thôi sẽ đi theo đạm chân, mỗi ấy sẽ không phải tịch mình nữa. Lưu dụ lại không thể để nén nỗi bi khổ trong lòng nữa, ruột gan đứt đoạn mà nghẹn nào. Tạ Trung Tú vùi mặt vào trong ngực gã, nhẹ nhàng nói, Nhi nữ của tạ gia sẽ không sợ hãi, sinh lão bệnh tử chỉ là lẽ tự nhiên. Tú Tú tin cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta lại có thể ở bên nhau. Cha thường nói sinh mệnh biến hóa không ngừng, ngày đến đêm qua, thu qua đông lại. Nếu như chàng cho rằng muội đã chết đi, thì coi như mỗi đã chết. nhưng chỉ cần chàng cho rằng muội chưa chết, thì mội sẽ vinh viễn sống trong lòng chàng, trừ phi chàng không còn yêu mội nữa. Lưu Dụ thê thảm nói, đừng nói những lời như vậy, muội sẽ không chết, tình yêu của ta dành cho muội sẽ vinh viễn không thay đổi. Tạ Trung Tú lại ngửa mặt lên, thâm tình nói, muội có thể đợi đến giờ phút này, đã là ân sủng của trời cao. Mội từng nghĩ không được nhìn thấy chiến thắng của chàng. Lưu Dụ à? Hãy để Tú Tú đi đi. muội đã sớm mất hết khí lực để sống rồi. Sau khi đạm chân ra đi, muội đã không muốn sống nữa. Nhờ chàng thay Tú Tú tạ ơn Yến Phi, không có huynh ấy, muội đã không thể nào đợi tới giờ phút phân chấn này rồi. Lưu Dụ cho dù trong lòng có ngàn vạn lời để nói, lại chỉ có thể nói ra được một câu, nước mắt ràn rùa trên mặt, than khóc, Tú Tú đừng đi. tại Trung Tú song mục lấp loáng ánh sáng kỳ dị, nhẹ giọng nói, dù lang hôn mội đi. Lưu Dụ túi đầu hôn lên sự băng giá đáng sợ. Hết chương 548 Chương 549, thử địa nhất biệt yến phi đến bên cạnh mộ thanh lưu đang ngắm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ vẻ mặt mộ thanh lưu dâng đầy sự chán nản thở dài có lẽ nhiều năm sau cảnh vật trước mắt sẽ chẳng còn gì nữa nhưng việc liên quan đến sự phong lưu lỗi lạc và xa xỉ của tạ gia sẽ vẫn được lưu truyền mãi mãi trong các nhà giàu ở hẻm ô có hai đại biểu vương tạ duy trì và kế tục cho sự cao quý đặc biệt của bọn họ có ba cột trụ lớn vững vàng như kiềng ba chân một vì chế độ môn thiệt hai vì phương pháp tuyển quan cựu phẩm công bằng Ba vì tập tục phong lưu đài các thanh đàm huyền học, khiến bọn họ có thể thổi một hơi mới vào nền văn hóa lịch sử bất tận. Ai? Hết cả rồi. Sau tạ an, tạ huyền, không có ai nối nghiệp rồi. Yến Phi hỏi, mộ huynh tựa như cảm xúc dâng trào, chẳng biết lúc này tìm đến yến Mộ có gì chỉ giáo không? Mộ thanh lưu thông dong đáp, hiển nhiên sau lần đầu ta đến tạ gia, tâm tình có chút khác thường, nói ra sợ Yến Huynh lại cười. Yến Huynh sẽ gặp hướng vũ điền phải không? Yến Phi gật đầu đáp. Ta vẫn có cơ hội gặp Y Mộ Thanh Lưu xoay người lại, mỉm cười dò xét Tiễn Phi, nói: phiền Yến huynh nói mấy câu với ý dùng ta. Nói cho y khi y còn giữ điển tịch thì vẫn là người của Thánh môn, mong y thận trọng tuân thủ quy củ Thánh môn và tìm người kế thừa, ngàn vạn lần không thể để phái hệ của y vì y mà sụp đổ." Tiễn Phi sảng khoái đáp: "Thì ra Mộ huynh vì chuyện như thế mà đến, ta nhất định sẽ đem những lời này của Mộ huynh chuyển tới Ý ấy. Mộ Thanh Lưu nói: "Tiễn huynh đoán sai rồi." Ta chỉ là đột nhiên động tâm nhớ ra, nghĩ rằng Yến Huynh là nhân tuyển truyền lời tốt nhất. Lần này đến đây là muốn nói lời tạm biệt đến Yến Huynh, đặc biệt muốn bày tỏ sự cảm tạ sâu sắc đối với ân tình của Yến Huynh khiến thánh môn ta thoát được kiếp nạn này. Yến Phi ngạc nhiên nói, không thể tưởng được mộ Huynh lại nói nhưng lời khách khí như vậy. Sự thật đây là chuyện đôi bên ta và ngươi cùng có lợi. Ta cũng nên nói lời cảm tạ ngươi. Mộ Thanh Lưu cười nói, ta phải nói rằng căn bản đó tịnh không phải là những lời khách khí, nhưng ngươi vừa nói như vậy. ngược lại thật sự đã biến thành khách khí yến phi sinh ra cảm giác thoải mái chàng vốn vì chuyện của tạ trung tú mà tâm tình ở mức trì trệ nhất nhưng những lời ca tụng của mộ thanh lưu đã khiến tình tự trầm trọng của chàng được giải khai rất nhiều mộ thanh lưu khẳng định có chất danh sĩ bởi vì dòng máu chạy trong cơ thể y đúng là danh sĩ cho nên người y ngưỡng mộ nhất là tạ an có thể nói mộ thanh lưu là danh sĩ trong thánh môn mộ thanh lưu nói có thể cùng yến huynh tương giao một thời gian thật là khoái sự trên đời tại hẻm ô y tạ phủ cùng yến huynh nói lời tạm biệt khiến ta càng thấm thiế nỗi buồn của sự chia ly tại đây từ biệt tương lai sợ không có ngày tài kiến chúc yến huynh nhanh chóng thắng lợi đoạt được mỹ nhân về yến huynh bảo trọng nói rồi cáo từ mà đi yến phi tiện y ra đến cửa ngoại viện khi quay lại sảnh chính tùng bách đường thì lưu dụ đã ở trong sảnh vẻ mặt trơ ra như gỗ do đồ phụng tam và tống bi phong hai bên bồi tiếp đã thân xác hai người đều ảm đạm yến phi không cần hỏi cũng biết tại chúng tú đã nhắm mắt xuôi tay Tiến phi đến trước mặt lưu dụ. Tất cả những gì mà chàng hy vọng trước mắt đông Dương chỉ là mộng cảnh không thực, một ảo giác. Nhưng cảm giác chân thật như thế, khổ sở trong lòng như thế hành hạ người ta, ngay cả chàng hiểu bí mật tiên môn, cũng cảm thấy bị ham thân trong đó, không thể tự kiềm chế, giống như manh thú bị rơi vào bẫy, càng dãy mạnh, thương tổn càng nặng hơn. Đối với tạ gia chàng có cảm tình sâu đậm. Chàng hồi tưởng sự phong quang tạ gia những năm tháng trước khi an công tạ thế, tạ trung tú là thiền chi tiêu nữ của kiến khang có khí chất đặc biệt phong lưu thi tiểu của con cháu họ tạ. nhớ rõ tình cảnh những lần nàng làm nũng với tạ huyền trước đám đông rồi giờ đây thành vật hy sinh càng thấy cảm khái vì sự vô tình của vòng xoáy cuộc đời nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp không thể trở lại khiến người ta khó có thể chấp nhận sự thật tàn khốc trước mắt lưu dụ giơ hai tay nắm chặt lấy tay chàng nằm ngoài ý liệu của yến phi gã tỉnh táo trầm tính nói yến huynh phải đi thôi yến phi nắm bàn tay lạnh như băng của gã cảm thấy nội tâm gã vô cùng đau khổ Nhìn sang đồ phụng tam thấy ý khẽ gật đầu, tỏ vẻ hay nói lời từ biệt với lưu dụ. Yến Phi hỏi, tôn tiểu thư đã ra đi rồi à? Lưu dụ vẫn nắm tay chàng không đúng đáp, trung tú đã ra đi rồi, ra đi rất thoải mái. Bất quá đối với ta mà nói, nàng tịnh không ra đi, nàng vĩnh viễn ở trong trái tim ta. Yến Phi vắt óc suy nghĩ vẫn không tìm thấy những lời thích hợp để có thể an ủi gã. Chàng có lẽ là người hiểu rõ lưu dụ nhất, cho nên so với những người khác càng không hiểu được làm thế nào để có thể an ủi gã. Yến Phi để nén nỗi đau khổ trong lòng xuống, nói, nếu không có chuyện gì khác, ta và Phụng Tam sẽ lập tức lên đường. Lưu Dụ gật đầu nói, ta hiểu. Hãy mang Thiên Thiên và Tiểu Thi trở lại biên hoang tập hộ ta. Ai? Ta hy vọng có thể cùng Yến Huynh lại sóng vai tác chiến nhường nào, rồi đại phá mộ Dung Thủy, hồi phục sự tự do cho chủ tí Thiên Thiên. Chỉ hận ta đã mất đi tự do, từ nay về sau, ta không cách nào có cuộc sống nay đây mai đó, đi khắp cùng trời cuối đất được nữa. những thứ đó sẽ là một đoạn hồi ước động lòng người nhất trong cuộc đời của ta yến phi trực giác cảm thấy rốt cuộc lưu dụ cũng đón nhận vị trí từng khiến gã cảm thấy do dự và mâu thuẫn tiếp nhận sự an bài của ông trời cũng có thể nói là chấp nhận số phận rồi gã muốn giết hoàn huyền thì phải chấp nhận sự thật là sẽ phải ngồi lên ngôi bảo tọa đứng đầu phương nam không thể né tránh được chính như yến phi chẳng do nhân duyên xảo hợp đang bước trên con đường hướng về tiên môn cũng không thể quay lại được lưu dụ là thân bất do kỷ từng bước từng bước hướng tới cái ghế hoàng đế Không có cách nào quay lại." Yến Phi nói, "Làm cho tốt nhé. Ngươi chẳng những là chúa tể phương Nam có ảnh hưởng tới sự thịnh vượng của dân chúng, mà còn nắm giữ hạnh phúc phần đời còn lại của Văn Thanh và Nhậm Hầu. Hãy quý trọng những gì ngươi có, như thế mới không khiến các huynh đệ thất vọng." Đây là những lời mà Yến Phi có thể nghĩ được để an ủi gã. Lưu Dụ buông tay chẳng ra, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói, "Để ta và Tống Đại Ca tiễn các ngươi một đoạn, sang đến bờ bên kia đại giang, thuận đường uống chút rượu." cầu chúc Yến huynh và đồ huynh khải hoàn trở về. Lúc này Hà Vô Kỵ vội vàng tiến đến báo cáo, Lưu Nghị đã tập trung bá quan văn võ trong hoàng thành, chỉ đợi thống lĩnh đại nhân đến nói với bọn họ vài câu. Lưu Dụ ngạc nhiên không nói gì. Đồ Phụng Tam Vũ vô, vô đầu vai ga nói, "Để Tống đại ca thay ngươi tiện chúng ta cũng được." Lưu Dụ nhìn Yến phi, lộ ra cảm tình sâu sắc, hỏi, "Chúng ta còn có dịp gặp lại không?" Yến phi trầm ngâm một lát, thản nhiên đáp, "Đại khái sẽ không gặp nữa." Lưu huynh bảo trọng. Dứt lời cùng đồ phụng tam cáo từ ra đi, tống bi phong theo sau bọn họ. Cho đến khi ba người biến mất ngoài cửa, Lưu Dụ vẫn ngây ngốc nhìn không chớp mắt về phía đại môn trống giống. Hà vô kỵ bên cạnh khẽ gọi gã, thống lĩnh, thống lĩnh. Lưu Dụ chấn động tỉnh lại, hai mắt hồi phục thần thái, trầm giọng lập tức triệu Lưu Mục Trì, Vương Hoàng và Lưu Nghị đến đây, ngươi và Vịnh Trì cũng phải tham dự. Hà vô kỵ thoáng kinh ngạc, rồi lĩnh mệnh đi ra. 77 Không khí kiến khang vào ngày hội cuồng hoan vẫn như quá khứ, bất kể đường cái hay ngỏ nhỏ đầy dẫy người ăn mừng. Trên sông pháo hoa nơi nơi, tiếng pháo nổ đi đẹp vang lên không ngừng. Bọn họ lên thuyền nhẹ tại bến đỏ tạ ra, do Tống Bi Phong chèo thuyền, tiện yến phi và đồ Phụng Tam sang bờ kia đại giang. đồ Phụng Tam thấy Tống Bi Phong im lặng không nói gì, biết Lao vẫn vì cái chết của Tạ Trung Tú mà thương tâm không thôi. y muốn Lao quên đi cho khoay khỏa nên cô ý nói, chúng ta có lẽ vẫn có cơ hội nhìn thấy tiểu lưu gia. Nhưng cơ hội gặp lại Tống Đại ca thực gần như chẳng có. Yến Vi ngạc nhiên hỏi, vì sao? Đồ Phụng Tam đáp, nhân vì sau chuyện này, Đại ca sẽ đến Linh Nam ở ẩn, không màng đến thế sự nữa. Yến Phi nhìn sang Tống Bi Phong hỏi, lĩnh Nam là ở đâu? Quả nhiên Tống Bi Phong giải tỏa được chút buồn phiền, hai mắt lộ ra vẻ xúc động, thoải mái đáp. Đó là một nơi rất xa xôi, bất luận thời tiết hay phong tục thói quen so với Giang Nam đều có sự khác biệt rất lớn. Ai? Cứ nghĩ đến Kiến Khang, ta liền cảm thấy mệt mỏi. nên phải có lúc tách ra để nghỉ ngơi chứ. Yến Phi nhìn về phía trước, trong lúc chạm vạng mờ mịt, Hoài Nguyệt lâu đại biểu cho Tần Hoài Phong Nguyệt và Tần Hoài lâu đối nhau qua sông, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng lại mang đến cho Yến Phi một ý nghĩa vô cùng khác biệt. Đô Phụng Tam nói không sai, giả như Kỷ Thiên Thiên đột nhiên cao hứng muốn quay lại Vũ Bình Đài để ôn lại những năm tháng trong quá khứ, chàng sẽ có cơ hội cùng Lưu Dụ Trùng Phùng. Thiên Thiên à, rốt cuộc nàng đang ở đâu? Đối với tương lai không lường trước được. ngay cả chàng nắm giữ bí mật thiên địa vẫn cảm thấy run sợ và bất lực tiếng đồ phụng tam truyền đến bên hai ta chưa bao giờ nghĩ rằng hoài nguyệt lâu lại thay đổi cả cuộc đời của ta bất luận là vây hãm làm thịt can quy hay cùng thuộc trang kết mối nhân duyên đều không thể giải thích được và là những việc chưa bao giờ nghĩ tới tiến phi thực sự cảm khái đột nhiên ba người bọn họ cùng ngây ngốc suy nghĩ thuyền nhỏ vượt qua cầu chu tước huynh đệ bắc phủ binh canh cầu nhìn thấy ba người vội vàng lớn tiếng chào hỏi trong tiếng reo họ Thuyền nhẹ từ cửa sông chảy ra Đại Giang. Vào lúc này, Yến Phi sinh ra cảm ứng. 77. Trong sảnh chính Tùng Bách Đường của Tạ Gia, Lưu Dụ hồi phục sắc thái thong dong của một thống soái vô địch, giống như không phát sinh bất cứ chuyện gì, lắng nghe thủ hạ đệ nhất là mưu sĩ Lưu Mục Chi phân tích tình thế trước mắt. Vương Hoàng, Ngụy Vịnh Chi, Lưu Nghị và Hà Vô Kỵ chia nhau ngồi ở hai bên. Lưu Mục Chi tiếp tục nói, Theo tình huống hiện tại, chúng ta đã lấy được dân tâm. Dù cao môn kiến khang vẫn cảm thấy khó chấp nhận thống lĩnh, nhưng không còn cách nào khác nên đành phải chấp nhận sự thật. Lưu dụ nhíu mày hỏi, vì sao bọn họ vẫn không chịu chấp nhận ta? Ta đã biểu lộ rõ ràng tấm lòng, tình không có ý lật đổ triều tấn. Vương Hoàng thở dài, bởi vì bọn họ cho rằng biểu hiện của thống lĩnh chỉ là một thủ đoạn. Một khi tiêu diệt xong hoàn huyền, thì thống lĩnh sẽ lộ ra bộ mặt thật. Hà vô kỵ tức giận hỏi, phải chăng chúng ta không có sự ủng hộ của bọn họ thì không thể làm nên trò chống gì? lưu nghị nói việc này cần phải nhìn từ hai khía cạnh mà nói nếu không có sự ủng hộ của cao môn kiến khang thì cả việc quản lý chính trị cũng hỏng mất nam vương sẽ trở nên chia năm xẻ bảy có thể suy ra là đại bộ phận người sẽ theo về với hoàng huyền ở một phương diện khác xã hội cũng sẽ xuất hiện sự thay đổi đột ngột khiến chúng ta lạc mất phương hướng để đối phó với hoàng huyền chúng ta phải bảo trì sự ổn định của kiến khang trước vương hoàng cười khổ tình huống đối lập của cao môn và hàn môn Tình không phải là chuyện vừa mới xảy ra, mà là đã tích tụ trải qua mấy trăm năm. Bọn họ hoài nghi thống lĩnh cũng là chuyện bình thường. Lưu Dụ gật đầu nói, nói cho cùng, đúng là chuyện xuất thân của ta khiến bọn họ không tin tưởng ta. Tiếp theo quay sang hỏi Lưu Mục Chi, tiên sinh có biện pháp gì giải quyết không? Lưu Mục Chi vớt dâu mỉm cười đáp, chuyện chính trị phải dùng thủ đoạn chính trị giải quyết. Đầu tiên chúng ta phải khiến cao môn kiến khang hiểu được chúng ta tôn trọng bọn họ. Loại chuyện này không thể chỉ nói xuông là xong. mà cần có hành động thực tế để dẹp an định kiến trong lòng bọn họ. Ngụy Vịnh Chi hỏi, chúng ta để cho văn võ bá quan người người đều được phục hồi chức cũ, có được không? Lưu Mục Chi tự tin đáp, nhân sự mới tự nhiên sẽ có tác phong mới. Nếu tất cả như cũ, sẽ khiến cao môn kiến khang xem thường chúng ta, cho rằng thống lĩnh chỉ là một người thô hào không hiểu chính sự. Huống chi trong cao môn cũng không thiếu người ủng hộ chúng ta, giống như vương công từ đó. Lưu Nghị nghe vậy trong lòng bội phục, hỏi, tiên sinh có kế hay gì không? lưu mục chi mỉm cười đáp trước tiên thống lĩnh đại nhân việc không thể giống như hoàn huyền đem tất cả các vị trí quan trọng khoác lên người mình thậm chí nhường các chức cao nhất chỉ cần nắm chắc binh quyền trong tay tất cả các việc khác đều không cần lo lắng hà vô kỵ vô đuổi thốt kế hay vương Hoàng lo lắng trùng trùng nói nhưng bây giờ chuyện cao môn kiến khang sợ hại nhất là thống lĩnh sẽ tính sổ bọn họ lưu nghị hiểu rõ tình huống của cao môn kiến khang gật đầu đồng ý ngụy vịnh chi nghe xong thấy mù mờ khó hiểu hỏi có chuyện gì mà tính sổ vương hoàng đáp khi hoàn huyền tại vị không ít người theo về phía hắn đại bộ phận bọn họ đã bị ảnh hưởng của lý thục trang đến khi lý thục trang đột nhiên bỏ đi bọn họ ở vào tình thế cơi hổ khó xuống nên hối hận những lỗi lầm trong quá khứ lưu mục chi vui vẻ nói để giải quyết việc đó chúng ta sẽ dùng kế nhất tiễn xạ song điêu đem người hoàn huyền trọng dụng nhất để bạt vào vị trí như vừa rồi ta đề xuất như thế sự lăn tăn của cao môn kiến khang sẽ tan thành mây khói ánh mắt chuyển sang phía lưu dụ đợi quyết định của gã Lưu Dụ hỏi Vương Hoàng, người đó là ai? Vương Hoàng tinh thần chấn động mạnh đáp, người này khẳng định là đường huynh vương mật của ta, từ sau khi thống lĩnh vào thành, hắn chỉ ở trong nhà, sợ thống lĩnh đưa ra xử chạm để thị chúng. Lưu Dụ lại hỏi Lưu Mục Chi, nên để hắn vào vị trí nào? Trong lòng Lưu Mục Chi kích động một trận, chuyện lao khát vọng, giấc mộng của lao rốt cuộc cũng được thực hiện. Đó là có cơ hội gặp được minh quân để có thể thể hiện được hết tài năng và ước vọng ấp ủ trong đầu. Lao không chút do dự đem kế hoạch tuyệt diệu mà Lao nghĩ ra, cung kính đáp, chúng ta mượn danh hoàng thượng, bổ nhiệm vương mật làm thị trung, kiêm tư đồ và dương châu thứ sử, lại cho hắn vào triều cùng chúng quan thương nghị để quyết định bổ nhiệm những người khác. Như thế sẽ quét sạch sự nghi kỵ trong lòng cao môn kiến khang. Vương Hoàng mừng rỡ nói, lần này đường huynh thật là đổi họa gia phúc, tất sẽ tận tụy vì thống lĩnh. Nói về quan vị, hắn muốn có quyền lực lớn hơn so với an công trước kia. Lưu Nghị nói, Nhưng chúng ta trước hết phải ra chỉ thị bổ nhiệm cho đường huynh của ngươi, mới không có trục chặt. Vương Hoàng nói, phương diện này tuyệt không có vấn đề gì, mời thống lĩnh đại nhân ra chỉ thị. Lưu Dụ buông thong tay nói, ta có thể có ý kiến gì? Phương diện này người mà ngươi nên hỏi là Lưu tiên sinh chứ không phải Lưu thống lĩnh. Mọi người không nhịn được cười phá lên, không khí bắt đầu trở nên thoải mái. Với mưu kế của Lưu Mục Chi, chuyện khó giải quyết nhất đã được vượt qua dễ dàng. Lưu Mục Chi từ trong ngực áo lấy ra một tập giấy. vội vàng cung kính hai tay đưa cho lưu dụ nói đây là bản khởi thảo về việc bổ nhiệm nhân sự ta viết khi ở giang thừa mời thống lĩnh đại nhân xem qua lưu dụ tập trung nhìn lão giơ tay đón lấy rồi chăm chú xem xét vương hoàng ngạc nhiên hỏi chẳng lẽ lưu tiên sinh khi ở giang thừa đã có thể sớm đoán được tình huống hôm nay bọn hà vô kỵ đều lộ xuất thần sắc lưu tâm chăm chú lắng nghe lưu mục chi khiêm tốn đáp khi đó khí thế quân ta như vầng thái dương lại được minh xoáy manh tướng chỉ huy đại cục đã định cho nên ta có thể đoán ra đại khái. Những lời này đồng thời khiến ba người Hà Vô Kỵ, Lưu Nghị và Ngụy Vịnh Chi lập tức tăng hảo cảm với lao lên rất nhiều lần. Lưu Dụ vui vẻ đưa ra quyển thượng về việc bổ nhiệm nói: Lưu Nghị đảm đường chức Thanh Châu Thứ Sử, Hà Vô Kỵ làm Lang Nha Quận Nội Sử, Ngụy Vịnh Chi giữ chức Dự Châu Thứ Sử. Ba vị có ý kiến gì khác không? Ba người đồng thời phấn khởi, bởi vì ba chức vị đều có thể đứng đầu một địa phương, nắm toàn bộ quân sự chính trị. Họ vội vàng cùng nói lời tạ ơn. lưu dụ thầm nghĩ chỉ chưa gọi ba người là khanh gia nhưng quyền lực trong tay lão tử so với làm hoàng đế không có gì phân biệt ai gã không đừng được lại nhớ đến tại trung tú vội vàng áp chế tình tự chưa chắt xuống lúc này tịnh không phải là thời khắc để bị thương chiến sự vẫn đang âm ỉ chỉ chờ cơ hội lại bừng lên mãnh liệt một khi đã ổn định xong kiến khang đại kế đuổi giết hoàn huyền sẽ được triển khai toàn diện lưu dụ nói có việc này thực khiến ta không hiểu lắm lưu tiên sinh viết tên ta trên dương châu thứ sử Nhưng lại dùng mực đỏ phê từ chối, rốt cuộc là có ý gì? Vương Hoàng cũng ngạc nhiên hỏi, Lưu Tiên Sinh không phải mới vừa nói do đường huynh của ta lĩnh chức Dương Châu thứ sử sao? Lưu Mục Chi giải thích, đây là một cách để biểu thị rõ ràng thống lĩnh Tịnh không có dạ tâm nắm giữ quyền to. Trước tiên do người khác đề xuất, sau đó do thống lĩnh xin lỗi từ chối. Hiện tại người có thể được chọn thay cho thống lĩnh phi lệnh đường huynh vương mật không xong Lưu dụ tán dương than, thủ đoạn như thế thì ta nghĩ nát óc cũng không ra được. bất quá chức quan của ta lại vẫn không khác biệt mấy đầu tiên là sử chi tiết sau đó làm đô đốc quân sự tám châu dương tử, duyện dự thanh ký ưu và bái kiêm từ châu thứ sử tựa hồ vẫn biểu hiện dã tâm của ta vương hoàng cười nói chỉ là danh tiếng và thực tế tương xứng thôi thống lĩnh làm đô đốc quân sự tám châu là chuyện đương nhiên bởi vì thống lĩnh đúng là thống soái cao nhất ai dám nói nửa câu lưu mục chi nói sau khi ổn định triều chính thì sẽ do vương mật và quần thần thương thảo chuyển ra người đức cao vọng trọng đến thọ dương đưa hoàng thượng trở lại kiến khang như thế ở kiến khang sẽ không ai hoài nghi thống lĩnh có ý đồ nổi loạn lưu dụ thở dài khâm phục tất cả cứ theo biện pháp của lưu tiên sinh mà làm vương hoàng hưng phấn nhảy dựng lên nói bây giờ ta lập tức đi tìm đường huynh lại phái người khua chiêng gõ chống dùng kiệu to tám người khiêng đưa hắn vào trong cung trên đường sẽ giải thích cho hắn thế nào là nghĩa khí giang hồ thống lĩnh tuyệt không phải như hoàn huyền đem quân về triều có ý xoán ngôi là loại ti bị phản phúc khó mà nương tựa. Chú Thích Từ thời Ngụy Tấn, trưởng quản quân sự chính trị của địa phương thường có thêm hiệu sử chi tiết, ý là có quyền được giết quan lại cấp dưới. Hết chương 549 Chương 550 Tiết lộ chân tướng Thanh âm của Kỷ thiên thiên từ xa xăm truyền lại trong tâm linh mơ hồ không rõ, nàng kêu gọi Yến lang Yến lang, chàng đang ở đâu? Thời gian chờ đợi đau khổ rồi cũng đã qua Tất cả mong đợi, lo lắng, nhớ nhung và nỗi sầu lo vô cùng đã hóa thành kinh ngạc hân hoan. Yến phi nhắm mắt để thấy dung nhan ngà ngọc của kỳ Thiên Thiên từ từ hiện lên trong vùng tâm linh, chàng trả lời: "Ta đang vội vã trên đường đến biên hoang, Thiên Thiên đang ở đâu?" Đôi mắt xinh đẹp của nàng lộ vẻ sợ hãi, thiếp không biết mình đang ở đâu. Sau khi rời Huỳnh dương bọn thiếp lúc nào cũng vội vàng rong ruổi, tuy dọc đường có phòng xá để nghỉ chân nhưng mọi người đều phải dồn lại với nhau khiến thiếp không cách nào tiến vào cảnh giới tâm linh để báo tin cho Yến Lang nên càng cảm thấy tâm lực kiệt quệ. Rốt cục hiện tại đã dừng chân trong vùng núi này. Nơi đây có khoảng hơn trăm phòng, lại tồn trữ rất nhiều tủi gỗ để sửa ấm. Yến Lang ơi! Thiên thiên đang thật sự rất sợ hãi, mộ dung thùy đang vờn kẻ địch, mê hoặc quân địch rồi sau đó mới dùng kỳ binh để thủ thắng. Yến Phi nói, lần này bọn ta được thiên thiên chỉ điểm nên đã sớm đề phòng, thủ đoạn của mộ dung thùy sẽ không còn hiệu nghiệm nữa. Lực lượng tâm linh của thiên thiên hiện tại rất yếu, nàng không nên dùng tâm lực. Đừng sợ nhé vì đôi ta sẽ sớm tương hội và mọi khổ đau rồi sẽ qua. Thiên thiên phải giữ gìn tâm cảnh, giữ lòng trong sáng thì nguyên thần mới có thể phát triển mạnh mẽ trở lại, rồi sẽ gặp lại ta trong tâm linh để chúng ta được gần gũi nhau. Khuôn mặt như đóa hoa của kỳ thiên thiên hiện lên sự an tâm và vui vẻ, thiết hiểu. Tạm biệt tiến lang. Lúc này tiếng của đồ phụng tam truyền vào thai, đến rồi. Hiến phi mở mắt và cảm thấy như đã thay đổi hoàn toàn. Trang thượng huyền lên khỏi chân trời. Ánh sáng trong veo như nước chiếu khắp hai bờ đại giang, trời đêm quỷ bí mê người. Tống Bi Phong và Đồ Phụng Tam chăm chú giò xét tiến phi, hiển nhiên đã cảm thấy sự lạ thường ở chàng. Thuyền nhỏ đã đến bờ phía bắc của đại giang. Ánh mắt Tống Bi Phong toát ra cảm tình sâu đậm, thời gian chúng ta biết nhau dù rất ngắn, nhưng đời này ta sẽ chẳng bao giờ quên. Ta không nói ngoa mà tin tưởng sâu sắc rằng trên đời này chẳng có chuyện gì mà Yến Phi và Đồ Phụng Tam không giải quyết được. Xin mời! Hai người thay nhau tuần tự nắm lấy tay Tống Bi Phong, nghĩ đến quá khứ hết lòng vì nhau, trải qua bao chuyện đồng sinh cộng tử mà lần từ biệt này không chút hy vọng có ngày gặp lại, thì dù Yến Phi thoát tục Đồ Phụng Tam lãnh đạo cũng không khỏi dấy lên nỗi buồn vì sự chia ly. Tống Bi Phong túi đầu nói, xin thay Tống Bi Phong gửi lời vấn an đến thiên thiên tiểu thư và thi cô nương. Hiến Phi đáp ứng một tiếng rồi hướng về bờ bắc phong đi. Đồ Phụng Tam nói, đa tạ Tống Đại ca đã chỉ dạy, khiến đệ đột nhiên thấy được ánh sáng. Dứt lời mới theo hiến Phi mà đi. Hai người đứng bên bờ nhìn con thuyền của Tống Bi Phong đã đi xa, bờ bên kia nhà nhà đều đã lên đèn, chính là Kiến Khang, thành thị vĩ đại nhất ở phương Nam. Đồ Phụng Tam lắc đầu than ta có cảm giác giống như vừa qua cơn mộng dài, đến lúc này mới nhận ra nhưng vẫn còn chút cảm giác không thật, rất cổ quái. hiến Phi rất thông cảm với Y thì thật ra sau khi nắm được bí mật của tiên môn thì nhân sinh quan của chàng đã thay đổi hoàn toàn. Cảm xúc của Đồ Phụng Tam không phải là không có nguyên do. Sinh mệnh bản thân quả có đặc tính như giấc mộng, chỉ ở một thời điểm nào đó chúng ta mới có thể hoàn toàn tham gia vào nó mà quên đi cảm giác tạm bỡ. Tiễn Phi gật đầu, khi ngươi đối diện với trang phu nhân cũng có loại cảm giác này à? Dĩ nhiên là không vì phu nhân đã là sự gặp gỡ quý giá nhất của đời ngươi. Hay chân quý mọi điều trước mắt bởi có được chúng thật không dễ. Đồ phụng tam lộ vẻ trầm tư, sau đó hỏi, mới rồi trên thuyền ngươi đã nghĩ ra điều gì? Tuy ta không thấy được nhãn thần nhưng căn cứ trên sự biến hóa của nét mặt cũng thấy được sự chuyển biến của nội tâm ngươi. Tiến Phi đáp, ta chỉ nghĩ đến thiên thiên thôi. Không có gì đặc biệt cả. Đồ Phụng Tam có thần tình nghi hoặc nhưng không hỏi thêm, ý nói, bọn ta đi thôi. Tiến Phi than, tạm thời không đi được. Tiếp theo chàng xoay người lại, hướng về rừng núi trước mặt trầm giọng nói, có phải Lưu Vinh đang chờ ta? Xin mời hiện thân để gặp mặt. Đồ Phụng Tam chấn động, quay đầu nhìn lại thấy một đạo nhân ảnh từ trong rừng phong đến, đúng là Lưu Tuần. 77. tung bách đường mọi người chuyển sang bàn thảo về biện pháp quân sự để truy sát hoàn huyền lưu du hỏi hoàn huyền hiện tại còn có thể làm gì lưu mục chi đáp lúc này thượng du kiến khang vẫn nằm trong phạm vi thế lực của hoàn huyền theo ta đoán hắn sẽ đến thọ dương trước bọn ta một bước sau đó bắt ép hoàng thượng trở về ổn định lại trận cước, áp dụng lại chiến lược phong tỏa sông ngòi bước chúng ta phải ngược dòng công về phía tây còn hắn sẽ di giật đái lao chiếm lấy lợi thế của thượng du hà vô kị cười ngón này sẽ không có hiệu lực nữa đâu khi ba thuộc rơi vào tay mao tu chi ba lăng cũng bị quân lưỡng hổ chiếm cứ hoàn huyền sẽ rơi vào thế bốn bể thụ địch lưu nghị biết rõ tình huống cao môn kiến khang nếu mày nói nhưng bị hoàn huyền mượn danh thiên tử để sai khiến chư hầu sẽ làm chúng ta danh bất chính nôn bất thuận chuyện này phải có biện pháp giải quyết ngụy vịnh chi bàn tư mã đức tông chỉ là vị hoàng đế hữu danh vô thực chúng ta phế bỏ y rồi lập tân quân không phải là giải quyết được vấn đề này sao lưu nghị lắc đầu Như vậy tựa hồ không được thỏa đáng lắm. Lưu Mục Chi, cách này có thể thực hành nhưng cần phải châm trước thêm về phần thủ đoạn. Thí dụ chúng ta có thể công bố đã tiếp chiếu thư của Hoàng thượng do một hai đó trong Hoàng tộc thay mặt thiên mệnh và đại xá thiên hạ, chỉ là không xá tội cho dòng họ Hoàn Huyền. Như thế chúng ta không những ra quân một cách danh chính ngôn thuận mà còn có thể khiến những thủ hạ khác họ của Hoàn Huyền sinh lòng bỏ cuộc, đúng là một viên đá bắn rất nhiều chim. Lưu Dụ vui vẻ ngưỡng mộ khen. Bất luận nan đề nào cho dù mới nhìn qua thì tưởng như không thể giải quyết được nhưng vào tay tiên sinh thì chỉ cần nói vài câu là giải quyết xong. Chuyện này cứ làm như lời tiên sinh đi. Lưu Mục Chi vội vàng khiêm tốn không dám nhận công. Lưu Dụ nói, vấn đề danh nghĩa đã giải quyết xong, hiện tại nên bàn luận tới việc đối phó với Hoàn Huyền thôi. Thấy mọi người đang nhìn mình, gã trầm giọng, ta phải tự thân linh quân về phía Tây, đánh đuổi Hoàn Huyền tới cùng, không để hắn có cơ hội để thở. Hà vô kỵ. Ngụy Vịnh Chi và Lưu Nghị Đồng Thanh kêu hay, chỉ có Lưu Mục Chi trầm mặc không nói gì. Lưu Dụ lấy làm lạ, nhìn sang Lưu Mục Chi hỏi, tiên sinh không đồng ý sao? Lưu Mục Chi đáp, chính sự kiến khang vẫn là chuyện khẩn cấp trước mắt. Về mặt quân sự, ai cũng biết Hoàn Huyền không phải là đối thủ của thống lĩnh nhưng về chính sự dân sinh thì chúng ta vẫn chưa có biểu hiện nào cả. Chúng ta vì sự hưng thịnh phồn vinh ngày sau của phương Nam chứ không phải so đo thắng bại thua được của chiến sự trước mắt. Lưu Dụ không hiểu hỏi. Chỉ cần có tiên sinh nắm quyền kiến khang, thực hành chính sách lợi dân, ta còn gì để lo chứ? Lưu Mục Chi bình tĩnh đáp, điều này lại dẫn về vấn đề đối lập của cao môn và hàn môn. Muốn thực hành chính sách lợi dân tất nhiên sẽ tổn hại đến lợi ích của cao môn. Cho dù chính sách ta đề xuất đã qua nhiều suy nghĩ và dụng tâm nhưng vì do ta xuất thân hàn vi nên căn bản là không ai xem trọng. Chỉ có thống lĩnh nắm quyền kiến khang, lấy mình làm gương, thì chúng ta mới có thể cải cách triều chính, áp dụng luật pháp nghiêm chỉnh, quản thúc nội ngoại. cải biến triệt để tình huống cai trị hỗn loạn từ sau khi An Công mất đi. Hiện giờ trong lòng thần dân tại Kiến Khang, thống lĩnh đại nhân thanh thế như mặt trời đúng ngọ, thời cơ đã chín muồi. chỉ cần sớm thi hành chính sách mới để người người thấy được thống lĩnh quả thật đã quyết tâm thừa kế di trí của An Công để, lại là có thể thu được công hiệu gấp đôi. Lần đầu tiên Lưu Dụ cảm thấy do dự đối với đề nghị của Lưu Mục Chi, bản thân gã phải luôn bận rộn mới có thể chuyển hóa sự bi phẫn thành sức mạnh. vì thế gã mới đem toàn bộ tâm thần tập trung vào việc truy sát hoàn huyền Ở một mức độ nào đó, gã đã muốn rời khỏi kiến khang đầy thương tâm này hầu làm giảm đi sự đau đớn trầm trọng vì cái chết của tại trung tú. Nhưng sâu thẳm trong nội tâm, gã cũng hiểu rõ mỗi câu của Lưu Mục Chi đều là những lời vàng ngọc, toàn là những suy nghĩ vì đại cục. Đột nhiên Lưu Dụ cảm thấy trong lòng mâu thuẫn cực điểm. Chứ Lưu Mục Chi thì trong chúng nhân chỉ có Lưu nghị là hiểu rõ về chính trị nên góp lời, lời Lưu tiên sinh có lý và lại giết gà cần gì đến giao mổ châu với sự nhát gan của hoàng huyền hắn tất sẽ lui về nhà cũ trốn luôn không ra lại dùng tướng lĩnh thủ hạ để trấn thủ thành trì ở hạ du giang lăng mặt này cứ giao cho bọn ta vì thống lĩnh mà thanh trừ chứng ngại, sau đó thống lĩnh tiến thẳng đến tận nhà hoàng huyền chỉ như thế mới thể hiện được uy phong của thống lĩnh hà vô kỵ hào hứng thêm vào lưu nghị nói đúng chuyện nhỏ thế này cứ giao cho bọn ta làm thay lưu dụ trầm ngâm một lát rồi quả quyết nói tốt lắm ta sẽ cấp hai vạn huynh đệ bắc phủ binh 150 chiến thuyền hợp thành quân đoàn tây trinh thừa lúc hoàn huyền đang thua chạy mà đổi đánh quân đoàn này do tông huynh lưu nghị làm chủ soái vô kỵ và vịnh chi làm phó soái con trùng trăm chân khi chết vẫn còn ngọ ngoại nên các người không được khinh địch không được vì nôn nóng cầu thắng mà sinh ra vội vàng mạo hiểm ba người lưu nghị hà vô kỵ và ngụy vịnh chi lớn tiếng lĩnh mệnh lưu nghị vui mừng thấy rõ vì lưu dụ đã bỏ qua hiểm nghi trước đây mà phá cách trọng dụng mình Hà Vô Kỵ và Ngụy Vịnh Chi vốn đã xem Lưu Dụ như thần minh và ngấm ngầm hiểu được Lưu Dụ giao trọng trách cho Lưu Nghị là thủ đoạn cao minh để an ủi hệ phái Hà Khiêm trong Bắc phủ binh nên hoàn toàn không dị nghị chút nào, vui vẻ tiếp thụ. Lúc này thủ hạ đến báo ra các trường dân đã không chế Lịch Dương, bắt giữ Điêu Quỷ và vừa mới áp giải đến Kiến Khang, hiện đang chờ sự phát lạc của Lưu Dụ. Lưu Dụ nghe xong đứng lên nói, đúng lúc phải vào hoàng thành rồi. 77. Lưu Tuần đến trước hai người, vẻ mặt không chút biểu tình nói: Ta chờ Yến Huynh đã ba ngày ba đêm, cuối cùng Yến Huynh đã tới. Lần này ta tuyệt không có ác ý mà chỉ muốn thỉnh giáo Yến Huynh vài vấn đề, Yến Huynh có thể bước sang đây nói chuyện không? Yến Phi nhìn Đồ Phụng Tam hỏi ý. Đồ Phụng Tam khéo léo đáp, ta sẽ chờ Yến Huynh ở ngọn đồi nhỏ phía trước. Dứt lời ý nhẹ nhàng phóng qua cạnh Lưu Tuần bỏ đi. lư Tuần thở dài một hơi. Yến vi hỏi, Lưu Huynh có chuyện gì muốn nói? Lưu Tuần đáp, ta đã trở nên kẻ không còn gì trên đời, tâm cho ý lạnh. không hề còn chút dũng khí để làm lại lần nữa. Lần này đến chính là muốn cầu Yến Huynh thẳng thắn chỉ bậy để làm sáng tỏ những nghi hoặc trong lòng ta. Yến Phi không cảm nhận chút địch ý nào từ Lưu Tuần, càng hiểu rõ tâm sự của in nên gật đầu, ta sẽ cố hết sức thành thật, mời Lưu Huynh chỉ giáo. Lưu Tuần cười khổ, cố hết sức thành thật. Ôi! Nói thế có nghĩa là gì chứ? Thiên sư cũng đã như thế, mặc cho ta đã hết sức khẩn cầu vẫn không sẵn lòng cho ta biết sự thật. Yến Huynh! Giúp ta một phen được không? Từ sư đệ đã bất hạnh chết ở xa trường, thiên sư đạo đã trở thành dĩ vãng, ta và Yến Huynh không còn là địch nhân, ta cũng tự nhận không có tư cách để khiêu chiến với Yến Huynh, nhưng Yến Huynh có sẵn lòng cho ta minh bạch một điều không? Yến Phi than, nói đi. Lư Tuấn hỏi, có phải thiên sư đã táng mệnh dưới kiếm Yến Huynh không? Hay thật đã hóa thành tiên? Yến Phi cười khổ, ngươi đã hỏi đến vấn đề then chốt nhất, nhưng phải biết rằng đáp án sẽ khiến ngươi trả giá bằng cả cuộc đời còn lại phải mang lấy gánh nặng, ngươi có nguyện ý tiếp thu không? Lưu Tuần từng từ từng từ cả quyết, bất kể phải trả giá thế nào ta cũng chịu, thỉnh Yến Huynh cho biết. Yến Phi nói, thiên sư đích xác đã thành tiên mà đi, ta và ông tuyệt không phân thắng bại, nếu cứ tiếp tục quyết chiến thì cùng lắm là sẽ có kết cục đồng quy vu tận mà thôi. Lưu Tuần toàn thân chấn động mạnh, hai mắt lộ ra thần thái uy hiếp người khác, cả người ít tựa hồ khôi phục lại sinh cơ, trừng trừng nhìn Yến Phi. Yến Phi nói, việc thiên sư về coi tiên chính là do ông lựa chọn, ta chỉ hiệp trợ một bên. lư huynh còn có vấn đề gì khác không lư tuần đáp yến huynh đã sẵn sàng cho biết nên Lưu tuần ta vĩnh viễn sẽ không quên đại ân của yến huynh một sự đã thông thì chăm sự cũng suốt cái gọi là thiên hàng hỏa thạch có phải là hiện tượng hợp nhất của thiên địa tâm tam bội không bằng không thiên sư đã không khịt mũi một cách khinh thị khi nghe đến câu lưu dụ nhất tiễn trầm bẩn lòng tránh thị hỏa thạch thiên hàng thì yến phi gật đầu ngươi lại hỏi đến một vấn đề hết sức quan trọng khác thiên sư sở dĩ phá không mà đi được là nhờ đã cùng ta chứng kiến tam bội hợp nhất Khai mở được lối đi bí mật của Động Thiên Phúc Địa. Ta và Thiên Sư quyết chiến ở Ông Châu, tình cờ phát hiện ra nếu hai người chúng ta hợp lực thì có thể làm Thiên Địa tâm tam bội hợp nhất để mở ra Tiên Môn. Nhưng Thiên Sư đã nắm lấy cơ hội để bước qua Tiên Môn đến phía bên kia. Yến Mô đã nói hết, hy vọng Lư Huynh sẽ không còn nghi hoặc nữa. Lư Tuần Nghiêm chỉnh nói, dám hỏi Yến Huynh nếu ta luyện thành Hoàng Thiên Đại Pháp thì cũng có Đại Phúc Duyên để khai mở Tiên Môn không? Yến Phi thầm than. Nghe chuyện tôn ân không muốn cho lư Tuần biết sự thật về phá toái hư không, chắc là vì Lưu Tuần vốn không có cơ hội nào. Trang càng biết rõ luyện thành Hoàng Thiên Đại Pháp còn chưa đủ để phá không mà đi, huống chi Hoàng Thiên vô cực e rằng chỉ có tôn ân mới có thể luyện thành, Lưu Tuần căn bản không có cơ hội gì. Lòng Trang mềm lại, Tiễn Phi cười khổ, đó là một vấn đề mà không ai có đáp án, trên Hoàng Thiên Đại Pháp là Hoàng Thiên vô cực vốn là trí dương khí, có thể từ chỗ vô cùng vô tận trong thiên địa lấy được lực lượng trí dương. Nếu Lưu Minh có thể thành tựu công pháp này thì cứ tìm ta, biết đâu ta có thể thành toàn tâm nguyện cho Lưu Minh. Lư Tuần mừng rỡ, bái tạ rời đi. Tiến Phi đi đến cạnh Đồ Phụng Tam đang đợi chàng trên đỉnh đổi nói, đi thôi. Đồ Phụng Tam nhíu mày, đã đi rồi hả? Tiến Phi tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra nói, đã đi rồi. Đồ Phụng Tam thắc mắc, ý nghĩa đến tìm ngươi không phải để báo cựu cho Tôn Ấn à. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thuận tay giết hắn để trừ khử cho sạch luôn hỏa hoạn thiên sư quân. Tiến Phi đáp thiên sư quân thực sự đã tiêu tan rồi sẽ chẳng còn gây nên hỏa hoạn nữa đô phụng tam nổi lòng hiếu kỳ hỏi lưu tuần tìm ngươi chỉ để nói vài câu thôi sao giữa bọn ngươi có gì tốt để nói với nhau chứ Tiến phi cười khổ tha cho ta được không đô phụng tam đáp sự thật là ta và lưu dụ đối với chiến quả giữa ngươi và tôn ân đã sớm hoài nghi bởi khi ngươi nói về cuộc quyết chiến đó không những có biểu tình cổ quái còn tựa như không muốn nói nhiều ngươi lại chưa từng nói là đã giết tôn ân ngựa khí hàm hồ không rõ Ngươi thật sự có chuyện gì phải giấu bọn ta không vậy? Yến Phi khổ não, Tôn Ân đích xác đã ra đi rồi và vĩnh viễn sẽ không quay về nhân thế, ta phải nói đúng như vậy. Đồ Phụng Tam vận hỏi, chính là sự miêu tả kỳ quái này của ngươi khiến ta sinh lòng nghi hoặc. Lư Tuần khẳng định biết chút gì đó mà bọn ta không biết nên mới không có ý tưởng muốn phục cừu đối với ngươi. Bất quá y vẫn chưa hoàn toàn biết rõ tình huống nên muốn đến cầu ngươi giải thích. Ta nói có sai không? Yến Phi vô vai ý hỏi, huynh đệ, nói ta nghe. Có khi nào ta hại ngươi không? Đồ phụng tam lập tức mềm lún, cười khổ, đương nhiên không khi nào. A, con người lúc nào cũng hiếu kỳ nhưng ngươi làm người ta không dò ra manh mối, trong lòng ngươi tựa hồ tàng trữ rất nhiều bí mật không thể tiết lộ cho ai biết. Ngươi có liên quan với vô số chuyện lạ, như tam bội hợp nhất cũng là chuyện huyền ảo lại thêm phần huyền ảo khiến người nhìn không thông nghị không thấu. Ngươi có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta không thế? Tiến phi đáp lời, xem kìa. Trời đất này thật xinh đẹp bao. Bọn ta sắp đến biên hoang tập, cùng huynh đệ hoang nhân lên đường ra trận đến tận phương Bắc cùng mộ dung thủy một trận sống còn. Sau khi cứu được thiên thiên và tiểu thi về rồi, bọn ta sẽ đạt được khát vọng tự do đã từ lâu mong muốn, để mỗi người có được cuộc sống mình ngao ước. Người hát sẽ cùng người yêu đầu ớp vai kể, tận tình hưởng thụ những gì cuộc sống đã ban phát. Do vận mệnh có được không phải dễ mà chúng ta đã nắm được trong tay, cho nên ngàn vạn lần đừng để những điều không quan hệ làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của chúng ta. Đô Phụng Tam Nhữ Mày hỏi. Thật ra điều gì là điều không quan hệ chứ? Yến phi thản nhiên đáp, không biết cũng không quan hệ gì. Có những điều không biết tốt hơn là biết, biết rồi có thể sẽ hối hận. Nếu thật sự đối với ngươi có ích, ngươi nghĩ ta sẽ giấu ngươi sao? Đồ phụng tam cười, trung quy ngươi cũng thừa nhận có chuyện giấu giếm ta. Yến phi cười khổ, muốn giấu đồ phụng tam ngươi là chuyện dễ sao? Ta hiện giờ không biết con nên hối hận đã cho Lư Tuần biết sự tình hay không. Có thể ta đã hại hắn từ nay về sau không thể vui sướng, không thể hưởng thụ cuộc sống nữa rồi. Đỗ phụng tam hỏi nói thế nhất định có liên quan đến động thiên phúc địa trên thế gian này thật có xứ sở quái dị như vậy sao tiến phi đáp biết ít càng tốt thật ra động thiên phúc địa có thực sự là động thiên phúc địa không chẳng một ai biết kể cả ta hay lắm ta đã nói nhiều thế này đi được chưa đồ phụng tam hỏi bọn ta không phải là chạy thẳng đến biên hoang tập sao tiến phi đáp trước hết bọn ta đến thọ dương đợi ta làm xong ít chuyện rồi mới đến biên hoang tập chẳng tốn bao nhiêu thì giờ đâu Đồ phụng tam vui vẻ, lại cũng chuyện không thể cho ai biết. Bất quá lần này ta sẽ không truy xét nữa làm gì. Tiễn Phi ngẩng nhìn bầu trời đêm, trong đầu hiện ra hình bóng xinh đẹp của An Ngọc Tỉnh, trong lòng nóng rực, không những bởi vì có thể thấy được An Ngọc Tỉnh, mà còn bởi vì có thể mượn trí âm vô cực của nàng, xuyên qua vạn suối ngàn non, cùng kỷ thiên thiên tiến hành ước hội tâm linh. Hết chương 550 Chương 551, thốn xác hồi ức. Lưu dụ từ tiểu đông sơn quay lại kiến khang, tuyết bay lất phất. gã cũng cảm thấy khó chịu tới tận xương thủy sáng sớm nay gã mới đưa tiễn lưu nghị lên đường làm chủ soái trinh tây quân đoàn buổi chiều lại đến tiểu đông sơn chủ trì tăng lễ tại trung tú an táng nàng bên cạnh mộ phần của an công và huyền soái cũng nhờ sự kiên trì của tạ đạo huẩn và sự đồng ý của lưu dụ mọi thứ đều được giản lược tại kiến khang trừ tạ gia ra biết chuyện này không có mấy người lưu dụ vốn muốn lấy thân phận phu quân xem tạ trung tú là hiền thề vì nàng lập điêm mộ nhưng gã bị tạ hôn cựu địch Tích liệt phản đối, những người khác trong tạ gia cũng nhu nhược, làm tạ đạo ẩn cũng cảm thấy bất lực. Lưu dụ chỉ còn cách thất hận, bỏ ý định đó đi. Lưu dụ thần tình đờ đẫn cưới ngựa đi, nhắm hướng chu tức tiểu tiến tới. Đi theo gã có hơn 10 thân vệ cùng tống bi phòng, tâm trạng trong lòng lão cũng trùng xuống như gã. Người chết là hết, tiến giấc ngàn thu, nhưng những người còn sống vẫn phải tranh đấu thăng trầm trong biển khổ nhân thế. Ánh mắt tràn đầy cừu hận của tạ hôn vẫn không ngừng hiện ra trong đầu của lưu dụ. gã thấu hiểu rõ ràng sự kỳ thị giữa cao môn với hàn môn dù rằng dưới sức mạnh vũ lực của gã kiến khang cao môn không thể làm gì ngoài túi đầu khuất phục nhưng ở vài điểm cốt yếu cao môn vẫn thủ cựu như cũ kiên trì giữ vững lập trường của họ cho nên mặc dù biết chắc chắn rằng hoàn huyền không phải là nhân tuyệt tốt nhưng trong tầng lớp cao môn và tướng lĩnh của kiến khang vẫn còn có không ít người hướng về hoàn huyền tựa hồ như họ hủy kỵ một kẻ hàn môn thống xoáy như gã còn hơn cả thai họa lưu dụ nghĩ tới nhậm thanh thị Không biết bây giờ nàng đang làm gì. Có lẽ là đang tại hoài nguyệt lâu bận rộn với việc quản lý thanh lâu và buôn bán ngũ thạch tán. Chỉ có nhục thể mê nhân và phong tình động lòng người của nàng mới có thể giúp gã giảm bớt tâm tình nặng nề. Gã đã sớm biết lưu lại kiến khang sẽ không có một ngày an lành, nhưng phải lấy đại cuộc làm trọng, gã không thể không tạm hoãn lại việc tự thân truy sát hoàn huyền. Được rồi. Đợi khi bí mật gặp gỡ nhậm thanh thị, hy vọng nàng có thể giúp gã quên đi những tâm sự đau lòng. Lúc này vừa tới Chu Tức Môn. Các binh sĩ si giữ thành bẩm cáo, đội thuyền của Giang Văn Thanh và Chu Tự đã về tới Kiến Khang. Lưu dụ tinh thần chấn động, tăng tốc phi ngựa về soái phủ trong thạch đầu thành. 77. Hồng tử Xuân và cơ biệt tiến vào dạ hoa tử. Hồng tử Xuân Than, hãy nhìn xem. Dạ hoa tử đã hương vượng trở lại, không hề thua kém trước đây. Ta chưa bao giờ thấy có nhiều người chen nhau trong dạ hoa tử như vậy. Cả đám dạ hoa tộc cưới ngựa bên cạnh hai người, thấy hai người họ gặp ai cũng chào hỏi, phút chốc đã đi xa. cơ biệt tránh một lão tiểu quỷ bước chân siêu vẹo đang đi tới, nói: "Biên Hoang Du do Cao tiểu tử nghĩ ra, hiệu quả đến bất ngờ. Chỉ cần một nửa số người đến Dạ Hoa Tử chiếu cố cửa tiệm của Hồng lão bản, bảo đảm ngươi tiếp đón không xuể, tiền vô như nước." Trên một đoạn đường chính bên trong Dạ Hoa Tử, người đến người đi, tuyệt đại bộ phận là khách bên ngoài, đều là những khuôn mặt lạ. Chỉ cần nhìn vẻ mặt cực kỳ vui vẻ và hưng phấn của bọn họ, cũng biết là bọn họ bị vẻ phong tình mê lòng người của Dạ Hoa Tử hấp dẫn, mê say cuồng điên. Hồng tử Xuân hân hoan, lời to rồi. Hiện tại ta chuyện gì cũng không nghĩ tới, chỉ hy vọng tiểu tử Hiến Phi sớm trở về, rồi cả bọn chúng ta xuất động đánh cho mộ dung thủy phọt cả trứng. Cơ biệt cười khanh khách, ta không nghe nhầm chứ. Tên gian thương số một biên hoang tập lại nói kiếm chắc đủ rồi, muốn rửa tay chậu vàng sao. Vừa nghe được lưu gia của chúng ta năm ngày trước đã chiếm được quảng lăng, việc đoạt lấy kiến khang chỉ là chuyện trong sớm chiều. Ngươi không phải lúc trước đã nói là sẽ đến kiến khang để mở kỹ viện và tiểu quán sao. Đó gọi là có người thân làm quan trong triều Húng chi hiện tại ngay cả hoàng đế tiểu tử Cũng đã thành huynh đệ của ngươi Còn không thừa cơ đến kiến khang đại triển quyền cước sao Hồng tử Xuân đưa tay vô vai hắn Nói Ta nói là đã kiếm chắc đủ Thì nghĩa là đã kiếm chắc đủ Ngươi cho là ta nói lời không sao Thật lòng mà nói Đã trải qua nhiều thai kiếp như vậy Con người cũng thấy được nhiều việc Tiền bạc kiếm bao giờ mới đủ Sinh mệnh thì lại hữu hạn, Có cơ hội thì phải hưởng thụ thôi Cơ biệt nói Có thật là ngươi quyết định rửa tay chậu vàng, rút lui khỏi thương trường. Ta cảnh cáo ngươi, những ngày tháng nhàn rỗi, vô công rồi nghề cũng không phải là dễ chịu đâu. Chỉ có khi bận rộn đến nỗi thất khiếu bức khói, nhưng vẫn có thể tranh thủ ghé qua thanh lâu thụ hưởng một đêm, mới cảm nhận được lạc thú của nhân sinh. Hồng tử Xuân Ba vai cơ biệt tiến vào cổ trung trường. Trong sân là cả một biển người, lều trướng buôn bán giày đặc như rừng. Dưới ánh lồng đèn lung linh mờ ảo càng làm cho người ta có cảm giác như tiến vào nhân gian dị cảnh. Hồng tử Xuân nói, ngươi không cần phải lo lắng cho ta. Với 10 năm công lực, ta hơn bất cứ ai hiểu làm thế nào để giết thì giờ. Sau khi nên đón thiên thiên tiểu thư và tiểu thi về, ta sẽ chuyển giao thanh lâu tiểu quán lại cho các huynh đệ thủ hạ đã từng cùng sống chết với ta, để họ tập cảnh làm lão bản. Cơ biệt ngơ ngác hỏi lại, ngươi đang đùa phải không? Hồng tử Xuân kiêu Hanh nói, khi làm ăn dĩ nhiên phải tính từng xu một, nhưng ta một lời đáng giá ngàn vàng, nói một là một, hai là hai. Ta đã từng nói mà không giữ lời chưa? Cơ biệt lại hỏi, có phải là ngươi chuẩn bị đến kiến khang phải không? Hồng tử Xuân tức giận, ta làm sao làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Thiên hạ không còn có nơi nào thích hợp với ta hơn biên hoang tập. Đúng, ta lúc trước từng có ý nghĩ đến kiến khang phát triển thật. Nhưng biên hoang tập vào thời điểm nói câu đó với hiện tại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lúc ấy mỗi ngày mới đến, đều không biết là có còn sống mà quay về không. Hiện tại biên hoang tập đã triệt để thay đổi, tất cả đều là huynh đệ. Bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết trong hòa bình, trở thành thiên đàng của nhân gian. Chỉ có thằng ngốc mới nghĩ tới chuyện rời khỏi chỗ này. Cơ biệt cười nói, hiểu rồi. Rồi hắn chuyển qua đề tài khác, những ngày này, ta bận đến nỗi gần như kiệt sức, tất cả là vì cứu mỹ hành động của bọn ta. Tối nay may mắn hở ra được một chút, Ngươi nói bọn ta nên đi đâu để tận hưởng đây. Hồng tử Xuân đáp, dĩ nhiên chương trình hay nhất là đầu tiên ghé thuyết thư quán nghe kể chuyện, sau đó ghé thanh lâu mà vờn hoa dẫn nguyệt. Chỉ hận một điều là lao chắc điên không ở đây, những kẻ khác giảng thuyết thư không có phong vị gì hết, không đáng để nghe cả trăm lần. đến ủng hộ thanh lâu vừa mở của hô lôi phương thì thế nào? Cơ biệt lập tức tán thành, trong tiếng cười ha hả, ha, hai người len lỏi qua đám đông, thẳng tới nơi đã định. 77. Tại sành đường trong xoáy phủ ở thạch đầu thành, lưu dụ gặp mặt Chu tự. Gã chưa nhìn thấy thần thái và bộ dạng của Chu tự như thế bao giờ. Lông mày không còn nhữ chặt băn khoăn như trước nữa. hai mắt cũng không còn thần sắc bất lực nữa trông thành thơi và vui vẻ một cách không ngờ cái cách lão mặc y phục của văn sĩ thay cho quân trang mang một vẻ tiêu sái khó có thể nói bằng lời điều này lập tức gợi cho lưu dụ nhớ tới lời thỉnh cầu duy nhất muốn từ quan trở về quê cũ và lời chấp nhận của gã đối với lão cả hai người như bạn cũ vừa trùng phùng nắm chặt lấy tay nhau mọi thứ đều không cần lời lưu dụ thầm than chu tự khẳng định không biết được trong lòng gã rất ghen tị với lão nếu như lưu dụ gã có thể giống như lão Sau khi tiêu diệt hoàn huyền, quy ẩn sơn lâm, đó mới thật là lý tưởng. Nhưng thực tế tàn khốc không cho phép gã làm như vậy. Trong lúc này, gã không cam lòng ngồi lên ngôi hoàng đế bảo tọa hơn bất cứ lúc nào khác. Hoàng thành vĩ đại là nơi mà nhiều người hao ước được bước vào. Nhưng trong mắt gã, đó chỉ là chốn địa ngục vô hình không lối thoát. Bất cứ người bình thường nào, một khi đã tiến vào đều có khả năng trở thành người không bình thường. Chu tự chưa nói tới nửa câu, nhưng đã làm gã gợi lên tâm sự. Gã vốn nghĩ rằng sau khi trôn cất tại trung tu xong, tâm tình của gã có thể lắng lại, nhưng sự thật thì không như thế. Chu tự trong trạng thái khích động, hồ hởi nói, thống linh thành công rồi, hoàn huyền đại thế đã qua, thanh uy cũng trôi theo dòng nước. Ngày tan của hắn không còn xa. Cung hỷ thống lĩnh đại nhân, lưu dụ miễn cưỡng kiềm chế nỗi thống khổ và đau đớn trong lòng, như cảm giác thấy đôi môi thơm lạnh giá khiến gã tan lòng nát ruột của tại trung tú. Mơ hồ gã hỏi, đại tướng quân chuẩn bị khi nào thì hồi hương hưởng phúc. Chu tự làm sao thấu hiểu được tâm sự của lưu dụ, sắc mặt vui vẻ đáp, nếu như thống lĩnh đại nhân đồng ý, sáng sớm ngày mai ta lập tức khởi hành. Lưu dụ lây tâm tình vui vẻ của lão, hồi phục lại chút tinh thần, gật đầu nói, chỉ cần đó là sở nguyện của đại tướng quân, ta sẽ tận lực. Ta lập tức cho người làm văn thư giải chức cho đại tướng quân, định nơi đại tướng quân ở thành thức ấp. Đại tướng quân có thể yên yên tâm tâm hưởng những ngày tháng thư thái. Chu tự liền vội tạ ơn, rồi thuận miệng nói khoái ân chính thực là một nhân tài hiếm có có trí có mưu tâm địa cũng tốt có hắn tại tối kê chủ trì đại cục thống lĩnh đại nhân có thể an tâm lưu dụ vui vẻ nói nếu tiểu ân biết được đại tướng quân coi trọng hắn như vậy khẳng định cao hứng phi thường chu tự đột nhiên hạ thấp giọng nói nhưng thống lĩnh đại nhân phải đề phòng con người lưu nghị người này kiêu ngạo tự đại không để ai vào trong mắt chiến thắng trở về thì thành ra kiêu căng không chịu nổi tại hạ hiểu được nỗi khổ tâm của thống lĩnh đại nhân khi phái hắn xuất quân chinh phạt hoàng huyền Nhưng lòng người không thể không đề phòng. Loại người có chút tài cán rồi lên mặt tự cao tự đại như tên Lưu Nghị này ta đã thấy nhiều. Hiện tại hắn chưa có biểu hiện gì, nhưng một khi có quyền thế thì hắn nhất định không để ai trong mắt. Lưu Dụ trong đầu lập tức nghĩ rằng đã ngồi vào vị trí này, thì phiền não cũng theo đó mà đến, phải đề phòng thủ hạ trong lòng có ý định tạo phản hay không. Ga đối với Lưu Nghị đã đặc biệt chú ý, hy vọng hắn biết điều, an phận thủ thường. Ga hiểu rõ tính cách của Chu tự, lao đem việc này trịnh trọng cảnh cáo mình. khẳng định là đã có chuyện, nhưng gia Tịnh không lo lắng rằng Lưu Nghị xuất quân Tây Trinh lần này sẽ có vấn đề gì sai, bởi vì đã có Hạ Vô Kỵ và Ngụy Vịnh Chi hai đại tâm phúc tướng lĩnh kiểm chế hắn, và lại Lưu Nghị hiểu rõ hơn ai hết. Dưới tình huống hiện tại, nếu đắc tội với Lưu Dụ Gã, hắn sẽ chỉ có đường chết. Chu Tự lại nói, con đường thống lĩnh đại nhân chọn tỉnh không phải dễ dàng. Sau khi diệt trừ hoàn huyền, những kẻ bất phục sẽ lần lượt nổi dậy, đó là vấn đề xuất phát từ sự đối lập giữa cao môn và hạ môn. nhưng tại hạ có lòng tin sâu sắc rằng thống lĩnh đại nhân có khả năng hóa giải từng chuyện một những kẻ ngu xuẩn kia chỉ là không tự lượng sức mình lưu dụ cảm kích nói đa tạ sự nhắc nhở của đại tướng quân không có sự giúp đỡ to lớn của đại tướng quân lưu dụ ta sẽ không có ngày hôm nay tối nay ta nhất định phải thiết tiến tẩy trần khoản đái đại tướng quân cũng là tiễn biệt đại tướng quân luôn mong đại tướng quân dành chút thời gian dự tiệc chu tự cười nói thống lĩnh đại nhân không cần phải khách khí tại hạ sợ nhất là những bữa tiệc xa giao Hùng chi Văn Thanh đang đợi Thống lĩnh Đại Nhân trong nội đường. Ý tốt của Thống lĩnh Đại Nhân ta xin ghi lấy trong lòng. Lưu Dụ cũng muốn vậy, chỉ còn cách theo ý ông ta. Sau khi hai người nói chuyện thêm vài câu, Lưu Dụ vội vã bỏ đi gặp Giang Văn Thanh. Lo sầu trăm mối cũng tan đi chút ít cùng với việc sắp được gặp lại Giang Văn Thanh. 77. Thành Thọ Dương Tiến Phi trở về phủ đệ của Phượng Tường Phượng Lão Đại. Trang hết sức bất ngờ phát giác chắc cùng Sinh và Diêu Mạnh đang vô cùng cao hứng uống rượu với đồ phụng tam và phượng tường tại đại sảnh. Thấy Yến Phi về, chắc cùng Sinh cười nói: Tiểu quỷ về rồi. Khẳng định ba Vỏ tuyết giản hương quý báu của phượng lão đại coi như xong. Phượng lão đại cười nói: Đừng nói ba vò tuyết giản hương, có uống cả nhà ta cũng không vấn đề gì. Đến ngày Tiểu Lưu ra lên ngôi hoàng đế, ta và các huynh đệ sẽ có những tháng ngày tươi đẹp, có thể thu được lợi nhuận lớn. Chỉ biên hoang du cũng đủ làm cho người người ở Thọ Dương tiền đầy túi. Diêu manh cười quỷ quái, chúc mừng Phượng lão, chúc mừng chúng ta, chúc mừng mọi người, cạn chén nữa nào. Yến Phi ngồi xuống giữa đồ phụng Tam và Phượng Lão Đại rồi ba người cùng cạn chén. Chắc cùng sinh nhân cần rót rượu cho Yến Phi, cười nói, Phượng Lão Đại đã an bài một chiếc thuyền buồm nhanh và nhẹ, sáng sớm ngày mai sẽ chở chúng ta quay lại biên hoang tập cho đỡ phí cất lực, để chúng ta đánh cho yên nhân tơi bởi hoa lá. Ly này là uống vì thiên thiên và tiểu thi. Yến Phi lần lượt cùng ly với ba người chắc cùng sinh, Diêu manh và Phượng Lão đại. trong tiếng hô lớn kỳ quái họ cùng nhau cạn chén đã lâu lắm rồi yến phi không có cơ hội chạm môi vào tuyết giản hương lập tức cảm thấy vô cùng sảng khoái ý như cả biên hoang đang cồn cào trong cơ thể không đừng được nhớ lại việc mới đây cùng kỷ thiên thiên trò chuyện về tư vị của tuyết giản hương biên hoang tập quả là tốt đồ phụng tam hỏi đã báo cho chi độn đại sư tin tốt lành chưa yến phi gật đầu biểu thị đã đi gặp chi đội đại sư rồi sau đó trông như có điểm khó nói trang nói ta quyết định hiện tại lập tức ra đi Phượng tương ngạc nhiên hỏi, không cần phải vội vàng như vậy chứ. Trễ một ngày nửa bữa thì cũng đâu có quan hệ gì phải không. Yến Phi cáo lỗi, ta muốn là người đi trước một bước, ngày mai tam vị đại ca sẽ ngồi thuyền bắc thượng. Bọn đồ phụng tam cực kỳ kinh ngạc. Chắc cùng sinh nói như chém đinh chặt sát, không được. Lúc này mọi người thay phiên ngơ ngẩn nhìn lão, ngay cả Yến Phi cũng không phải ngoại lệ. Chắc cùng sinh dùng tay chỉ ngay Yến Phi, giận dữ nói, tiểu tử nhà ngươi thật là thông minh, biết được ta không buông thang ngươi. Sẽ bắt ngươi nói ra cố sự, do đó cô ý tránh bọn ta. Hay cho tự do tự tại, thiên hạ làm gì có chuyện tiện nghi như vậy. Yến Phi cảm thấy hoan uổng, chàng thật sự chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Chỉ vì chi độn nói cho chàng, An Ngọc Tình tự dưng hưng chi đến biên hoang tham quan thiên huyện chàng mới bất đắc dĩ phải ngay trong đêm đuổi theo. Gặp nàng dĩ nhiên là tốt nhưng không biết kiếm lý do gì để giải thích. Đặc biệt là chắc cùng sinh, nếu để lão ta biết được có sự tồn tại của An Ngọc Tình thì sự việc sẽ càng nghiêm trọng. Đô Phụng Tam thần tình lộ vẻ ưu tư, bởi vì bản thân ý cũng có cố sự. Nếu như để chắc Cường sinh biết được phong thanh, khẳng định là sẽ có một kết quả không tốt. Thật lòng mà nói, mặc dù huynh đệ như chân tay, nhưng mỗi cá nhân đều có bí mật mà không muốn nói cho người khác biết. Huống hồ chắc Cường sinh chủ yếu tìm kiếm bí mật để viết thiên thư, rồi kể trước công chúng. Đô Phụng Tam cũng đồng cảm với chàng, liền nói rút, Yến Phi có việc quan trọng phải giải quyết, lao chắc người hãy hiểu và thông cảm cho hắn. Đừng có cản trở mà làm hỏng chuyện của Tiểu Phi. Chắc cùng sinh lộ thần thái không chịu bông tha, hai tay vô vô ngực, cười hắc một tiếng rồi nói, đồ đương ra từ khi nào trở thành bạn đồng thanh đồng khí với Yến Phi, nói tốt dùn cho hắn vậy. Ta cả gan đảm bảo rằng ngươi cũng không biết nguyên nhân tại sao hắn phải lập tức bắt thượng. Đúng không? Yến Phi không có cách phản kích, chỉ biết thở dài chịu thua. Trong mắt người ngoài như Phượng Tường mà lòng cũng chợt cảm thấy ấm áp không tả. Lúc này bốn hoang nhân bọn họ, Chính là biểu hiện ra tình ý sâu sắc thân thiết như anh em ruột thịt của hoang nhân. Ai cũng hiểu thật rõ ràng không có gì phải e dè ngại ngùng cho nên chắc cuồng sinh mới không kiềm chế được hỏi thẳng. Nhưng Yến Phi miễn cưỡng phản lại ý nguyện của Lão, cũng không muốn Lão bị tổn thương. Bằng không, với năng lực của chàng, nói đi là đi, chắc cuồng sinh có khi cũng sẽ không thể cảm thấy bóng dáng của chàng. Nhưng Yến Phi lại chọn cách khó khăn hơn cả là thuyết phục chắc cuồng sinh, mong Lão điên để cho chàng lên đường. Đồ Phụng Tam nhún vai nói. Ta đương nhiên không hiểu nguyên nhân, nhưng có thể đoán ra đại khái. Yến Phi phải tự mình xử lý sự việc dĩ nhiên có liên quan với chi độ đại sư, và không tiện nói cho chúng ta biết. Lao chắc ngươi đừng làm khó dễ người ta thế chứ. Ý gì hay nói chuyện với cung cách không khách khí, nhưng chính như vậy mới chứng tỏ tình cảm bằng hữu trên mức bình thường của bọn họ, mở hết cõi lòng, cho nên không cần phải vòng vo Tăng Quốc, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Chắc cùng sinh từ tốn hạ giọng hỏi, hiện tại hắn đi gặp ai? Hay chuyện đó là chuyện gì? Có phải cố ý né tránh ta không? Lao tử ta không thèm quan tâm. Cái ta muốn biết, chỉ là những sự việc nào làm hắn lo lắng. Chỉ cần tiểu phi khẳng khái khai mở kim khẩu mà cho một lời đảm bảo, hiện tại ta sẽ để hắn lên ngựa, được không? Tiểu manh ngươi đứng về phía nào? Diêu manh không tưởng được hắn lại bị lôi vô vũng nước đục này, giơ tay đầu hàng nói, tiểu đệ giữ lập trường trung lập. Chắc cùng sinh chửi lớn, tiểu tử ngươi đúng là hồ đồ, thân là đại ca dạ hoa tộc, mà không biết vì tộc nhân tranh thủ phúc lợi. Thế còn tính là dạ hoa tộc cái con mẹ gì? Không những thiên thư ta ghi lại lịch sử của hoang nhân, mà còn là những ngày tháng huy hoàng nhất của dạ hoa tộc chúng ta. Nếu thiếu kỷ công hấp dẫn của biên hoang đệ nhất cao thủ bốn phen đấu với nam phương đệ nhất nhân tôn ân thì sẽ bị luôn mở đi thế nào? Hửm! Lại cho ngươi cơ hội để biểu lộ lập trường, nếu không ta sẽ công báo cho tộc nhân những hành động hèn kém của ngươi, để xem ngươi còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa không? Diêu manh hiểu sỉu than thở với bọn Yến Phi, các ngươi nghe rồi đó. Lão Trác điên đang uy hiếp ta, ta chỉ là bị ép buộc thôi. Ai? Tiểu Phi? Ngươi rủ lòng tốt thỏa mãn sự tò mò của Lão đi. Đồ phụng tam vùng thong tay hướng Yến Phi biểu lộ không giúp gì được. Phượng Lão đại hai mắt phát sáng nói, chắc quán chủ đích xác là có lý của Lão. Thật lòng mà nói, ta cũng tò mò chết đi được. Yến Phi đón nhận ánh mắt chờ đợi của Trác cùng sinh, cười khổ. Nếu những chuyện này nói ra không giúp ích gì cho người nghe mà lại tốn công vô ích, vậy phải làm sao? Chắc cùng sinh bút dâu cười nói, hà hà. Được rồi. Thế gian lại có những chuyện chỉ nghe cũng có hại sao. Như vậy thì ta càng muốn biết. tiểu phi à, Nói về kinh nghiệm cuộc sống, ta đương nhiên là trưởng bối của ngươi, quãng đường ta đi qua cầu còn nhiều hơn quãng đường mà người đi bộ. Nỗi lo lắng của ngươi chỉ là vu vơ thôi. Con người chính là sinh vật kỳ quái nhất, hiểu được sự lựa chọn, hiểu được sự sàng lọc, nhưng lại chỉ lựa ra nghe những điều mà mình muốn nghe. đồng thời nghĩ rằng tự mình có thể có phương thức tiếp nhận, lý giải và tiêu hóa không sai lầm. Ngươi hiểu chứ? Sau khi hưởng sự kích thích, người ta sẽ quên tất cả những điều không tin tưởng, chỉ chọn ghi nhớ những sự việc họ thích mà thôi. Cho nên lo lắng của ngươi là không cần thiết. Tiến phi đối với lý luận đó gần như á khẩu vông nôn, miễn cưỡng tìm kiếm nôn từ trả lời lão, nhưng có vài chuyện, ta chỉ muốn lưu lại trong lòng, không hy vọng rằng người khác hiểu được. Chắc cùng sinh hân hoan nói, xử lý chuyện này càng dễ. Ngươi chỉ cần kể cho ta nghe đại khái, mà thiên thư của ta sẽ không thông cáo cho thiên hạ trong vòng 20 năm nữa, đợi tất cả mọi thứ của hiện tại biến thành hồi ước nhạt nhòa, thiên thư của ta mới bắt đầu lưu truyền. Khi đó sẽ trở thành thiên hạ cố sự, khiến người nghe cũng chẳng nghĩ là thật. Hắc! Ta đối với ngươi đã đặc biệt khai ân rồi đó, như tiểu bạch nhạn chi luyến của cao tiểu tử không có ưu đãi tiểu ấy đâu. Yến Phi, thức thời một chút đi. Yến Phi không bắt bẻ được lão, tiểu não than, cứ theo ngươi nói mà làm đi. Chắc cùng sinh vui mừng la lớn, giải tán. Ngươi có thể lên đường được rồi. Chú thích. Đồng thanh đồng khí, ý nói vô cùng thân mật, sở thích hợp nhau. Cùng nghĩa với đồng thanh cộng khí. Hết chương 551. Chương 552, xạ văn hỷ tấn. Giang văn thanh ngồi ở nội đường, thần sắc bình tĩnh. Hai tiểu tỳ hầu hạ nàng thấy lưu dụ đến liền vội vàng thi lễ, bộ dạng hơi run run, khiến lưu dụ đột nhiên cảm thấy uy thế quyền lực của mình đang như mặt trời giữa trưa. Giang Văn Thanh lệnh cho hai tỷ nữ lui trước, đôi mắt lộ ra tình cảm sâu sắc, nhìn Lưu Dụ ngồi xuống cạnh nàng. Lưu Dụ nhìn Giang Văn Thanh đã trang điểm cẩn thận, khuôn mặt quét một lớp phấn hồng, lông mày kẻ than vẽ, đầu đội mũ phượng, lỗ thai đeo khuyên vàng khảm ngọc châu hoa, mình mặc áo hoa văn thêu chì miến, khoác trên vai gấm tơ ngũ sắc, giống như dáng mây tía tung bay trên trời, càng làm dung nhan xinh đẹp của nàng thêm cao quý. Nếu để bất cứ ai không biết gì về nàng đến ngắm nàng lúc này thì sẽ chỉ băn khoăn không biết đó là vị tiểu thư Mỹ lệ của gia đình quyền thế nào, mà không thể tưởng tượng được tư thế vai hùng bình tĩnh chỉ huy của nàng trên chiến thuyền giữa sóng to gió lớn. Lưu dụ trong lòng dấy lên một cảm giác không sao tả được. Mỹ nữ trước mắt dường như chỉ sống vì gã, phô bày cái tốt đẹp nhất cho gã, bằng vào hành động thực tế càng tỏ rõ trong lòng không quan tâm đến giang hồ. Hoặc giả đây chỉ là một loại ảo giác và hiểu lầm, nhưng vào khoảnh khắc này, Thực sự gã có ý nghĩ như vậy, tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Trong lòng lưu dụ có một tình cảm mãnh liệt chiếm cứ. Người trước mắt là người gã có thể tuyệt đối tin tưởng, gã có thể bộc lộ bất cứ tâm sự gì với nàng, dĩ nhiên không bao gồm nhậm thanh thị trong đó. Và gã càng không phải lo lắng nàng sẽ gây hại cho bản thân, bởi vì vận mệnh của họ đã liên kết cùng nhau, vinh nục của gã cũng là vinh nục của nàng. Hoặc cũng có thể gã vĩnh viễn không thể sinh cảm tình với nàng giống như với vương đạm chân hoặc tại trung tú. Loại tình cảm mãnh liệt như thác nước đổ từ trên núi xuống. Nhưng giữa họ lại có một tình cảm thám thiết nhất, tình cảm đó không chỉ không bị thời gian phai nhòa mà giống như con sông nhỏ cuối cùng một ngày sẽ đổ vào đại dương, không chịu chấp nhận một giới hạn nào. Lưu Dụ bình tĩnh trở lại, nội ưu tư quấy nhiễu gã liên miên trong nhiều ngày đã biến mất vô ảnh vô tung. Được người vợ như vậy, người chồng còn cầu gì nữa? Giang Văn Thanh nở ra nụ cười ngọt ngào với gã, vui mừng khôn xích nói, Lưu Lang à. Việc không có khả năng làm được nhất chàng đã làm được. Khi nghe tin chàng chiếm được kiến khang, thiếp thực không dám tin vào thai mình, mãi đến khi tới kiến khang, mới hay đó là sự thật. Linh hồn cha trên trời cao đang rất vui mừng. Nghe tiếng nói ôn nhu cảm động lòng người của Giang Văn Thanh, lưu dụ cảm thấy toàn bộ người thả lòng, trong lòng mệt mỏi, chỉ muốn lao vào trong lòng Giang Văn Thanh, quên hết mọi thứ ngủ một giấc ngon lành. Gã như bị thôi miên nói, ta rất mâu thuẫn. Nói xong mới biết là không thỏa đáng, Giang Văn Thanh cao hứng đến kiến khang bản thân làm sao có thể nói ra nỗi khổ tâm làm mất đi hứng thú của nàng? Giang Văn Thanh thấu hiểu nỗi khổ tâm của gã hỏi, phải chăng chàng cảm thấy gánh vác trên vai quá nặng, có điểm không thể chịu được nổi? Lưu Dụ ngạc nhiên đáp, Văn Thanh đúng là hiểu ta. cái ghế đại thống lĩnh này thật không dễ ngồi. nếu tiêu diệt hoàn huyền xong, ta và Văn Thanh có thể cùng nhau nắm tay đi đến biên hoang tập, ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Giang Văn Thanh mỉm cười hỏi, chàng cho rằng vẫn có thể rút lui sao? chàng chỉ có cách tiếp tục kiên trì. còn phải làm xuất sắc hơn bất cứ kẻ nào khác. Lưu Dụ cười khổ nói, chính vì ta hoàn toàn minh bạch lời của Văn Thanh nên mới cảm thấy mâu thuẫn. Giang Văn Thanh nói, thiếp biết chàng chịu ảnh hưởng của việc trung tú tiểu thư qua đời cho nên trong lòng cảm khái. Con người dù gì cũng có sự dao động tình cảm, nhưng qua rồi là thôi. Hơn nữa không phải có người ta bên chẳng sao. Lưu Dụ trong lòng cả kinh, hai mắt của Giang Văn Thanh quả thực linh thông, thế nhưng cũng khó trách, trong đám thân vệ của mình không thiếu người đến từ Đại Giang Bang. Chuyện của Tạ Trung Tú đương nhiên không giấu nổi nàng. Giang Văn Thanh có lẽ không biết quan hệ chân chính giữa gã và Tạ Trung Tú, nếu không sẽ chẳng dùng ngữ điệu hời hợt xem nhẹ đó để nói. Giang Văn Thanh dịu dàng nói tiếp, thiếp mới cùng Lưu Tiên Sinh nói chuyện, Lao nói chàng giao toàn bộ việc triều chính cho Lao xử lý, khiến Lao có thể thoải mái cải cách đổi mới. Đầu tiên là chỉnh đốn pháp luật kỳ cương, sau đó phát triển sách lược lợi dân. Vì thế chàng mới đến Kiến Khang chỉ khoảng 5 ngày mà tình cảnh Kiến Khang liền có đổi mới rực rỡ. bất kể trên dưới đều tuân theo công pháp không dám vi phạm lưu dụ than ta căn bản không thành thạo chính trị lắm may có lưu tiên sinh vì ta ra sức giang văn thanh vui vẻ nói đừng tự xem thường mình biết dùng sở trường của người khác chính là điều kiện đầu tiên của người đứng đầu một nước nếu không thì triều chính rối loạn một người sao có thể lo được nhiều thứ như vậy lưu dụ chán nản nói làm thống linh đã khiến ta cảm thấy gánh vác không nổi hoàng đế ư quả thực ta hiện giờ nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện đó hoan huyên sưng đế Giới cao môn kiến khang đã không cách nào tiếp thụ, huống hồ là giới áo vải như Lưu dụ ta. Giang Văn Thanh thu lại vẻ tươi cười, bình tĩnh nói, bất kể trong lòng chàng có ý nghĩ gì, chàng thực cho rằng bản thân vẫn còn đường khác có thể đi sao? Lưu dụ ngẩn người, trầm ngâm nói, ta không hiểu rõ lắm ý của Văn Thanh, một ngày binh quyền còn nằm trong tay của ta, ai có thể làm gì được ta chứ? Giang Văn Thanh lãnh đạm đáp, nếu chàng thật sự nghĩ như vậy thì sai hoàn toàn. Có lẽ một ngày còn Lưu dụ chàng thì đích sắc không ai dám trái ý chàng. nhưng con đường chàng đi chỉ là theo vết xe đổ của hoàn ôn mà nhi tử của chàng càng sẽ theo lối mòn của Hoàng huyền vì tương lai chúng ta chẳng nhất định phải đối diện với hiện thực tuyệt không thể làm theo cảm tính lưu dụ ngạc nhiên nhìn nàng một hồi sau mới nhẹ nhàng dò hỏi tương lai của chúng ta giang văn thanh gò má ửng hồng như dáng mây chiều đầu túi gầm xuống thẹn thùng khe khẽ gật đầu lưu dụ toàn thân chấn động không cầm lòng được kêu lên trời ơi văn thanh không phải là gạt ta chứ giang văn thanh lường gã giận dối trách, đều là chàng không tốt. Lưu Dụ không kiềm chế kích động trong lòng được nữa, chồm tới trước đưa tay nắm chặt lấy bờ vai thơm dịu của nàng, giọng run rẩy nói: "Hài tử của chúng ta." Giang Văn Thanh nhào vào lòng, dùng hết sức ôm chặt lấy gã, không thể nói thêm được nữa. Lưu Dụ sinh ra cảm giác tê liệt kỳ dị khắp toàn thân. Mỹ nữ trong lòng không ngờ lại mang thai hài tử của gã. Không lâu trước đó, gã cũng ôm tại Trung Tú giống như bây giờ, thế nhưng tại Trung Tú đã ngọc nát hương tan, gã đã mất đi nàng. Không thể chịu đựng đả kích nếu mất thêm Giang Văn Thành nữa. Gã sinh ra cảm giác thân thiết huyết nhục tương liên với Giang Văn Thành. Vào thời khắc này, gã hiểu rằng mình có thể vì nàng làm bất cứ việc gì, hy sinh bất cứ thứ gì. Gã sẽ dùng tất cả sức lực để bảo vệ bọn họ, để bọn họ được hạnh phúc. Gã như sực tỉnh khỏi giấc ngộng, trong đầu vang lên hai câu vàng ngọc của đồ phụng tam ngươi ở vị trí nào, thì chỉ nên làm những việc ở vị trí đó. Sau khi chứng kiến nhiều cái chết như thế, vừa mới cử hành tăng lễ, mà tại thời khắc này, Một sinh mệnh mới sắp ra đời, còn là cốt nhục của gã, sự tương phản đó thật rõ ràng biết bao. Lưu Dụ cảm thấy đầu vóc sáng suốt hơn bao giờ hết, hoàn toàn hiểu rõ được vị trí của mình. Gã đã sáng tạo thời thế, nhưng tình thế hình thành từ tay gã lại quay lại chi phối chính gã, khiến gã muốn ngừng mà không được. Tình huống đã như thế, gã thật không còn đường lui. Phương pháp thông minh nhất, đương nhiên là lựa theo tình hình, văn thanh hành sự cực kỳ mẫn nguệ, khẳng định hơn hẳn gã. Lưu dụ nhẹ nhàng vuốt ve vờ lưng ngọc ngà của Giang Thanh trầm chậm từng chữ từng chữ một nói, nàng bảo ta phải làm thế nào đây. Ta sẽ hoàn toàn nghe theo chỉ dẫn của nàng. Vì tương lai của chúng ta, ta sẽ cố gắng học hỏi tốt. 77. Bình Thành Thôi hoành bước vào đại sảnh. Trong đại sảnh rộng rãi, y chỉ thấy thác bạt khuê ngồi một mình bên bàn, thần thái trầm tư đầy vẻ đăm chiêu. Thôi hoành trực tiếp đi thẳng tới một bên bàn thi lễ hỏi, tộc chủ triệu kiến thuộc hạ không biết có gì sai bảo. Thác bạc khuê ra hiệu cho ý ngồi xuống, thôi hoành liền ngồi vào phía đối diện. Thác bạc khuê nhìn vào mặt ý hỏi, thôi khanh có lương sách nào có thể đối phó với mộ dung thủy không? Thôi hoành mật người, vẻ mặt lộ ra nét ưu tư. Thác bạc khuê mỉm cười nói, làm khó thôi khanh rồi. Thôi khanh không tùy tiện thốt ra những lời đường đột, chứng tỏ rằng thôi khanh không muốn nói những lời vô nghĩa với ta. Nhớ năm đó lúc đối phó với mộ dung bảo, thôi khanh kế như suối chảy, kế nào cũng tinh diệu. So với tình huống hiện tại quả là hai việc hoàn toàn khác nhau. Vì sao lại xuất hiện tình huống này? Thôi hoành ngượng ngùng nói, trong lòng thần tịnh không phải không có kế sách ứng phó, nhưng lại không thể quyết định biện pháp, bởi vì thủ đoạn của mộ dung thùy khiến người ta nhìn không thông mò không thấu và có quá nhiều khả năng. Chúng ta đành phải đợi quân lực của mộ dung thùy sắp xếp, khi có nhiều tin tình báo mới chỉnh lại sách lược ứng phó. Các bạn khuê lắc đầu nói, lúc đó có thể đã quá muộn. Chúng ta nhất định phải làm ngay từ lúc đầu để không hối hận trước khi sự việc phát sinh, nhanh chóng nắm vững chiến lược của mộ dung thủy. Bằng không mộ dung thủy tuyệt sẽ không để chúng ta có cơ hội sửa sai. Thôi hoành tráng là nói, trời lạnh và báo tuyết khiến chúng ta có được thời gian đình chiến, nhưng cũng hạn chế hành động của chúng ta, khiến chúng ta không thể nắm được chiều hướng của đại quân mộ dung thủy, cũng không thể trong giai đoạn này vạch ra đối sách. Thác bạt khuê lạnh lùng nói, chỉ cần chúng ta nắm bắt được tâm ý của mộ dung thủy, lại có được những thông tin tình báo chính xác nhất thì Tịnh không có một chút gì phân biệt về thực lực cả. Thôi hoành ngây người ra không nói được lời nào. Mộ Dung Thủy lừng danh là đệ nhất binh pháp gia ở phương Bắc, rất giỏi dùng kỳ binh, muốn suy đoán được tâm ý thực của hắn, quả thực nói dễ còn làm thì khó. Thác Bạt Khuê như nhìn chằm chằm vào y, nhưng y lại cảm thấy Thác Bạt Khuê nhìn mà như không nhìn, hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, chỉ nghe thấy Thác Bạt Khuê bình tĩnh phân tích, Mộ Dung Thủy bản thân tuyệt không sợ ta. Người mà hắn sợ là Yến Phi. Không phải vì Yến Phi binh pháp so với hắn cao minh mà là với võ công của Yến Phi. Cho nên dường như đối với Yến Phi hắn đã phát sinh sợ hãi. Đó là một loại tâm lý vô cùng vi diệu. Còn có một điểm chúng ta không thể bỏ sót, đó là ganh đua trên tình trường. Hắn từ đầu đến cuối luôn ở thế hạ phong tuyệt đối, vì thế đến bây giờ Kỳ Thiên Thiên vẫn không khuất phục đầu hàng hắn. Thôi hoành gần như không cần suy nghĩ buột miệng muốn hỏi một câu, đó là tộc chủ người sao lại biết rằng Kỳ Thiên Thiên vẫn còn chưa khuất phục mộ dung thủy. nhưng đến khi thác bạc khuê nói câu này cái thần thái như chân lý đương nhiên đó làm y không có cách nào hỏi ra miệng càng khiến y không muốn phản bác lại thái độ cực kỳ chuyên chú của thác bạc khuê tựa hồ như đem toàn tâm toàn lực ra phân tích mộ dung thủy bất kể đúng hay sai cách thác bạc khuê có thể đem toàn bộ tinh thần tập trung suy nghĩ như vậy bản thân đã có một sức thuyết phục phi thường y chưa bao giờ thấy thác bạc khuê lại có vẻ mặt như vậy trong thâm tâm tự dưng có cảm giác thật kỳ dị thác bạc khuê tiếp tục hỏi Với tâm trạng như vậy thì mộ dung thủy sẽ định kế sách như thế nào đây? Thôi hoành mặc dù tài trí hơn người nhưng lần này thực sự không có cách gì phân tích tâm thái của mộ dung thủy và phỏng đoán thủ đoạn của hắn. Y đáp, chỉ cần có thể giết chết tiến phi, trong lòng mộ dung thủy sẽ không có chướng ngại. Thác bạc khuê vũ bàn nói, xứng đáng là đệ nhất mưu sĩ dưới trướng của ta, đã nghĩ đến vấn đề then chốt này. Thôi hoành trong lòng xấu hổ, y chỉ là thuận theo lời nói của thác bạc khuê, làm sao có thể gọi là thông minh tài trí gì Nhưng lại nhận được lời khen đệ nhất mưu sĩ Thác bạt khuê trầm ngâm nói Nhưng mà trong tình huống thế này Bất luận mộ dung thủy phái đi bao nhiêu cao thủ Cũng là tốn công vô ích bởi vì tiểu phi của ta võ công cái thế Thần thông to lớn Đánh không được thì có thể trốn đi Ai có thể chặn được hắn đây Chỉ có một tình huống mà mộ dung thủy có thể dồn yến phi vào chỗ chết Đó là khi đội quân tinh nhuệ của biên hoang lên phương Bắc Rơi vào cạm bẫy mà mộ dung thủy giải công bố trí Lấy tính cách của tiểu phi tuyệt không chịu vì bản thân mà bỏ rơi huynh đệ hoang nhân phá vòng vây đào tẩu, như vậy chỉ có kết quả nỗ lực chiến đấu mà chết. Đây là biện pháp duy nhất mộ dung thủy thu thập được kiến phi. Thôi hoành đã hiểu, trong lòng tâm phục khẩu phục vui vẻ nói, tộc chủ nhìn xa trông rộng, đó xác thực là sách lược tốt nhất mà mộ dung thủy có thể nghĩ đến. Hiện tại điểm mấu chốt để thắng lợi của chúng ta đó là có thể cùng hoang nhân giáp kích mộ dung thủy. Nếu như hoang nhân bị phá, chúng ta cũng sẽ rơi vào tình thế bất lợi Thác Bạc Khuê nói, không chỉ là tình thế hạ phong mà là chắc chắn sẽ bại. Ta là một người biết tự lượng bản thân mình. Bất luận quân lực binh pháp, ta vẫn kém mộ dung thủy, vì thế mới nói hắn không sợ ta. Và lại không có tiểu phi cùng ta sát cánh chiến đấu, không những đối với ta là một đả kích nghiêm trọng mà sẽ còn ảnh hưởng đến sĩ khí và đấu trí của con ta. Yến Phi không chỉ đơn giản là anh hùng của biên hoang mà còn là anh hùng của tộc ta. Thử nghĩ xem nếu như mộ dung thủy dơ cao thủ cấp của Yến Phi, đem đến ngoài thành thị uy, Có thể có hiệu lực như thế nào? Thôi Hoành nghe thấy trong lòng phát lệnh, trước tiên không nói đến ảnh hưởng với chiến sĩ Thác Bạt Tộc, bản thân y là người đầu tiên cảm thấy ăn không tiêu. Thác Bạt Khuê nói, với sự tinh minh cùng mưu lược của mộ dung thủy, tuyệt không thể nhìn không thấy điểm mấu chốt để giành chiến thắng. Hắn sẽ không để cho chúng ta cùng quân đội tinh nhuệ của biên hoang liên kết hội họp và phối hợp tác chiến. Vì thế có thể đoán ra đại khái thủ đoạn của hắn. Thôi Hoành gật đầu đồng ý nói, chúng ta cố thủ một nơi là trạng thái tĩnh. Bộ đội biên hoang tất phải hành quân đường dài, điều đó cũng để cho mộ dung thủy có cơ hội. Thác bạn khuê tự tin nói, mộ dung thủy sẽ không điều động đại quân chủ lực đến đối phó hoang nhân, bởi vì cái này là nặng nhẹ đảo ngược, trong binh pháp tịnh không thông minh. Đó là lý do mà mộ dung thủy cũng sẽ không tự mình đi đối phó tiểu phi. Thôi hoành run run nói, long thành binh đoàn. Thác bạn khuê cười nói, đoán đúng rồi. Chúng ta vốn không hiểu điều động của yên quân ở phía đông thái hành sơn, hiện tại cuối cùng cũng hiểu rõ. Nếu như ta đoán không sai, đại quân chủ lực của Mộ Dung Thủy sẽ theo một lộ tuyến bí mật đánh thẳng tới Bình Thành, Nhạn Môn. Còn Long Thành quân đoàn do nhi tử xuất sắc nhất của hắn Mộ Dung Long chỉ huy đã xuyên qua Thái Hành Sơn, chạy lại lộ tuyến phía Bắc mà Hoàng Nhân có thể đi qua, sẵn sàng chiến đấu. Nếu chúng ta để Mộ Dung Long chiếm ưu thế, chúng ta sẽ thua trận này, cũng mất luôn cả tương lai của Thác Bạc tộc. Thôi Hoành Khiêm tốn hỏi, chúng ta dùng cách nào ứng phó? Thỉnh tộc chủ chỉ bảo. Thác bạc đáp. Đầu tiên chúng ta vẫn cần phải nắm vững sự bày bố cùng hành tung của địch nhân. Thôi hoành đờ cả người, vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn quay lại vấn đề cũ đó. Nếu như có thể biết hành tung của địch nhân, thôi hoành ý đã không thể không tìm ra cách giải quyết triệt đề. Sự thật Y vẫn hoàn toàn không hiểu thác bạt khuê bằng vào cái gì biết được mộ dung thủy cùng đại quân chủ lực của hắn đã ly khai huỳnh dương. Thác bạt khuê ung dung nói, Thám tử của chúng ta làm không được việc, không có nghĩa là không có người làm được. Ta đã mời được một người. người này chắc chắn sẽ không làm chúng ta thất vọng thôi hoành nhịn không được hỏi dám hỏi tộc chủ người này là ai tháp bạn khuê trầm giọng đáp chính là bí nhân hướng vũ điển thôi hoành lần đầu nghe thấy tên hướng vũ điển lại lần nữa đờ người ra tháp Bạt khuê giải thích vắn tắt lai lịch của hướng vũ điển nói ta đã gặp người này chẳng trách hiến phi tôn sùng ý như vậy người này xác thực xứng đáng là đệ nhất cao thủ của bí tộc theo ta thấy so với Yến phi cũng chẳng mấy tranh lệch ta không dễ dàng tin người nhưng đối với ý tuyệt đối tín nhiệm, tiểu phi lại càng không thể nhìn nhầm người. tâm tình thôi hoành lúc này đã tốt hơn, gật đầu nói, nếu chúng ta có thể nắm rõ động hướng của yên nhân thì khả năng chiến thắng thực sự tăng thêm rất nhiều. Thác bạc khuê trầm ngâm một lát, nghiêm mặt nói, ta hỏi thôi khanh một chuyện, thôi khanh phải thành thật bẩm báo, tuyệt đối không nói những gì ta thích nghe. thôi hoành cung kính, thỉnh tộc chủ cứ nói. ánh mắt thác bạc khuê hướng lên xà nhà, trầm giọng nói, giả dụ ở tình huống công bằng. Thác bạc tộc chúng ta và liên quân Hoang Nhân cùng hợp quân của Mộ Dung thủy và Mộ Dung Long chính diện giao phong, tỷ lệ thắng bên nào nhiều hơn? Thôi hoành thần sắc lộ ra nét sầu não, cuối cùng than, vẫn là ai biết rõ được âm như của kẻ địch thì người đó giành thắng lợi lớn. Ẩm! Thác bạc khuê vô bàn nói, nói rất hay. Vì thế chúng ta tuyệt không thể để Long Thành binh đoàn tham gia vào trường quyết chiến cuối cùng. Mộ Dung thủy chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này ứng phó với Hoang Nhân, nên cố tình phái Mộ Dung Long tới đối phó hoang nhân. Nhưng bỏ ngựa dình ve sầu đâu ngờ chim sẻ ở phía sau. Long thành quân đoàn cũng giống như vậy, cho chúng ta lợi dụng cơ hội. Chỉ cần chúng ta có thể cùng đội quân hung mạnh của biên hoang phối hợp tốt, Long thành quân đoàn sẽ mất cơ hội tham dự quyết chiến. Thôi hoành nói, nếu cần thuộc hạ đi làm việc gì, thỉnh tộc chủ phân phó. Thuộc hạ dù gan óc lấy đất, cũng lập tức vì tộc chủ làm cho tốt. các bạn khuê nói, không có nhân tuyển nào so với thôi khanh thích hợp hơn, cũng không có người nào hiểu rõ hoang nhân bằng thôi khanh. Ta sẽ điều 5000 tinh binh cho Thôi Khanh, do thôi Thanh tự mình sắp xếp trang bị, tăng thêm thao luyện. Khi có tin tốt lành từ hướng Vũ Điền truyền lại, ta muốn Thôi Khanh lập tức lĩnh quân Nam hạ, cùng hoang Nhân toàn lực đối phó Long Thành binh đoàn. Trong đó chi tiết Thôi Khanh có thể cùng Đinh Tuyên đến từ Biên Hoang bàn luận cẩn thận, còn Liêu Tuyên Giã sẽ là phó thủ của Khanh. Đã hiểu chưa? Thôi Hoành được giao trọng mệnh này, tinh thần đại trấn, lớn tiếng đáp ứng. Thác Bạt khuê thể hiện thần sắc thoải mái, vui vẻ nói, "Mộ Dung Thủy cả đời phạm phải sai lầm lớn nhất." Đó không phải là tin nhầm vào thằng con tiểu bảo, mà là không thể tự kiềm chế mình trong chuyện tình cảm với kỳ thiên thiên, dước lấy cơn giận của hoàng nhân, khiêu khích Yến Phi huynh đệ của ta. Mà Yến Phi lại là mấu chốt đưa đến sự thất bại của hắn. Thôi hoành cũng có những cảm nghĩ giống như vậy. Nếu không có Yến Phi, cục diện trước mắt khẳng định sẽ không được như thế này. Thác bạn khuê nói, hãy đi đi. Ta giao cho ngươi quân đội được bảo trì ở trạng thái tốt nhất đó. Có kế hoạch tường tận gì, hãy nói lại với ta. Chúng ta cần phải bàn bạc cho cẩn thận mới được. Thôi hoành lĩnh mệnh rời đi. Hết chương 552. Chương 553, Thủy Trung hỏa phát. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn nhẹ nhàng bay lất phất. Mấy ngày gần đây khí trời trở lên ấm áp, bên ngoài có lẽ là những đợt tuyết cuối cùng của mùa đông ở Kiến Khang. Bên trong trướng ấm áp như mùa xuân, không phải chỉ do hỏa buồn trong trướng mà còn do trong lòng lưu dụ đang tràn đầy cảm giác ấm áp. Giang Văn Thanh cuộn mình trong lòng gã, chìm sâu vào giấc mộng. khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ thỏa mãn thần sắc có một chút tiêu ý ngọt ngào trong lòng lưu dụ ngập tràn tình yêu thương vô hạn đối với vẻ đẹp quyến rũ đáng yêu của kiều thê nhớ lại khoảng thời gian khi xưa nàng đột nhiên mất cha đó cũng là lúc gã nản lòng nhất họ đã cùng nhau chống đỡ vượt qua quãng đời gian khổ nhất của con người bây giờ cuối cùng cũng có chút kết quả hai tử đáng yêu bên trong nàng không chỉ là đại biểu cho tương lai của họ mà còn là đại biểu cho sự khảo nghiệm tình yêu sâu đậm của họ lưu dụ biết rõ Những ngày lặng lẽ yên bình trung quy đã trôi qua, gã hiện tại về sau cần an định hạ lạc, trân trọng những gì đã có. Gã không hề cảm thấy do dự, mâu thuẫn nữa. Hạnh phúc đang nằm trong tay gã, chỉ xem gã sẽ giữ nó như thế nào. Từ biên hoang tới Diêm Thành, từ Diêm Thành tới Kiến Khang tiếp theo là Hải Diêm, Quảng Lăng, Kinh Khẩu, đến bây giờ thân lại ở Kiến Khang, Lưu Dụ vẫn kiên trì ý chí phục thủ, tất cả tinh thần khí lực, dùng hết tài trí, thủ đoạn, tận sức hết mình, tranh thủ thành tiểu trước mắt. đã tạo ra kỳ tích không thể tưởng được.